Chương 273, liên hợp cùng người lao động. Chương 273, liên hợp cùng người lao động đến từ các chủng tộc thoải mái tiếng cười vào trong khoang thuyền quân quẩn, thậm chí dường như đã xuyên qua không gian vũ trụ chói buộc, phiêu tán ở phía xa cái kia cháy hừng hực xích hồng siêu sao phía trên. Càng là sung sướng, càng là thoải mái, càng nhiều tiếng cười quanh quẩn vào cái này kiểm chế không gian bên trong, liền càng thêm quỷ dị. Người Mỹ Lạn thân ở hoàn cảnh này bên trong, cảm thấy mình liền phảng phất thân ở trong truyền thuyết trong địa ngục, bị ác quỷ tiếng cười bao quanh. Mặc dù hắn chủng tộc văn hóa bên trong bản thân cũng không có dạng này truyền thuyết, nhưng cái này cũng không hề chỉ hoàn hẳn đối nhân loại văn hóa mê muội Hắn co quắp gương mặt, liền liền cái kia bóng loáng đến dường như cá trạch như trên da đều chạy ra hồi hộp nổi da gà. Người Mi Lạn Cố Nén khó chịu, đột nhiên ý thức được cái gì, lớn tiếng nói, "Chờ một chút, cái này sẽ không vốn chính là các người mục đích a. Thở rõ dạn tiểu đệ đúng là cái tinh thần trách nhiệm hải tử a." Chính là tâm tư nặng nề một chút. Một thanh âm mang theo cười nói, "Tâm tư nặng người trẻ tuổi, liền luôn yêu thích suy nghĩ lung tung, liền cần thiết thử một lần hắn khí lượng." Hắn muốn là cái rất thận trọng hải tử, nếu như thụ người thích còn nguyện ý giơ tay, cái kia tổ chức đối với hắn nâng đỡ liền sẽ tiến một bước. Một cái khác âm nhu thanh âm nói, Nhưng hắn vẫn là quyết định làm như vậy." Người Mi là nói, "Đúng vậy à. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, xem hắn đến cùng có thể làm đến cái nào tình trạng. Xa Vin Ba tức lưu lại di sản rất nhiều, chúng ta đã được đến vĩ đại nhất một bộ phận, còn lại, biết được ta hạnh, mất đi là do số mệnh của ta." "Đúng vậy, trái phải quá khứ tương lai hiện tại cũng là một vòng tròn, thân thể, tinh thần, linh hồn, ý chí cũng đều là cái vòng, đây chính là xạ ý chí á. Phở Lọ Giệt tiểu đệ chính là tổng kết ngộ không ra đạo lý này, chúng ta mới không có cách nào cho hắn càng lớn tín nhiệm a. Cho nên, chúng ta luật sư, đệ tiểu đệ Ngươi Mỹ Lạn nghe tới tên của mình, càng thêm đau đầu đè lên mình trán bong trán, từ dưới bàn mò ra một bình rượu thủy rót xuống dưới, khô hấp lúc này mới thông thuận một điểm. Làm gì bày ra bộ dáng như vậy, thật giống như hai chúng ta đang buộc ngươi đi làm phá hôi lăn đất lôi như. Đúng a, tổ chức nguyên tắc ngươi là hiểu được. Toàn bằng tự nguyện a. Miễn phí quý nhất, tự nguyện chính là mạnh nhất chế. Ta là người Mỹ Lạn, đạo lý này ta vẫn là hài từ thời điểm liên hiểu. Gọi hắn người Mỹ Lạn dùng nhận mệnh thái độ nói, nói đi, đến cùng để ta làm cái gì? Quan sát được cuối cùng, nhìn xem vợ lọ dẹt tiểu đệ làm được đại sự này kết quả. Mặc kệ là được hay không được. Ngươi minh bạch. Người Mi lặn ở trong lòng thở dài. Hắn biết, đương 10 phút trước kia, phlọ lọ rẻ toàn đã ngay trước mặt của mọi người, tự tuyệt yêu cầu của mình lúc, vận mệnh của hắn liền đã quyết định. Hắn cùng vị này tổ chức hậu bối quan hệ đương nhiên không tốt, thậm chí có thể nói là hai nhìn sinh chẳng ghét. Ẩn nấp tốt chính mình. Đối sự kiện lần này cảm thấy hứng thú, không chỉ có riêng là chúng ta đây. Et nghe tới thiết bị đầu cuối thu lấy tư liệu thanh âm nhắc nhở, đưa tay mở ra, liền trực tiếp nhìn thấy một cái tinh hệ hình chiếu 3D người Mi Lạn vừa nhìn biết, cái này cái tinh hệ đánh số là Z428 tinh hệ, là cái sao lùn Tình hệ bên trong tổng cộng chỉ có 3 viên không người hành tinh, thuộc về xa bờ Tinh Vân một bộ phận. Vị này vào trong tổ chức có luật sư cái danh xưng này người Mỹ Lạn, thực tế là quá quen thuộc mảnh này Tinh Vân. Văn Minh chính thể nhóm xem mảnh này Tinh Vân vì khu không người, nhưng bất dấu trong đó vào sao biến quang cùng siêu sao thời gian bên trong, ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn ngoài vòng pháp luật người cùng thế lực lại không biết có bao nhiêu. Hắn là một luật sư liền thường xuyên cần đến giúp mọi người làm một chút điều giải, một tới hai đi, đối với nơi này liền tương đối quen thuộc. Kia đại khái cũng là tổ chức sẽ để cho hắn đến chấp hành nhiệm vụ này nguyên nhân một trong đi. Mạc Khắc, ngoài vòng pháp luật chi đồ tạo thành thế lực kỳ thật mới càng tiếp mệnh, theo một ý nghĩa nào đó thế, nhưng là so chính thức quốc gia chính thể còn tầm trọng. Loại tình huống này, cần giống luật sư dạng này điều giải người, cũng là rất hợp lý nha. Luật sư E nhìn một chút tinh hệ hình chiếu, phóng đại một vị trí. Ánh vào hắn tầm mắt, liền xuất hiện một chiếc sinh đẹp cánh hình chiến hạm. Loại kia toàn thân bóng loáng lượm mà, trang trí quá hoa lệ tạo hình, xem xét chính là đế quốc tạo vật. Đế quốc Tuần Dương hạm. Đây là vừa xuống biển tinh không cấp A. Đúng vậy, tuy nhiên trên lý luận nó là thuộc về bủ cầy cộng hòa. Vệ vào đăng ký quốc tịch tàu bên trên xác thực như thế. Nguyên Mỹ Lạng nghĩ thầm cái này, liền ta quê quán Mã Hạ cô cô thứ 17 cái cháu trai đều lừa gạt không được. Tinh không cấp loại này có thể xứng hoàn Mỹ Tuần Dương hạng tốc độ cao, trước mắt chính thức phục dịch cũng mới 3 năm không đến, đế quốc hoàng gia hạm đội cùng tất cả lớn phiên vương đều vào đứng xếp hàng chờ lấy giường đóng tàu cung cấp đâu. Minh dòng chính đều không đủ, làm sao có thể bán cho người chim mụ Tây a? Đây chính là một chiếc đế quốc chiến hạm. Có lẽ trên thuyền sẽ có mấy cái bổ cái quan quân cùng một nhóm lính thủy làm ngụy trang làm, nhưng gần như có thể định, chốt cương vị nhất đều là người Từ bọn hắn tuần hành phương hướng, cũng là hướng về phía thể cộng đồng quốc cánh đi. 89 phần 10 cũng là đối với lần này sự kiện có hứng thú. Muốn ta thuận tiện điều tra rõ mục đích của bọn hắn sao?" Ngươi Mi lặn hỏi. "Cái này đương nhiên là nhất tốt. Tóm lại, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đừng để bọn hắn đạt được. Đương nhiên, đây là đang bảo vệ tốt chính người điều kiện tiên quyết." Người Mi lặn không khỏi vui, ta còn tưởng rằng chúng ta cùng đế quốc thượng tầng có chặt chẽ quan hệ hợp tác đâu. "Đúng vậy à. Cho nên nói không chừng thời điểm này, đế quốc bên kia cũng có người đang nói lời giống vậy đâu." Luật sư cảm thấy khả năng này vẫn là rất lớn, chỉ cần nghĩ đến cái kia trận diện, hắn liền càng muốn cười hơn. "Đúng, nếu có thể Thuận tiện đi khảo sát một chút gần nhất vị kia phong vân nhi, thể cộng đồng dư liên thượng ý đi. Khảo sát. Người Mỹ Lạn cảm thấy cái này dùng từ có chút vi diệu. Đúng thế. Khảo sát. Đối phương suy nghĩ một chút ngôn ngữ, nói, đây là một thiên tài người trẻ tuổi. Đương nhiên, hắn trước kia liền phi thường ưu tú, nhưng cũng không có ưu tú đến đầy đủ gây nên chúng ta lực chú ý nếu có thể điều tra thêm hắn nền tảng. Ta minh bạch. Người Mỹ Lạn lần này ngược lại là không có chút nào phản cảm. So sánh với chém chém rất rất, hắn thì thật càng thích cùng những người tuổi trẻ này tiếp xúc đâu. Như vậy, liền chờ tin tức tốt của ngươi. Vạn vật có linh. Vạn vật thông thần. Toàn bộ đều là. Ngâm miệng, duy trì có chính là cái khẩu hiệu này tuyệt đối không cho phép nói. Tóm lại, dùng không phải quá hài hòa phương thức kết thúc thông tin về sau, người Mỹ lạn từ thiết bị đầu cuối bên trong lấy ra dư liên tư liệu, nghiêm túc đọc. Ừm, xem xét chính là cái rất có sức sống tiểu ca đâu. Người Mỹ lạn thỏa mãn than thở một tiếng. Cách nơi này còn cách tốt mấy cái tinh hệ mấy trăm năm ánh sáng dù Mỹ nạ tinh, phong thành bên trong, cái nào đó rất có sức sống tiểu ca không hiểu dùng mình, dung dậy một chút. Hắn sạch sẽ quay đầu quan sát bốn phía một cái, xác định mình đích thật là vào sướng phong đỏ trong phòng họ, lúc này mới hơi hơi an tâm một chút xíu. Mặc dù có người nói qua, linh năng giả tất cả mất tự nhiên thân thể phản ứng đều là có nguyên do, cần gây nên chú ý tuy nhiên loại thuyết pháp này thực tế là quá huyền học, thực tế là khuyết thiếu cái gì có độ tin tậy. Có lẽ đơn thuần chỉ là cảm mạng đi. Dù sao lập tức liền muốn đổi theo mùa, phong thành nhiệt độ không khí, đúng là mỗi ngày đều có thể cảm nhận được rõ ràng hạ xuống. Còn tốt Phi Phi nói là hôm nay muốn cho bọn nhỏ bên trên dạng bài không có có mặt, bằng không nhất định còn nói muốn mình thêm quần áo, mà lại rất có thể xuất ra một kiện rất tấm áp nhưng thật không có gì thượng tức độ áo lông cừu ra. Một cái chừng 20 lớn nhỏ tốt, hơn nữa còn là đường đường linh năng giả, còn không có nhập thu liền muốn xuyên áo lông cừu, chuyến không đi ra ngoài được bị người cởi chết. Thuận tiện nói một câu, hiện tại đã là lịch cộng đồng năm 830 tháng 12, nhưng tháng này phần là dựa theo Ngân Hà Văn Minh Nghị viện chố vĩnh cựu nước trung lập tinh cầu à, Sáng, tinh tự chuyển, chu kỳ đến. Nơi đó tự nhiên là đã bắt đầu mùa đông, nhưng dù mỹ nạ tinh mới vừa vận nhập thu, Dư Liên thấy tất cả mọi người lo lắng nhìn lấy mình, liền vỗ tay, lớn tiếng nói, tiếp tục họ. "Đúng, vừa rồi nói tới chỗ nào tới?" Lần này thú triều đã xác định là hoàn toàn tán loạn, nhà máy cùng thành thị đều không có cái gì tổn thất. Mọi người đều đã được viên, không cần lên dây chuyển sản xuất, đều đã ra khỏi thành đi nhà thi thể. Đoàn chừng mỗi gia lão tiểu đều có thể trên mặt một hai chục cân thịt trở về. Bà bà vui mừng hớn hở. Giạng như vậy liền cùng chuẩn bị đi làm đồ tất như. Vẫn là phải chú ý an toàn. Ai biết còn không có các ăn thịt manh thú ở bên ngoài du dãng. Sa sạc tiến sinh, cái này liền giao cho ngài tự cảnh đoàn. Dư Liên phân phó một câu nói: Mặt khác, kiểm dịch nhất định phải đổi theo, những này dù sao cũng là thịt rừng. Ai biết có thể hay không mang thứ độ gì?" "Ai, cần muốn như vậy sao? Chúng ta một đoạn thời gian trước cũng đều là cần nhờ đánh thịt rừng đến cho mọi người bổ sung dinh dưỡng. Đó là bởi vì các người vận khí tốt, mà lại phổ thông thịt rừng, cùng mấy chục vạn đầu trên vai thích cánh đàn thú là một chuyện sao? Không biết cái gì gọi là đan sen lây nhấp sao?" Dư Liên lớn tiếng nói. Lấy Dư Liên bây giờ tại xưởng phong đỏ hy vọng, trên cơ bản hắn nói cái gì chính là cái đó. "Nghe thượng ngươi a." Lao tiên sinh nói. Lão gia tự vậy liền coi là là giải quyết dứt khoát. Dư Liên cho lão gia tử một cái cảm tạ ánh mắt, lại nói tiếp, tóm lại, đem máy đo quang phổ hơi hơi đổi một chút. Ta kiểm tra qua, trong xưởng liền cái này thiết bị, trước kia là dùng đến kiểm nghiệm khoáng thạch, hơi hơi điều chỉnh một chút vẫn có thể dùng để kiểm nghiệm thực phẩm. Ta đến điều chỉnh, ta đến làm đi. Chút chuyện này ta cũng là có thể làm. Bục Cạ vỗ ngực nói. Dư Liên nhẹ gật đầu, lại nói, mà khác, cái kia muốn trước tiên đem kho lạnh nguồn điện cung cấp lên a. Nhiều như vậy thì tồi loại, đều xấu cũng quá đáng tiếc. Chúng ta cung cấp điện rất cần trương chỉ là dùng tại mấy cái xưởng bên trên liền đến hư hỏng. Bục buôn dầu gãi gãi vốn là không còn sót lại mấy cuọng tóc ra đầu. Ta không phải mới để các người đem mấy máy phát điện cho dựng dựng lên sao? Chính là dùng cho cung cấp ấm, kho lệnh còn có cái kia máy vòm nông viên, cho mọi người cải thiện sinh hoạt dùng a. Bộ kia máy phát điện vẫn là từ trên thuyền tháo ra, dùng chính là hệ thống duy sinh cùng hệ thống phản trọng lực thiết bị. Dù sao mấy chiếc kia thuyền liền động cơ đều bị tháo ra đương từ trường máy phát dùng, đoán chừng muốn khôi phục đi qua cũng rất khó khăn, dứt khoát liền trực tiếp phế vật lợi dụng đi mới điện cơ, chúng ta ngoại trừ cho trường học, viện dưỡng lao còn có phòng y tế cung cấp một điểm cung cấp ấm, cái khác đều dùng tại hôm qua mới khôi phục số 14 nhà máy. Sơ Tổ Kê nói, cũng chính là tinh luyện xưởng, cứ như vậy, mỗi cái tuần lễ chí ít có thể thêm ra 1000 bổng nhân thái thị hợp kim. Về sau, khắc luyện kim sản phẩm, thông qua bộ này xưởng chỉnh tự làm việc, chất lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bục cả nói bổ sung. Dư Liên trầm mặc. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, số 14 nhà máy cũng chính là cái gọi là tinh luyện xưởng, là tháng sau mới sẽ cân nhắc khởi công. Trước đó, vẫn là phải khôi phục cho khu dân cư cung cấp điện, cung cấp ấm áp thông gió. Nếu như có thể khôi phục kho lạnh cùng mái vòm nông viên điện lực cũ lúng, thường thường còn có thể nghĩ biện pháp cho mọi người làm điểm đơn sơ hoa quả nước đã bảo. Sưởng phong đỏ mọi người khoảng thời gian này đều rất vất vả. Nhưng cho dù là khổ cực như vậy, bọn hắn cũng luôn luôn sẽ nghĩ biện pháp trên một điểm ăn ngon uống sướng đưa cho mình cùng Phi Phi đối mặt mọi người lòng tốt, dư liên thực tế là không có cách nào cự tuyệt. Nhưng rất hiển nhiên, các công nhân cảm thấy, mau chóng để nhà máy khôi phục hình dáng cũ, so với bọn hắn cải thiện sinh hoạt càng trọng yếu hơn. Ách, các người bọn già hoàn này, thật có lỗi. Thường úy không có trải qua ngài đồng ý liền tự mình làm. Bạ ban vội vàng đem cái này nổi chụp tại trên đầu của mình, đây đều là ta làm quyết định. Lúc ấy nghĩ đến ngài một mực tại ngoài thành giám sát thú chiều thảo chạy, thân ở hiểm địa, liền không có qué giấy ngài. "Này, ngươi mới là công nhân ủy ban chủ tịch, đây vốn chính là chức quyền của ngươi phạm vi bên trong. Ta chẳng qua là cảm thấy, các người đám gia hỏa này nếu là quá có giấc độ, ta sẽ cảm thấy rất không có tồn tại cảm giấc mất mát." Dư Liên nửa đùa nửa thật mà nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đối phương là đang khen mình vẫn là tổn hại chính mình. "Được rồi, đến thời điểm liền tổ chức lên mọi người, lực đem mới mẻ làm thành có thể bảo tồn hồng khô thịt cùng đổ sấy đi." Dư Liên nói: "Ba Bas biểu thị việc này hắn quá quen, cứ việc yên tâm chính là, hôm qua cùng Tân Sevilla bên kia giao tiếp như thế nào?" Dư Liên lại hỏi, "Phi thường thuận lợi, bọn hắn đã thấy thành phẩm, quyết định 3 ngày sau liền phái thuyền tới, chuẩn bị vận một nhóm thành phẩm trở về thí nghiệm. Mặt khác, cũng cho chúng ta đưa tới một nhóm nông sản phẩm cùng vật dụng hàng ngày, cái này đều xem như tiền đặt cọc một bộ phận." Sợ tổ kệ cũng một mặt đắc ý, "Ta đã làm một cái liên biểu, đến thời điểm liền có thể trực tiếp an bài nhà kho. Ngài yên tâm, nhà kho cũng đã quét sạch sẽ. Cất giữ khoáng vật cùng luyện kim chế phẩm nhà kho." cấp giữ thực phẩm vật dụng hàng ngày đương nhiên hoàn toàn không là một chuyện phong thành vốn dĩ đương nhiên là có loại hình này nhà kho nhưng mấy năm này đều thời gian giải thuộc về tàn phế vứt bỏ trạng thái muốn khôi phục sử dụng tự nhiên là muốn tốn không ít công vu lúc đầu hôm nay họp mục đích một trong chính là muốn mọi người thương lượng cả bông nhiên một chút khấ phòng lại không nghĩ rằng mọi người lại một lần nữa làm được phía trước đây chính là ta tiểu đồng bọn A đây chính là người lao động A Dư Liên rất tự hào thế nhưng là hắn cũng có chút tiểu bí thương giống như là lúc trước hắn nói như vậy đang tiểu đồng bọn tính năng động chủ quan quá mạnh sẽ cả phải tự mình cái này nhân vật chính uyết thiếu tồn tại cảm Sợ tổ Kè đồng học làm tốt, một hồi liền an bài xong xuôi, cho hắn phát hai bình khoai tây men canh. Sợ tổ Kè tốn hai giây mới ý thức tới cái này không phải liền là trong truyền thuyết vô cả sao? Lập tức cũng đắc ý hắn không có gì yêu thích, liền là ưa thích uống chút không đắc ý rượu, nhưng bây giờ cũng non nửa năm không có ăn mặn, quyết định qua một hồi tan họp liền tìm một chỗ uống cái thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, còn lại tiền đặt cọc cũng đều đánh tới nhà máy tài khoản bên trong, chỉ là Serto Kè rừng muốn nữ, nhịn không được nhìn một chút bên cạnh một cái người da đen đại thẩm. Tất cả mọi người để ý vị đại thẩm này gọi mãi gì a gì, là Busca Coco cũng là ở đây sinh sống cả một đời xưởng phong đỏ hải tử. Đương nhiên, nàng trẻ tuổi thời điểm đến Tân vì là kiểm tra một cái kế toán viên cao cấp giấy chứng nhận tư cách, cũng coi là cái này trong xưởng thành tích cao nhân tài, hiện tại ngay tại xung làm xưởng phong đỏ kế toán. Mặc dù một đoạn thời gian trước, cái này mập mạp người da đen Aji càng giống như là vào cái sở tổ kệ đương trợ thủ, làm là thống kê viên làm việc. Cái này bình thường liền không nhìn nàng xuất hiện qua tiểu dung lấy bề ngoài tỉnh mái gì đại thẩm, hiện tại tựa như cũng có chút phiền não, chương mục có chút tiền. Chính là thương lượng muốn hay không cho mọi người phát tiền lương. Ngài biết, nhà máy đã ngừng phát tiền lương rất nhiều năm. Tương úy, ngài là thấy qua việc đời, đến cho chúng ta cái kia chuẩn a. Tấu chương xong, chương 274, xưởng phong đỏ tương lai. Chương 274, xưởng phong đỏ tương lai. Sẽ đi sợ tổ kẻ trực giác càng là nói với mình, đây là dính đến toàn bộ nhà máy tương lai một kiện đại sự. Hắn mặc dù chưa từng có bị mọi người làm ngoại nhân nhìn, thậm chí còn bị mọi người dùng để làm kế toán làm, nhưng vẫn cảm thấy, vào loại vấn đề này bên trên, mình vẫn là tận lực giữ yên lặng tốt đây mới là hắn để mại gì a zi nói chuyện nguyên nhân. Sự thật chứng minh, cái này đúng là một cái phi thường mẫn cảm vấn đề. Hắn người ngoài này tránh hiềm nghi cũng là có thể lý giải. Tất cả mọi người không nói gì, lại toàn bộ đều nhìn về đồng dạng cũng hẳn là cái ngoại nhân Dư Liên. Cái sau đã rất quen thuộc cái trạng diện này. Hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi một đằng, trả lời một mẻ mà nói, "Mệ gì tiểu thương, nhà máy trong thành có tiểu 20 và người, ngươi kế toán bộ liền 17 tám người, giải quyết được sao?" Đen nháy mập mạp "Mệ gì A Ji đã ly hồn, đối Dư Liên gọi mình là tiểu thư mà không phải A Ji a đại thẩm a phu nhân cái gì rất hài lòng." Nàng mặc dù không quá lý giải đối phương vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là nói, "Chúng ta có thể có bao nhiêu bận đều à?" đem mọi người đưa ra hàng hóa thống kê một chút, căn cứ mọi người chức vị cùng nhu cầu tái phát buông xuống đi. Nếu như chờ đến về sau bắt đầu phát tiền lương thời điểm, liền sẽ càng nhẹ nhõm đi. Dù sao mọi người yếu linh bao nhiêu, cũng đều là có chế độ, có máy tính hỗ trợ, chúng ta lại làm một chút xét duyệt. Nói đến đây, Mai gì A Ji cảm thấy mình phản phất là phát hiện hoa điểm, lập tức lộ ra nghi ngờ thần sắc. Làm tài vụ chẳng phải là như vậy sao? Có thể trước lão bản lại muốn mua nhiều như vậy cái toán, từng cái nhìn qua đều là rất có học thức thâm sĩ, muốn ở đơn độc mái vòng khu biệt thự, an phòng bếp nhỏ làm cơm, dùng đến nhất dụng, cụ tần tiến, hàng ngày thật sự là không hiểu rõ. Mai gì Aji đúng là vào lấy một loại một mạc phương thức tư duy đưa ra nàng suy nghĩ, Dư Liên biết đối phương ý nghĩ kỳ thật có chút đơn thuần, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà cảm giác được đối phương có chút đạo lý. Dư Liên quyết định tạm thời xem nhẹ vấn đề này, liền nói, trước mắt mà nói, khoản này tiền đặt cọc có thể là nhà máy thời gian dài thu được đệ nhất bút tiền đặt cọc, cho nên tạm thời vẫn là hẳn là làm dự trữ kim ngạch bảo lưu lại tới. Về phần trong xưởng mọi người, các người có thể dựa theo mọi người chức vị, tuổi nghề cùng trước kia tiền lương hệ thống, cấp cho một chút tạm thời tem phiếu. Thông qua tem phiếu đến nhận lấy vật dụng hàng ngày cùng thực phẩm. Đương nhiên Đây đều là tạm thời. Cứ dựa theo trước kia phương pháp, thông qua công nhân tự trị hội đến phân phối không được sao? Bục cả không phải quá minh bạch, vô ý thức nhìn về phía hảo hữu của mình Bà Bà. Hắn cũng là công nhân tự trị ủy ban chủ tịch, một khi cải biến, nhận lớn nhất ảnh hưởng chính là hắn. Nhưng mà, Bà Bà trầm ngâm một lúc sau, lại lắc đầu, cái kia lúc trước, Bục Cạ y nguyên có chút không rõ ràng cho lắm, cái sau tiếp tục nói, có lẽ nhìn mặt mũi của chúng ta còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian đi, nhưng một lúc sau, mọi người sẽ hả ta. Mà lại, cái này thật không phải là kế hoạch lâu dài. Thượng ý ý kiến là chính xác. Về sau tất cả mọi người muốn hành động, cùng mọi người nói nói rõ ràng, tạm thời tem phiếu cũng chỉ là một lần quá độ. Đợi đến cùng Tân Sevilla phương diện đạt thành lâu dài hợp tác, nhất định sẽ phát lại bổ sung cho tiền lương mọi người. Dư Liên nhìn một chút vị này trẻ tuổi công nhân lãnh tụ, vì đó điểm một cái tán. Trước kia xưởng phong đỏ cái gì cũng không có, tất cả mọi người còn có thể đồng cam cộng khổ, nhưng bây giờ lại có thứ gì, đó chính là một chuyện khác. Ép buộc mọi người giả cơm vợ điệp trở lấy thống nhất đến điều phối vật tư, cái kia đã không phù hợp hiện thực, cũng không phù hợp nhân tính. Không hoàn quả mà hoạn không đồng đều khái niệm, nói đến rất đơn giản, nhưng khi một người ngồi ở vị trí này Nắm giữ lấy quyền lợi thời điểm, đầu óc thường thường liền sẽ không rõ ràng như vậy. Không có cách, đã làm không được phân phối theo nhu cầu. Vậy cũng chỉ có thể phân phối theo lao động đối với việc này, bà bà đã làm ra rất quyết định chính xác. Nếu như là bởi vì nghĩ thông suốt đạo lý này, dư liên tín nhiệm với hắn sẽ lại lên một tầng nữa, nếu như là bởi vì nhân phẩm như vậy, ngoại trừ tín nhiệm về sau, hẳn là còn có mấy phần nổi lòng tôn kính. Về sau, công nhân ủy ban chức trách, khả năng liền muốn thuần tuy chuyển biến làm nhà máy quản lý cùng giám sát. Cái này chẳng phải là chúng ta trước kia làm sao? Lần này không minh bạch chính là bà bà nhiên, liền hắn đều không minh bạch. Người khác liền càng không minh bạch. Dư Liên liền giải thích nói, đồng thời, mọi người còn cần một cái tổ chức, có thể đem các công nhân cùng bọn hắn phía sau gia đình tổ chức, mọi người trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ. Mọi người chữa bệnh, giáo dục, làm việc huấn luyện, cô độc lao nhân cùng người tàn tật cứu trợ, thậm chí ngày lễ ngày Tết tổ chức giải trí hoạt động, đều hẳn là cái này cái tổ chức chức quyền phạm vi. Nhà máy nếu như đem công nhân coi là người nhà, công nhân cũng sẽ để bảo vệ gia viên giác ngộ, đến bảo hộ xưởng này tử. Mọi người nhao nhao gật đầu. Cho tới nay bọn hắn đều là làm như vậy, cũng đang bởi vì như thế, Sở Phong Đỏ liền xem như nhất thời thoát thời điểm cũng vẫn như cũ có nhiều người như vậy nguyện ý lưu lại đồng sinh cộng tử. Thế nhưng là, ta hiện tại nhất định phải cho chư vị rọi một chậu nước lạnh. Hôm nay kích tình thiếu đốt, hôm nay nhiệt huyết sôi trào, hôm nay hy sinh cùng phấn đấu, cũng không thể là tiếp tục. Vẫn là câu nói kia, đưa mọi người một nghèo hai trắng thời điểm, chỉ cần chịu làm, chỉ cần nguyện ý bỏ được một thân dốc thịt, luôn luôn có thể mở ra một chút cục diện. Nhưng mà, đương cái này dựộng phong đỏ trở lại quỹ đạo, thậm chí dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch, thành làm một cái sinh ý thịnh vượng đại công xưởng máy thời điểm, các ngươi còn có thể cam đoan hôm nay kích tình sao? Tất cả mọi người chờ mặc Người ở chỗ này nếu như là những cái kia không gặp sẽ chỉ nghĩ đương nhiên bệnh chủ ưu ý bị hủ trẻ trung qua quân, hay là đợi vào tháp ngà học sinh, đại khái sẽ có người hài hước cười nói thượng ý ngại nghĩ nhiều loại hình. Thế nhưng là, bọn hắn là người lao động, vẫn là người lao động bên trong tinh anh nhất một nhóm, thấy qua thế gian chân thực, trải nghiệm hơn người ở giữa khó khăn. Liên xem như giáo dục trình độ không cao, nhưng thế nhưng là so đại đa số danh xưng nhận qua giáo dục cao đẳng thiên tử kiêu tử nhóm, muốn rõ lý lẽ nhiều. Từ xưa đến nay, cùng trung hoạn nạn dễ, cùng hưởng vui khó Các ngươi có thể, con của các ngươi có thể, cháu của các ngươi đâu? Có thể hay không có một ngày, bọn hắn nhận vì chính mình muốn có hết thảy, đều là theo lý đương nhiên đây này. Dư Liên lại nói: "Thượng úy, ngài là có cái gì biện pháp giải quyết sao?" Bà ban chờ đợi mà nhìn xem Dư Liên. "Đây là cái xã hội vấn đề, thậm chí có thể lên lên tới triết học cùng nhân tính cao độ, dính đến văn minh trùng cực không cục. Văn minh phát triển đến hôm nay, cái này vẫn là tất cả mọi người cũng khó mà giải quyết nan đề." Dư Liên đúng vai. Bà ban có hơi thất vọng. "Bất quá, có lẽ chúng ta có thể cùng đi tìm kiếm phương pháp này đi." Dư Liên lại nói: Tất cả mọi người không phải quá để ý cái gì chết học ca hình người A xã hội A văn Minh A loại hình đối bọn hắn đến nói cũng xác thực quá xa người bình thường là sẽ không đối với mấy cái này siêu hiện thực có quá sâu lý giải thế nhưng là ở đây một cái duy nhất nhận qua giáo dục cao đẳng người sẽ để sợ tổ kẽ lại nghĩ đến cái gì nhãn tỉnh sáng lên thượng ý ta minh bạch mọi người nhao nhao nhìn về phía nghiên cứu sinh tiên sinh ta thật minh bạch hắn dùng để nén vẻ hưng phấn ngôn ngữ nói cho nên người đến cùng là minh bạch cái gì trình độ cao trí thức nhiều người là dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung Dư Liên hiện tại cũng lười đi để ý tới tâm lý của hắn trạng thái, đối mọi người nói, không bao lâu, cho dù là vì xưởng phong đỏ không hoàn toàn sơ cứng, đào thải chế tất nhiên là sẽ xuất hiện. Vì hiệu suất, vì sinh tồn, vì phát triển, nhà máy quản lý sắp lần nữa trở thành cường thế vông. Như vậy, công hội còn hẳn là làm các công nhân đại biểu, cùng quản lý vương quyết sách, đối công nhân nhóm đái ngộ tiến hành câu thông cùng như thương. Dư Liên thấy tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ bên trong, lúc này mới bổ sung một câu, công nhân ủy ban trước kia là vào lãnh đạo công nhân đối kháng lao bản cùng nhà tư bản, nhưng bây giờ, cái này xưởng phong đỏ đã là mọi người làm chủ đứng tại công nhân trên lập trường công hội, cùng đứng tại phát triển góc độ quản lý vùng, là hẳn là tất ra. Bạn ba hẳn là hiểu rõ ra, nhẹ gật đầu. Bất quá, nghe tới làm chủ hai chữ này, tựa như nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút phiền não. Ta chỗ này có một phần phát thảo nhà máy chế độ, về sau liền gọi yên. Xưởng phong đỏ hiến chương đi. Tất cả mọi người về đi xem một chút, chờ chúng ta lần sau họp thời điểm lại thảo luận. Đại khái hôm nay hội nghị lượng tin tức thực tế là quá lớn, tan họp thời điểm, mọi người đều có điểm trầm mặt, trạng thái đến gần vô hạn tại tự học buổi tối bị buộc lấy suất mười mấy đạo lớn để học sinh cấp 3. Dư Liên cũng thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi xem một chút Phi Phi lên lớp, đã thấy bà bà còn không hề rời đi. Có thể phiếm vài câu sau. Hắn nói. Dư Liên nhẹ gật đầu, từ trong lực mò ra một bao lao đao, tưởng tượng lại thả trở về. Bà bà thì cất bước mở đường. Hai người liền ra phòng học, đến mái nhà. Nơi này xem như toàn bộ phong thành tối cao địa phương, hoàn toàn quan sát đến đối diện khu xưởng. Cảnh trí tốt mà lại yên lặng không người, thực tế là rất thích hợp tự mình nói chuyện. Bà bà có lẽ là còn không có tố trước tốt nữ, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Hắn nhìn qua nơi xa ra ánh đèn cùng đố lửa tiếp tục phát ra máy móc anh minh khu xưởng, ánh mắt Melly giống như là đang nhìn mình hồn khiên ngậm nhiễu nữ thần như. Dư Liên rất lý giải đối phương qua tâm thái, không có quá giậy. Mãi cho đến hắn đốt xong nguyên một chi lao đao, bà bà nói, "Thượng úy, bên ta mới nghĩ đến một cái rất vấn đề phiền toái. Người khác không dễ thương lượng, chỉ có thể cùng ngài nói, là liên quan tới chúng ta xưởng phong đỏ quyền tài sản cũng chưa tới quản lý vấn đề a?" Dư Liên hỏi. Quyền tài sản cái từ này có chút vượt qua bà bà chi thức lượng, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng đến, vút cầm nói, "Cái gì đều không thể gạt được ngài. Quân đội ngươi không cần lo lắng, ta đã đến." Đại biểu chính là quân bộ ý chí. Tương lai quân bộ phương diện y nguyên lại phái quân đại biểu vào ở, nhưng sẽ không trực tiếp tham gia nhà máy sản xuất cùng quản lý. Các ngươi chỉ cần dựa theo bàn sơ cổ quyền, nộp lên trên phải có lợi nhuận chính là mà lại, bộ phận này lợi nhuận là có thể trực tiếp dùng sản phẩm chống đỡ trừ. Lại bất một đống sự tình, đúng không? Thấy đối phương lộ ra không thể tin dáng vẻ, Dư Liên liền cười, dòng giá 10 năm, xưởng phong đỏ không có cách nào cho quân đội cung cấp một mao tiền lợi nhuận, cùng một khắp thái thị Hợp Kim, bọn hắn đã sớm nghĩ tay. Đã như vậy, còn không bằng buông tay để các ngươi làm đâu? Ủy ban quốc phòng đại nhân vật đã sớm đem các ngươi lãng quên, sẽ không đến sinh sự. Dù sao, trải qua trước đó cải chế, Sở Phong Đỏ đã không phải là quân đội sĩ nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không nhận quân đội trực tiếp vào khống. Mà một khi khôi phục quý đạo, xa Bờ Hạm đội phòng ngự cùng hai đầu hành lang pháo đại bệ, liền sẽ lân cận từ nơi này mua sắm cần quân dụng phụ tùng thay thế cùng kim loại hao tại đây là một cái cả hai cùng có lợi tương lai. Vừa vận tượng niệm Ba Nguyên Soái cũng biểu thị đồng ý dù sao liền xem như thất bại, quân đội cũng không có bất luận cái gì tổn thất, vậy thì tại sao không vui thấy kết quả đâu?" Dư Liên như thế một giải thích, bà Ba Dư cuối cùng là minh bạch Hắn biết Dư Liên đã vì nhà máy làm ra lâu dài hơn quy hoạch, trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng thêm lo lắng. "Già tin tưởng ngài, vạ bà, bà nói, ngài nhất định có thể thuyết phục quân bộ buông tay. Nhưng là, đợi đến nhà máy thật khôi phục vận doanh, hương Thịnh công ty lại nhất định sẽ trở về. Ngài có thể thuyết phục bọn hắn nhượng bộ sao?" Dư Liên suy tư nửa ngày, mới hồi tưởng lại, cái kia cái gọi là hương Thịnh công ty, chẳng phải là cải chế về sau nhà kia tư nhân sĩ nghiệp sao? Nó tên đầy đủ vì Hưng Thịnh luyện kim mậu dịch công ty. Sa bở tỉnh khu chính phủ vào rời khỏi xưởng phong đỏ về sau, liền mang nó cổ phần cùng quản lý cùng quần kinh doanh đều giao cho nó đương nhiên, bởi vì bọn họ tầng quản lý thao tác trình độ so quân đại biểu có lão, dẫn phát các công nhân kháng nghị cùng chống lại, bọn hắn liền rút đến so quân đại biểu còn nhanh hơn. Nhưng mà rút lui chỉ là nhân viên quản lý thôi. Hương Thịnh công ty năm đó đương nhiên cũng nghĩ qua muốn rời tay, nhưng căn bản liền không tìm được đáng tin cậy hiệp sĩ đổ vỏ, kết quả ngược lại chó ngáp phải rồi. Chỉ ít từ pháp lý nói lên, cái kia cái xí nghiệp cũng xát thực có được sưởng phong đỏ một bộ phận quyền sở hữu đợi đến sưởng phong đỏ khôi phục sinh cơ về sau, bọn hắn nhất định là sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạo, một lần nữa giết trở lại đến. Các lao bản một khi trở về, Bọn hắn những này nhân viên tạm thời sẽ đi theo con đường nào đâu? Đây mới là bà bạn cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân. Các ngươi cũng không phải là bọn hắn nhân viên tạm thời, có cái gì tốt lo lắng? Dư Liên lại theo Lý đương Nhiên mà nói, "Không phải. Dĩ nhiên không phải. Phi Phi đã xét duyệt qua xưởng phong đỏ quyền sở hữu pháp luật văn kiện, cũng không phải là đặc biệt chính quy. Chí ít cũng không thể xác định Hưng tịnh công ty vốn có cổ phần, vượt qua xưởng gốc công nhân tập thể tất cả. Cho nên, dựa theo thể cộng đồng pháp luật, thậm chí dựa theo toàn bộ ngân hà đại đa số quốc gia xí nghiệp pháp luật, bọn hắn cũng không có hợp pháp quyền quản lý. Bà bạn có chút nhọ." Như thế một miêu tả, trong lòng hắn lớn nhất buộc, thế mà hoàn toàn không hình thành nên trở ngại sao? Quân đội cần muốn các ngươi cung cấp vật mỹ giá rẻ quân bị vật, chính phủ cần muốn các ngươi hợp pháp lập thuế, chỉ cần làm được điểm này, liền không cần lo lắng ngoại giới cả tay. Sau đó, chính là các ngươi cùng nhà tư bản giữa thả đơn chiến đấu. Cái muốn chính các ngươi bất loạn, mình các ngươi từ đầu đến cuối đoàn kết, cái kia liền không có gì đáng sợ. Bất quá, đây cũng là khó khăn nhất. Bà bà dỗ thở một hơi. Hắn cùng mình các đồng bạn sóng vai hầm cho tới bây giờ, đối bọn hắn tràn ngập lòng tin, nhưng bây giờ lại có không có lòng tin gì. Đúng vậy, chú lấy các ngươi, thậm chí phải làm cho tốt mang đối phương nhục thể tiêu diệt tâm lý chuẩn bị. Dư Liên cười nói, bà bạn trong lúc nhất thời hoàn toàn không phản bắt được. Hắn thực tế không biết, đối phương đến cùng có phải hay không đang nói đùa. Lao thư Hữu Bảy lại khôi phục. Sách Hào Bảy vẫn là 182627886, Bảy Hào danh mèo tinh nhân thủy tinh cùng, tấu chương xong, chương 275 cũng không tồn tại dân tộc Mâu Thuẫn. Chương 275 cũng không tồn tại dân tộc Mâu Thuẫn. Dư Liên đúng là đáng cười, hơn nữa còn là hắn một loại hứng hờ bất cần đời tiểu dung, hẳn là đang nói đùa chứ. Nhưng vấn đề là Hắn mặc dù đang cười, nhưng trong lời nói lại tựa hồ như hàm mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được túc sát. Chỉ bất quá, cái kia sát khí vào cái kia trêu tức trong giọng nói lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức để bà bà đều cảm thấy đó là một loại ảo giác. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Thượng úy, ta không quá minh bạch, ngài đến cùng là vì cái gì đây?" "Cái gì vì cái gì?" "Sư tổ của ta nói qua, mỗi người, mỗi cái đoàn thể chính đều có truy cầu. Chúng ta truy cầu là hy vọng có thể trông coi sưởng phong đỏ, nhìn thấy nó trùng hoạch vinh quang, nhìn thấy sưởng phong đỏ đám tử đệ người người đều có thể hạnh phúc." Thương thị công ty các lão gia muốn là kiếm tiền. Quân đại biểu cùng phía chính phủ chỉ hy vọng có thể ổn định dù min hạ lòng người, nếu như có thể lên cung cấp điểm hàng đẹp giá rẻ thái thị hợp kim liền tốt hơn rồi. Cái muốn mọi người truy cầu có thể nhất trí, liền mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nếu là mọi người truy cầu từ đầu đến cuối không cách nào dung hợp, không cách nào thỏa hiệp, vậy cũng chỉ có thể lâm vào xung đột. Dư Liên lần nữa đáng tiếc than thở một tiếng, không có thể cùng Tom Uy Lao tiên sinh trắng đêm tâm tình, thật đúng là ta trung thân tiếc nuôi a. Lý Lao sư nói rất đúng, nhân dân quần chúng bên trong luôn, luôn ẩn giấu đi người tài ba, ẩn giấu đi anh hùng, ẩn giấu đi trí giả. Dạng này trí giả lại không có thể gặp một lần, thật là quá đáng tiếc. Bá Bá lộ ra tự hào tiểu dung. Đối với hắn mà nói, Tô Mỷ Et Lão gia tử không chỉ là tay nghề bên trên sư phụ của sư phụ, chỉ sợ đóng vai vẫn là nhân sinh đạo sư nhân vật đi. Lao gia tử tang lễ thời điểm, cũng có người nói như vậy đâu. Hắn nói, Dư Liên có chút hiếu kỷ. là một vị rất nổi danh đại tác giá a. Chúng ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tới tham gia lão gia tử tang lễ. Chính là vị kia tệ bình văn tiên sinh, chỉ là ta không quá thích đọc sách, không biết rõ lắm hắn có bao nhiêu lợi hại chính là vị tiên dẫn theo một thanh dưa hấu dao đến cái tài đại sứ quán ngăn cửa chửi đồng hạng người a. Sao đã không thể dùng nổi danh để hình dung a? Vào trong vũ trụ này, cái kia vị tiên sinh chính là đại trọng mã thêm mặt cờ kết hợp thể a. Mà lại hắn hiện tại cũng không tính đặc biệt lao, ai biết ngày nào có thể hay không tiến hóa thành tồn species thêm thạ gó đâu. Nói tóm lại, tuyệt đối được cho người địa cầu nổi danh nhất văn hóa danh thiếp một trong. Tề tiên sinh nói hắn trẻ tuổi thời điểm, đã từng đến vũ minh hạ hái qua phòng, liền cùng lão gia tử thành hảo bằng hữu. Nghe nói lão gia tử thân thể không được, liền từ đế quốc chạy tới, đáng tiếc vẫn là không thể nhìn thấy một lần uối. Vị kia Văn Hào đại thúc hiện tại là thể cộng đồng chú đế quốc đại sứ. Đương nhiên, hắn kỳ thật càng nhiều đóng vai chính là một cái linh vật nhân vật, chân chính cần hắn tự thân xử lý sự vụ tính làm việc cũng không nhiều lắm, cho nên mới có thể tự ý rời chức ban, chạy đến như thế cái tinh cầu xa xôi tham gia một cái lão công nhân tăng lễ đi đương nhiên, hiện tại vũ trụ này văn minh tập tụ, vốn là đối thiên tài có quá nhiều ưu đãi. Tùy hứng một điểm, người khác còn cảm thấy đây là chân danh sĩ tự phong lưu đầu. Nói như vậy, vị này tiên sinh đúng là cái người rất có ý tứ. Dư Liên ở kiếp trước liền đọc qua sách của hắn, nhưng đối nó no cuộc đời diễn xuất đều không hiểu nhiều. Dù sao Đợi trước vào trưởng thành trước đó, đệ tiên sinh liền tự tay kết thúc sinh mệnh của mình muốn. Tìm lý do thật phải cùng vị này Văn Hào tiên sinh tâm sự. Sinh mệnh đặc sắc như vậy, há có thể tùy ý lãng phí đâu. Mỗi người chính đều có truy cầu. Thế nhưng là, thượng úy, ngài truy cầu là cái gì đây? Ngài cái này người như vậy, có rộng lớn tiền đồ, cũng nhất định có to lớn mục tiêu. Chúng ta đều cảm thấy, ngài cái này người như vậy, nên tọa trấn độc lập hào bên trên, chỉ huy thể cộng đồng tất cả hàng đội. Ta chỉ là giúp các ngươi phục hồi như cũ qua nhà máy, đến cùng cái gì cho các ngươi dạng này hảo ra ca. Dư Liên cười nói. Có thể quản được tốt nhà máy người nhất định quản được tốt hàng đội. Đây cũng là Lao gia từ nói. Càng ngày càng cảm thấy đáng tiếc đối với ngài cái này người như vậy đến nói, vào như thế một cái nho nhỏ nhà máy, liền xem như chờ lâu một ngày, đều xem như lãng phí sinh mệnh đi." Bác bạn nói. "Bởi vì nơi này ta thật rất thích nơi này a. Thích cái này không mức độ tiếp cận ta đời trước trước, chân chính cố hương địa phương. Nếu như không phải là không thể lãng phí tam thế làm người cho mình áp đặt sứ mệnh cảm giác, ta nói không chừng sẽ ở chỗ này cả cuộc đời trước đâu. Quên nghề chính của ta sao? Ta thế nhưng là một cái nhà cách mạng a." Dư Liên vô vô ngữ, dùng theo lý đương nhiên giọng điệu nói, trước đó hắn còn thật không có tư cách nói loại lời này. Thế nhưng là, nhìn thấy nơi xa ngay tại phát ra tiếng ầm mình, lóe ra quang huy nhà máy, nhìn xem phong thành chủ ưu ý bị U10 vạn người càng ngày càng nhiều tiêu dung, Dư Liên nhiều ít vẫn là có chút lực lượng. Người liền chưa từng có nói quá a? Mà khác, vì sao kêu cách mạng? Cái hai mệnh. Bà bàs kinh ngạc nhìn Dư Liên, đâu có chút chuyện không đến. Cái thấy Dư Liên ngừng bỗng nhiên một chút, vừa cười nói, mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ cá thể, đều là có khác biệt cấp độ nhu cầu. Đầu tiên, là cam đoan cơ bản sinh tồn nhu cầu. Số tiểu có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn, có thể che gió tránh mưa trụ sở, có thể giữ ấm che giấu quần áo. Sau đó, liền là an toàn nhu cầu, không bị tùy ý xâm hại khi nhục, có thể tự tại sinh hoạt quyền lợi. Baba cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Hắn cùng hắn công nhân vì ban, cố gắng đến hôm nay, vì chính là những thứ này. Sau đó, chính là lòng cảm mến cùng tình cảm nhu cầu đi. Cho tới bây giờ, chúng ta đã biết, tạo thành ngân hà văn minh xã hội sinh vật có chi khôn nhóm, đều là xã hội độc vật, cũng đều là tình cảm độc vận. Có mình tụ về, hắn mới có thể chân chính. Baba Ji nguyên cảm thấy có đạo lý. Đây cũng chính là hắn một mực trong coi Sưởng Phong Đỏ nguyên nhân. Hắn nhất định phải cho mọi người lưu lại một cái có thể để cho mọi người cảm nhận được lòng cảm mến nhà. Chỉ cần có cái này ba tầng, liền sống được giống như là người dạng. Thường ý, đây đã là tuyệt đại đa số người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ngày tốt lành. Kỳ thật, chúng ta Sưởng Phong Đỏ đều coi như không tệ, chí ít sẽ có bộ tộc khác đến cùng chúng ta trao đổi an xuyên, nhưng liền xem như dạng này, mọi người cũng đều điền không đầy bụng. Nhưng có nhiều chỗ, ta trước kia nghe lão ra từ nói qua. Này, tóm lại, thật thực tế là vượt qua ngoài tưởng tượng tận không Bà đại khái là cảm thấy thượng ý tiên sinh dạng này tiền đồ rộng lớn thiên chi tiêu tử cho dù là cao thượng đến đâu lợi hại hơn nữa cũng hoàn toàn là sống ở trên đám mây nhân vật liền đừng dùng vũng bùn bên trong sự tình đến ô nhiễm lỗ thai của hắn nhất định phải nói đây là một cái rất quan tâm cách làm chính là quan tâm phải làm cho Dư Liên có chút nổi giận chính là bạn đại hiệp có cái gì là chưa thấy quá Dư Liên ở trong lòng ch mắt lại nói như vậy để đã đa số người sống được không giống người cái này chẳng lẽ không phải thế giới này sai lầm rồi sao người sai liền Nghiêm bị đánh thế giới sai liền tra tấn thế giới này để hắn trở lại quỹ đạo đi lên Đúng vậy à, cái này vốn là sai. Thế nhưng là, ta vì cái gì trước kia sẽ cảm thấy hắn theo lý đương nhiên đâu? Bạn bạn nghĩ, hắn đông nhiên ý thức được, mình có lẽ đã đứng tại một loại nào đó chân lý trước cửa, liền đợi đến một bước cuối cùng. Sau đó, chính là cuối cùng hai tầng. Tôn trọng nhu cầu, bất kể là tôn trọng người khác hay là bị người khác tôn trọng, cùng, có thể thành công hay không thực hiện bản thân giá trị. Dư Liên nhìn xem đã rơi vào trầm tư công nhân lãnh tụ, trầm dần nói chuyện tiếp tấu, nếu như nói, mỗi một cái trí tuệ cá thể đều có thể đầy đủ thỏa mãn trước ba người nhu cầu. Đồng thời có được tùy thời đi truy tầm cuối cùng hai loại đu cầu động lực cùng hy vọng. Vậy chuyện của ta nghiệp liền xem như thành công rồi. Ta thật khó có thể tưởng tượng như thế thế giới, ta cũng rất khó có thể tưởng tượng. Thậm chí nói, ta đều không trông cậy vào vào đời ta có khả năng thực hiện hắn. Thế nhưng là, hướng cái hướng kia tiến lên chính là sự nghiệp của ta. Thể cộng đồng nghề nghiệp qua quân, còn có linh năng giả cái gì, đều là bản nhân làm việc cùng nghề phụ. Đừng quên, ta chủ chức nghiệp, thế nhưng là nhà cách mạng a. Ngươi cho tới bây giờ liền không có nói qua như vậy a. Mà khác, cách mạng là cái có ý tứ gì? Bà bà sắc thực chưa nghe nói qua cái từ này, nhưng luôn cảm thấy, chỉ cần vừa nghe đến, trong lòng liền có thêm một cô đang tiêu đốt lửa. Đương nhiên, đây hết thể đều là nói sau á. Người có thể chậm dãi suy nghĩ một chút, mới quyết định không muộn. Dư liên cười nói, vẫn là nói về chính sự đi. Người hôm nay lưu lại ta, hẳn là cũng không chỉ là hương thịnh công ty chuyện A. Ta nên làm cái gì quyết định A. Mà lại ngài nói lời nói này về sau, đột nhiên cảm thấy chuyện khác liền thật sự là không đáng giá nhất tới. Bà bà tại nguyên chỗ cảm xúc bành trướng một hồi lâu. Cả bỗng nhiên một chút tâm tình, tổ chức một chút ngôn ngữ, cái này mới nói, hai ngày trước thú chiều có chút không quá hợp lý. Mùa này chính là thu thảo nhất là tươi tốt thời điểm, là không nên có thú chiều. Mà lại, dạng này quy mô thú chiều, cũng quá không khoa học. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Cho nên, cái này kỳ quặc mới là bà bạn muốn cho mình nói sự tình đi. Vào ngày trước khi đến, có người đến qua một lần xưởng phong đỏ. Là ta trước kia bằng hữu, cũng là xưởng phong đỏ tử đệ, gọi là Côn Ngộ. Dư Liên có chút ngoài ý muốn. Hắn nghe nói qua cái tên này, mà lại không phải đời trước chính là đời này, chính là Dụ Mi Na phản quân người lãnh đạo một trong có tám chữ số treo thường hoa hồng tội phạm. Chỉ là, hắn xác thực không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng là Sưởng Phong Đỏ xuất sinh. Căn cứ bà bạn giới thiệu, vị này gọi Côn mò, không chỉ là Sưởng Phong Đỏ tử đệ, lúc trước vẫn là cái này phong thành bên trong nổi danh nhất con nhà người ta. Nếu như hắn không phải đem đường đi lệnh, cái này công nhân ủy ban chủ tịch cũng nhất định là không tới phiên bà bà. Côn Mỗ có phụ thân là Sưởng Phong Đỏ công nhân, nhưng bọn hắn nhà là người dù mì nạ bên trong một cái tương đương có hy vọng cùng lâu đợi lịch sử đại tổng cũng đi ra không ít bộ lạc trưởng, chiến sĩ trưởng, thợ săn đại sư cùng tiên không tư tế như vậy đại nhân vật. Mà lại Cái này tông tộc thành viên quan hệ trong đó cũng rất chặt chẽ, nghe nói còn cũng đã diệt tuyệt Sệ dị vương tộc có như vậy một chút điểm không có cách nào chứng thực, cũng không cách nào chứng ngụy thân thuộc quan hệ. Kết quả là, vào cồn mỏ làm công nhân phụ thân sau khi qua đời, tông tộc của hắn cắt thuốc bá thương lượng một chút, cảm thấy như thế có thiên phú người trẻ tuổi liền cái này hoang phế thực đang đáng tiếc, liền góp một khoản tiền, lại thêm sưởng phong đỏ mọi người trợ giúp, đưa đến hắn đế quốc du học đi. Chúng ta đều cho là hắn có thể học rất nhiều bản lĩnh, sẽ đến giúp đỡ sưởng phong đỏ đầu. Lão gia từ lúc trước đối với hắn cũng cho kỳ vọng cao, còn phát động mọi người quên tiền đâu. Liên ta đều cho hắn quên 1000 thôi. Nghe sắc thực không nhiều, còn đặc trước không lên chi hạ cùng dù ỉ một trận trà chiều. Cần phải biết rằng, xưởng phong đỏ đã có tiểu thập năm không có phát tiền lương, gia đình công nhân nhóm tiền mặt đều là tự mình làm nghề phụ làm. Bọn hắn ngẫu nhiên còn phải khiêng một chút dụ mì nạ tinh cầu thổ đặc sản chạy đến Tân Seville đi đi chợ đâu. Lại xa liền không khả năng. Người dù mị nạ dù sao cũng là có ấm chỗ ngại rồi cái này đặc tính chủng tộc a. Cốn bỏ so hắn quê hương người cùng tông tộc các trưởng bối tượng tượng được còn có thiết phú. Hắn chẳng những cầm tới một cái công trình học vị, mà lại lại còn thức tỉnh linh năng. Tất cả mọi người rất cảm động, càng cảm động chính là Hắn luyện cự cái nào đó đế quốc đại quý tộc mời chào, quyết định trở lại quê hương, thỏa thỏa chính là một cái hải ngoại người xa quê, học thành trở về, để nắp quê hương chính năng lượng của sự. Hắn đúng là trở lại Zuma, nhưng lại không có trở về Xưởng Phong Đỏ, mà là thêm vào dù mì nạ phản quân. Có chứng cứ cho thấy, hắn thậm chí còn tự thân chủ tính cùng tổ chức nhiều lần đại quy mô khủng bố hoạt động cùng phản loạn, tạo thành tương đối lớn nhân viên tổn thất, thế là liền trực tiếp bên trên thể cộng đồng chính phủ truy nã danh sách. Bởi vì gia hỏa này xuất sinh, tình báo bộ môn thậm chí hoài nghi Xưởng Phong Đỏ cùng phản quân có quan hệ gì, phái người đến điều tra. Chúng ta đều biết, tình báo bộ môn thủ đoạn điều tra cho tới bây giờ đều không thế nào hợp lý hợp quy, càng không hữu hiệu. Đương nhiên, xưởng phong đỏ các công nhân cũng đều từng cái là kiệt ngạo bất tuần hàng người, năm đó ngay cả đại biểu quốc gia cường bạo nhất lực cơ quan quân đại biểu đều đối qua, xuống ống đầy đủ đẳng đẳng sát khí hải tặc đều thu thập qua, sẽ sợ các ngươi bọn này ư quyền. Trận kia xung đột đương nhiên là lấy tình báo bộ môn chất vật rút lui mà kết thúc, nhưng xưởng phong đỏ cũng không phải là tổn thất gì đều không có. Giống bà bạn dạng này tuổi trẻ công nhân đương nhiên đối thể cộng đồng chính phủ càng không có hảo cảm gì, đương nhiên, đối chân chính kẻ cầm đầu bà bạn, liền trực tiếp là chán ghét thậm chí cựu hận. Mọi người giúp đỡ hắn, không phải để hắn đi làm phần tử khủng bố. Bà bạn nghiến răng nghiến lợi mà nói, đọc sách là vì minh lý, nhưng tên kia làm sao ngược lại càng đọc càng trở về rồi. Bởi vì lộ tuyến sai, tri thức càng nhiều liền càng phản động a. Dư Liên dùng theo lý đương nhiên khẩu khí nói ra lời ấy. Sau đó, vào đối phương lần nữa lâm vào trầm tư trước đó, lại nói, cho nên, ngươi cho rằng, lần này kỳ quật thú triều cùng hắn có có hệ? không nhất định cùng hắn có quan hệ trực tiếp, nhưng nhất định cùng hiện tại dù Mị nạ hiện trạng có quan hệ. Ba ba người nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nói, hắn vào ngày đi tới ngày đó, hắn đến trong sưởng đi tìm ta một lần. Hy vọng mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều để chúng ta bảo trì trung lập. Ta suy đoán, hắn cùng hắn những quân phản loạn kia, còn có Tà giáo đồ, nhất định là muốn làm cái đại sự ra. Dư Liên nhẹ gật đầu. Liền coi như bọn họ không làm lớn sự tình mình cũng nhất định phải làm cho bọn hắn đem đại sự làm ra đến, nếu không mình ra bộ khổ cực như vậy là vì cái gì a? không làm ra một điểm đại sự, lại như thế nào xứng đáng hiện tại như thế một cái phong vấn tế hội dù mỹ nạ tinh hệ a. Đương nhiên, loại chuyện này, liền không cần nói với bà bà Dư. Côn Bỏ đương nhiên không chỉ chỉ lẽ qua như thế một lần. Là một phản quân thủ lĩnh, hắn đương nhiên một mực tại ý đổ lôi kéo bà bà Dư, đồng thời nói cho hắn người dù Mỹ nạ nếu như còn đi theo người địa cầu đi, nhất định là không có tiền đồ. Bà bà Dư lại như thế đáp lại đối phương, phía trên nghiền ép chúng ta những đại nhân vật kia đều là người địa cầu. Thế nhưng là, trong thành này, cùng với ta cố gắng duy trì lấy chúng ta quê hương, chúng ta nhà máy, không phải cũng là vẫn như cũng là người địa cầu sao? Đây rốt cuộc là vì cái gì, ta cũng không hiểu nhiều. Nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ bảo vệ tốt chúng ta nhà máy." Cổn Mô lại nói, "Thế nhưng là, ngươi lại có thể bảo hộ bao lâu đâu? Chúng ta người Dụ Mị Na và mấy trăm năm trước cũng còn ở trên tảng cây cùng trên núi lâu. Không có mình nội tình, không có mình lịch sử, không có mình truyền thống, ngoại trừ lấy một cái cái gọi là thiên không chi thần huyết ảnh, cái gì cũng không có. Chúng ta chú định là không thể nào độc lập sừng sững tại cái này ngân hà văn minh chi lâm. Đã như vậy, vì cái gì không đứng tại cường đại cái kia một bên đâu? Lai, like, tiên thiên là cái đế quốc dẫn đường đẳng a? Như thế mới mẻ. Dư Liên nghĩ, người địa cầu cùng người rủ mỹ nạ giữa là không có huyết kỷ, nhưng người rủ mỹ nạ thế nhưng là bị người đế quốc làm nô lệ làm. Chết vào các mỏ nông viên thậm chí giác đấu trường bên trong, lại không biết có bao nhiêu. Đúng vậy à, người địa cầu dù nói thế nào có lỗi với chúng ta, cũng không có cảm giác có quá nhiều tồn tại. Người sai, cũng không phải là người địa cầu có lỗi với các người, mà là địa cầu kẻ ăn thịt thật xin lỗi rủ mỹ nạ phổ thông nhân dân. Bọn hắn đồng dạng cũng có lỗi với địa cầu phổ thông nhân dân. Nơi này kỳ thật cũng không tổn tại dân tộc nô thuần, mà chỉ tổn tại giai cấp nô thuần. Bà bà cũng là lần đầu tiên nghe được giai cấp cái từ này. Nhưng hắn lại chỉ là nghĩ lại vài giây đồng hồ, liền lập tức minh bạch. Nhưng đế quốc lại là khác biệt. Không nói là quý tộc cùng các công dân, liền xem như phổ thông đế quốc quốc dân, đánh chết một cái người dù mì nạ tối đa cũng chính là bồi hai điều trên chân heo liền có thể. Đối mặt thể cộng đồng những đại nhân vật kia, ta nhiều nhất cúc cái cung hô một tiếng tiên sinh. Nhưng mà, như đổi thành đế quốc, không phải đến quỳ xuống quản bọn họ gọi chủ nhân sao? Nói đến đây, Dư Liên Như Mai vẫn là trẻ tuổi a, cũng không có tự mình trải qua thời đại kia, hoàn toàn không có trực quan cảm thụ. Trẻ tuổi du học đảng là rất dễ dàng mê thất vào đèn đuốc rượu lục bên trong, nếu như không có đầy đủ từ ta biết cùng kiên định tăng quan, cũng cũng rất dễ dàng vào nhân sinh con đường bên trên mê thất. Đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Ta nếu là sớm nhận biết ngày liền tốt. Dạng này liền có thể nói tới tên kia cơm ngược lại. Mỗi lần nghe tên kia lại nhải không ngừng, biết do hắn nói có vấn đề lại không có cách nào phản bác, tư vị kia thật là không dễ chịu. Dư Liên cũng cười cười, lại hỏi, "Bất quá, những việc này, ngươi cũng không có báo tin quân đội cùng chính phủ đi. Vậy tại sao muốn nói cho ta biết đâu? Ta cũng không tin quân đội, cũng không tin địa cầu chính phủ." Nhưng là ta nguyện ý tin tưởng ngài, ta tin tưởng ngài có thể cho những này quá khứ ân oán một cái tốt kết thúc. Như vậy, chúng ta liền nguyện ý tin tưởng ngài, nguyện ý đi theo ngài. Bạn Bá trầm ngâm một chút, dùng sức vỗ vô, vô lồng ngực của mình, "Nơi này tiểu tử, còn có ta, ngài cứ việc sử dụng chính là, chỉ cần có biện pháp làm đến vũ khí, ta 3 năm ngày liền có thể giúp ngươi lôi ra một vạn người dân bình đến." Hắn lo nghĩ, lại bổ sung một câu, "Đội lục chiến khó mà nói, nhưng nhất định so đội cảnh giới có thể đánh." Dư Liên rất muốn hỏi hỏi cùng là cái gì cho ngươi dạng khí, nhưng nghĩ tới vị lão huynh này, nhất quán đến nay đều là cái rất đáng tin cậy hạ người. Cái cái hẳn là cũng không phải là khó lắm. Giai cấp công nhân nhất quán đến nay chính là tốt nhất quân số, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng coi như như thế, cũng không cần thiết như vậy cấp tiến. Liền xem như muốn đem các người vũ trang, cũng không phải hiện tại a. Dư Liên vừa mới chuẩn bị nói như vậy, thông tin thiết bị đầu cuối lại vang 3 tiếng, lập tức liền trực tiếp thông, lại là Phi Phi đánh tới. Nư Nhi, đến một chuyến công ty tổng bộ đi. Diệt bộ tổng tư lệnh lại người đến. Lần này sẽ không là đến cưỡng ép chương dụng vật tư a. Ngươi ở đây, mọi người liền có thể tốt dễ thương lượng. Chỗ nào đến cưỡng F a? Phi, Phi cười nói kia liền nhất định là đánh thua cho đi. Ngư nhi, người ta liền ở bên cạnh. tấu chương xong, chương 276, đến người. Chương 276, đến người. Vòng trời tối tăm bên trong, một chiếc phi thuyền loại nhỏ dấu ở rù mì nạ số 5 về sau, mượn nhờ viên này hành tinh khí khổng lồ từ trường che giấu trạng thái của mình. Phi thuyền bên trong, một thân lam làn ra người Mỹ lạ ngồi vào mình thuyền nhỏ trên câu tàu, mở ra hình chiếu, lấy thưởng thức chiến tranh mạng lớn từ thái thưởng thức bên trên đẩy chiến đấu hình tượng Trên tấm hình xuất hiện tương đương Huyền Huyền tràn diện, một chiếc thể cộng đồng bọc thép phi thuyền, bị ngồi cỡi lấy thần thoại cố sự bên trong cự giấy ý triệ dạng cự thú vũ mi nạ chiến sĩ vung đao vạch phá sắc ngoài. Dường như nó bên ngoài bao vây lấy cũng không phải có thể chống đạn thiết giáp hắc kim, mà là giấy vỏ bọc. Cư tại cự long bên trên, mặc một thân áo giáp, dẫn theo 3 mét lớn lên khảm đao người vũ mi nạ phản vật như là một cái từ bích họa bên trong xuyên qua đến bây giờ người cổ đại. Mặc dù hắn giáp chủ là dùng vật liệu tổng hợp chế tác, trong tay cũng là rốt vào số không nguyên tố khoa sản phẩm, lại như cũng giống như là cái người cổ đại. Nhưng mà, cái này cổ nhân vào ngắn ngủi một phút bên trong, xử lý bọc thép phi thuyền đã có 4 chiếc. Tính đến ở phía trên trời đợi đang lục binh sĩ, cái kia tử thương người cũng đã vượt qua 30 người. Bọc thép phi thuyền pháo tự động cùng đạn đạo đương nhiên cũng cho người dù mì nạ tạo thành tương đương trình độ sát thương. Những cái kia cỡi cánh rừng phi bứ thú dù mì nạ dũng sĩ, thậm chí cũng không kịp tiếp cận đến bọc thép phi thuyền ngoài trăm thước, liền sẽ bị các loại hỏa lực xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, cái kia cỡi cự long người cổ đại, một người liền xé trận hình đại khái la diện bộ tổng tư lệnh bản thân liền không có một trận chiến thắng lợi quyết tâm đi, đang dây dương một lúc sau, vẫn lạ run rủi. Bọn hắn lựa chọn dùng bọc thép phi thuyền chiến diện đột phá chiến pháp, lần nữa tuyên cáo thất bại. Đương nhiên, lần này bọn hắn tua cũng không phải là quá khó nhìn, số ít đặc chủng phi thuyền tại tiên không kéo ra dày đặc báo từ xa lưới, ngăn trở phản quân truy kích lộ tuyến. Chính là cái kia cổ đại võ thần dáng Lâm người dù mì nạ cũng bị thương nhẹ, dưới hung cử long tức thì bị điện lần phiến bay ngược, Têu Zen vài tiếng về sau, chở chủ nhân của mình trực tiếp rơi chạy đại khái tọa kỵ ngược lại lật lên lần phiến đến hắn xuống thì hắn liền chỉ là giọng, một tiếng, nhưng cũng không có ngăn cản kỵ mang theo mình càng bay càng xa. Một chút phi thuyền thừa cơ hạ xuống, dùng hỏa lực xua đuổi mở trên mặt đất tuân đi qua đàn thú, cấp tốc mang thương binh nhóm cùng người chết di thể, chuyển hướng rút lui. Chỉ ít một bộ này cấp cứu chiến hữu cộng thêm rút lui động tác rất chuyên nghiệp cũng rất cấp tốc. Điểm này là đáng giá điểm tán. Nói tóm lại, lần này không trùng đột kích tiến công, lại một lần nữa lấy thể cộng đồng quân đội thất bại mà kết thúc. Tuy nhiên tổn thất cũng không lớn, cũng chính là 4 chiếc phi thuyền rơi vỡ 5 chiếc phi thuyền thụ thường, thương người cũng chỉ có 2 chữ số, mà lại cũng đánh trở lên nhân. So vài ngày trước bị thú triều sạch lần kia muốn thể diện nhiều. Diệt bộ tổng tư lệnh sát thực lại ăn một trận đánh bại, tuy nhiên cũng không phải là cái gì thảm đến không cách nào nhìn thẳng thảm bại. Bọn hắn y nguyên có thể hướng thượng cấp báo cáo nói, bọn hắn lần nữa phát động một lần thăm dò tính tiến công chết và bị thương địch nhân nhiều ít hơn bao nhiêu, xác minh địch tình nhiều ít hơn bao nhiêu, thắng lợi đang ở trước mắt vân vân. Thế nhưng là, thất bại đích xác chính là thất bại. A, chắc không được sợ lò dẹt tiểu đệ sẽ như thế bành trừng a. Đây không phải lại đánh thắng sao? Hắn các bằng hữu thật đúng là dũng Luật sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trên mặt lại hiện hiện một tia cười lạnh, thế nhưng là, người dù Vũ thắng lợi, lại không phải thắng lợi của ngươi. Hắn nghĩ đến muốn hay không lại cho bảng chứng tổ chức đồng sự tái phát một cái cảnh báo đi qua, bên cạnh trung tâm lại trực tiếp vang lên tiếng cảnh báo. Người Mỹ lặn nhìn lướt qua thiết bị đầu cuối, xác nhận đây là mình tản bộ tại bản tinh hệ biên giới một chỗ kim thăm dò phát tới tín hiệu. Hắn không do dự, cấp tốc thao tác hai lần. Chỉ một thoáng, hắn thân ở cả chiếc tàu chở khách lập tức đóng lại tất cả đối ngoại tín hiệu, hoàn toàn chọc giận nhật trạng thái im lặng. Thậm chí liền liền thân tàu bản thân, cũng đều giống như là trực tiếp bị người trong tinh không xóa đi, chậm rãi từ mơ hồ biến thành trong suốt, liền trực tiếp vào vũ trụ ở giữa trực tiếp mất đi hơi. Gần như ngay tại cùng thời khắc đó, Một chi quy mô cũng không tính đặc biệt hạm đội khổng lồ, vừa vận thoát ly giếng trọng lực, chính thức đến dù nạ tinh hệ, hoán đổi đến hàng tinh bên trong á quang tốc tuần hành trạng thái. Mỗi một chiếc thuyền mạn truyền hào bên trên, đều tiêu lấy lây dễ thấy số 13, cùng ngôi sao màu đỏ hạm đội tiêu chí 13. Hành tinh, chưa thấy qua hạm đội số hiệu a, thể cộng đồng lại biên chế một chi mới hạm đội sao? Luật sư xác định cái này nhất định không phải xa bờ hạm đội phòng ngự một bộ phận, đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao, hạm đội cùng lục quân khác biệt, thường thường một chiếc thuyền liền có thể đại biểu một cái độc lập đơn vị tác chiến thường xuyên lại bởi vì khác biệt chiến lược yêu cầu cùng chiến thuật mục tiêu, tiến hành tập ngập tăng mập giảm méo, giúp biên mở rộng đương nhiên cũng là trạng thái bình thường. Nhìn cái này hạm đội binh lực phối trí, rõ ràng là tuần tra cảnh giới phòng trộm lùng bắt dùng cỡ nhỏ phân hạm đội. Người Mỹ Lạn Lâm vào suy nghĩ bên trong, mai cho đến cái kia chỉ do chừng 20 chiếc bên trong chiến hạm cỡ nhỏ tạo thành tiểu hạm đội đã rời đi kim thăm dò kiểm tra phạm vi, hắn lúc này mới chậm rãi khởi động tọa giá động cơ. Hắn mở ra chính là nhất bình ổn, an tính nhất tuần hành hình thức, nhưng vì lý do an toàn, thân tàu lại còn duy trì ẩn thân trạng thái. Cứ như vậy Bất kể là ẩn thân hiệu quả vẫn là tuần hành tốc độ đều sẽ chịu ảnh hưởng, tức cái gọi là hai đầu không chiếm hình thức. Bất quá, luật sư đối đến từ tổ chức kỹ thuật vô cùng tín tưởng, chỉ cần mình đừng sóng, liền liền liên minh cùng đế quốc Trinh tra hạm đội cũng không chắc có thể phát hiện mình, chớ nói chi là chỉ là thể cộng đồng. Chiếc này không biết tên chuy nhỏ, tại trong vũ trụ vạch ra chính là liền mắt thường vào mười mấy mét trong khoảng cách cũng khó thấy do sở ba động, dáng tại chi này thể cộng đồng thứ 13 hạm đội về sau, duy trì chỉ, chỉ ít 500 vạn cây số trở lên khoảng cách, chậm rãi hướng đi nơi xa cái kia một lam một lục sông tử tinh. Thứ 13 hạm đội bên trên mọi người, đương nhiên không biết bọn chúng phía sau còn đi theo một chiếc thuyền nhỏ. Là ngoại lai người bãi phỏng, bọn hắn đầu tiên làm việc, đương nhiên phải trước cùng địa đầu xa, cũng chính là xa bờ hạm đội phòng ngự tiến hành trao đổi. Cũng may, từ trước mắt mà nói, câu thông tình huống vẫn là vô cùng thông thuận. Vào hạm đội xoáy hạm mới, vụ đô số 14 trên cầu tàu, thông tin thiết bị đầu cuối hình chiếu ra chính là một vị thân hình khôn ngo, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt kiên định trắng niên nam tử, xem chính là cái rất có quyết đoán thiên hán. Hắn là xa bờ phòng ngự đội tư lệnh xa bờ quân đội quân bờ quân bờ tướng là phụ trách thể cộng đồng Bắc Đại môn An Uy. Nếu là như thế cương vị trọng yếu, tự nhiên cũng phải từ Hán tướng chỉ huy. Chí Ít từ truyền ngôn nhìn lại, vị này năm nay vừa đầy 50 tuổi tướng quân, cũng xác thực cũng là kiên vừa không thể làm thay đổi chỉ hướng thế hán. Cũng may, vị này thống lĩnh một con đại hạm đội, phụ trách cả một cái tinh khu phòng ngự tướng lĩnh, đối mặt với chi này vừa vận tổ kiến tiểu hạm đội chỉ huy tầng, ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì tiêu căng a khinh thường a loại hình thái độ ra, tổng thể mà nói vẫn tương đối thân mật. Phi thường hoàng nên chư vị nói tới. Mọi người đến Tân Seville về sau, có thể vào án ti ổ số 18 tinh nét nhập cảnh. Ta đã an bài tốt mọi người ăn ngủ cùng hạm đội tiếp tế. 3 ngày sau đó, dưới trướng tuần hành phân hạm đội cũng mang đến Vũ Mina, cùng Trư vị sẽ hỏa. Hy vọng đến thời điểm sẽ có một trận đặc sắp diễn tập đi. Trung tướng ngừng dống nhiên một chút, lại nói, ba ngày, các người mình bắt đi." Minh Bạch, "Cảm tạ ngài khoản đãi." 60 15 tuổi mạ cơ lộ chuẩn tướng cũng chào một cái, cũng mời ngài nhất thiết phải làm tốt ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. "Ta sẽ." "Như vậy, chúc hào vận." Lao hạm trưởng. Trung tướng gạt ra một cái tiểu dung. "Chúc hảo vận." "Thần binh." Lao nhân cũng đáp lại một cái tiểu dung, lập tức đóng lại kênh thông tin. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn một chút cái kia trên cầu tàu đám người, trầm ngâm một chút, thở dài nói, "Tốt, các người đều nhìn thấy, có thể làm, ta lão ra hỏa này đều đã làm." Liên mời mọi người làm tốt chiến đấu. "Diễn tập chuẩn bị đi, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng." "Các hạ." Helino Bohe tại thượng tá trầm giọng nói, "Tấu chương xong, chương 277, hy vọng." "Chương 277, hy vọng." Dư Liên cùng Phi Phi đến thiết lập tại Xệ Dĩ Đại xâm Lâm bên ngoài diệt bộ tổng tư lệnh thời điểm, cũng đúng lúc là bại lui không trung quân đoàn đủ dữ trở về thời điểm. Nói thật, tổn thất của bọn họ thật không tính đặc biệt lớn, thủ thương phi thuyền nhiều nhất tu sửa cái 3 năm ngày liền có thể một lần nữa rơi xuống chiến đấu. Người chết trận, bao quát nhân viên phi hành đoàn cùng lục chiến đội viên cũng liền chừng 20 cái. Cùng so sánh, bị bọn hắn đánh chết địch nhân tuyệt đối vào trăm kỵ trở lên, còn đúng là đột phá đến xệ rỉ cổ thành bên ngoài, đập tới không ít chân quý trực tiếp địch tình tư liệu. Đồng thời còn tung ra không ít vi hình máy thăm dò. Những máy máy tham dò không có năng lực hành động, đương nhiên không có khả năng xâm nhập đến xệ rỉ cổ thành bên trong, nhưng chúng nó chí ít có thể dấu ở trong bóng cây, đối với địch nhân tình trạng lẫn cận kiểm tra. Tóm lại, mặc dù không có đạt thành ngay từ đầu mục tiêu chiến lược, nhưng cũng coi là đạt thành một nửa, cho nên cũng không thể xem như thất bại nha. Dù sao, đương Dư Liên đến duyệt bộ tổng tư lệnh thời điểm, lưu bản chuẩn tướng chính là như thế giải thích. Về phần đội lục chiến lưỡi trưởng xạ cỡ thượng tá, thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, mà lại, chúng ta thật không nghĩ tới, cái kia cồn bò sẽ lợi hại như vậy. Cồn bò là cái linh năng giả, điểm này các ngươi thế mà không biết sao? Dư Liên Kinh, mặc dù hắn chưa bao giờ chờ mong qua đội cảnh giới sức chiến đấu, nhưng dạng này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Biết biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy a. Lư Bản chuẩn tướng vội vàng nói, thái độ của hắn so với lần trước gặp mặt thời điểm còn phải thận thận, thậm chí đã có chút định nọ hương vị. Đường Đường một cái tướng quân vào một cái thượng ý trước mặt như thế làm dáng, quả thực là quá hiện thực một trong. Sa Cở Thượng Tá nhìn một chút khó khăn gạt ra khuôn mặt tươi cười lưu Bản chuẩn tướng, bao nhiêu cũng có chút thọ tử hồ bi cảm giác, liền chủ động cho dư Liên giới thiệu một chút bọn hắn trước mắt nắm giữ tình huống. Cốn bọn họ là vào du học đế quốc thời kỳ thức tỉnh linh năng, đến bây giờ còn không đến thời gian 10 năm. Căn cứ quốc thống phân tích, nhiều nhất sẽ không vượt qua xong hoàn. Ngoài ra, ủy thống căn cứ nó trước mắt xuất thủ trải qua để phán đoán. Hắn là một cái đi đấu võ phái lộ tuyến siêu phạm giả. Nói trắng ra, không phải chiến sĩ chính là vệ sĩ. Bất quá, cân nhắc đến gia hỏa này từng có qua siêu viễn cự ly ám sát xa bờ tình khu sở cảnh sát giải chiến tích, cho nên có thể là cái lính gác đương nhiên, mới nhất tình báo biểu hiện, người này vào trở lại dù mì nạ trước đó, còn tại cái nào đó thuyền hải tặc bên trên làm đến quá lớn phó, cân nhắc đến người dù mì nạ có ấm chỗ ngại rời không thích lên thuyền thủ tính, cái này liền phi thường đáng giá thương thảo. Cho nên, hắn rất có thể vẫn là cái lữ giả. Nguyên lai gia hỏa này đại danh gọi là Cổn Mọ Dê Thất kính thất tính. Quả nhiên là quốc thống ủy thống đều là thùng cơm a." Dư Liên nghĩ. Ngoài ra, Dũng Mỹ Na phản quân chủ đầu trong mắt, ngoại trừ cổn mộ bên ngoài, còn có ba vị linh năng dạ. Theo thứ tự là một vị đã có tuổi, bị mọi người tôn xưng là nhàm Công y tín lâu năm phản quân thủ lĩnh, phục dưỡng Cệ dị vương tộc chiến sĩ trưởng gia tộc xuất sinh khan khan độ tợ tạ, cùng một cái tự xưng là được đến tiên không chi thần thần dụ thiên khai sợ dù Nadors. Nghe giống như là cái thần côn." Dư Liên cười nhạo nói. Thân làm một cái người chủ nghĩa duy vật, thân là lý giáo viên môn đồ, hắn ghét nhất chính là loại này quản. "Đúng vậy a." Lư Bản chuẩn tướng ứng hòa nói. Tuy nhiên cuối cùng thần cô này đã chết vào trên địa cầu, cũng không biết là bị vị nào đi ngang qua đại năng tiện tay làm chết rồi. Phi Phi ẩn nấp liếc dư liên một chút, nhưng cái sau cũng không có đặc biệt phản ứng. Cũng không phải là kỹ xảo của hắn liền thật tốt đến không có kẽ hở tình trạng, mà là hắn đã đem người này hoàn toàn quên đi. Ngoài ra, vạn linh giáo mấy người cao thủ hẳn là cũng vào nhị hoàn trong vòng, hoàn đại giáo chủ bản nhân cũng chính là tứ hoàn, hơn nữa còn là phi thường không am hiểu chính diện chiến đấu phồn đình. Chí ít quốc thống cùng mỹ thống bên trên là nói như vậy. Loại này tình báo đến diệt bộ tổng tư lệnh trong tay, bọn hắn làm ra phán đoán sai lầm, cũng là có thể lý giải. Bọn hắn đại khái là cảm thấy, dù sao cũng không có gì chân chính trên ý nghĩa nhất kỷ đương thiên một mình phá quân siêu nhân, phe mình nhất định là chiếm cứ cao vị, trực tiếp a đi qua liền tốt. Mà lại, chúng ta cũng không nghĩ tới, cột mỏ thế mà có thể được đến Lưng Sắt Long tộc kỵ, hơn nữa còn được đến trọn vẹn linh năng trang bị. Sạ Cở bất đắc dĩ mà nói, Lưng Sắt Long Vương, nguyên lai là cái thần ý anh hùng a. Phi Phi ngạc nhiên nói, cô nương này đã mở ra quay phim công năng cùng viết tay tấm, bắt đầu thực hiện một cái phóng viên chức trách. Lưu Bản chuẩn tướng cùng Sạ thượng tá thấy cảnh này, khóe miệng đều có điểm run dậy, nhưng cũng không cách nào nói cái gì, chỉ có thể giữ yên lặng. Cái gọi là lương sát Long chính là là sinh hoạt vào hệ dĩ đại Sâm Lâm Tung Lũng chỗ sâu một loại phi hành mãnh thú, cũng là sinh hoạt vào đỉnh chuỗi thực vật không trung bá chủ. Cùng đại nham hổ đồng dạng, cũng là một loại sống đến nhất định số tuổi liền có khả năng thức tỉnh loại linh năng tiên phú, hoàn thành động vật hoang dã giới giai cấp này gọi, trở thành loài huyền thú một viên. Người dù mỹ nạ tất cả có thể kiểm tra chứng không thể khảo chứng lịch sử bên trên, hàng phục loại này Lưng Sắt Long vương dũng sĩ nghe nói chỉ có 4 cái, đều cho rằng là thiên không chi thần chiến sĩ, thần ý cùng thần phạt hóa thân, thế là liền được xưng là thần ý anh hùng. Mà khác, chúng ta cũng thật không biết, hắn lại có linh năng vũ trắng a. Linh năng Vũ Trang. Dư Liên lần này là thật có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chính là linh năng Vũ Trang. Căn cứ chúng ta đánh cắp đến ống kính, bộ nhập kho số liệu tiến hành phân tích, cột mỏ trên thân bọc thép tạm thời không có phân tích ra được, nhưng khẳng định là có thể sinh ra phạm vi nhỏ bị lệch hộ thuẫn. Dư Liên từ chối cho ý kiến. Cái này chỉ có thể nói rõ là công nghệ cao trang bị, còn còn lâu mới có được đến linh năng Vũ Trang tình trạng. Mà trong tay hắn cầm, nhất định là trôi nguyên tử quang mô. Dư Liên nhướng lông mày, biểu thị mình chưa thấy qua như thế cỡ lớn thương ánh sáng, nhưng hắn lại nghĩ lại suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là không phải là không được. Ngẫm lại tên kia chạm tàu bay tiêu chuẩn động tác, đúng là nguyên tử quang mô chính xác phương pháp sử dụng. Trước kia sớm đã có truyền ngôn, nói đế quốc mới là dù mị nạ phản quân chủ sử sau màn. Hiện tại rốt cục có chứng cứ. Đây là đối thể cộng đồng chủ quyền Trần Chuỷ cha đạp. Chuẩn tướng lớn tiếng nói. Đúng vậy a, đúng a. Vô sĩ đế quốc, đánh bại đế quốc bạo chính. Thượng ta dùng càng lớn thanh em nói. Phi phi lại lắc đầu nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chạy tới trên chợ đen nguyên tử quang mô, mặc dù so ra kém liên minh bên kia kiếm ánh sáng, nhưng cũng vẫn có một ít. Muốn mẹ kiếp cái này chỉ trích phe đế quốc là không thể nào. Dạng này a. Lưu bản chuẩn tướng tội nghiệp thở dài cho nên chúng ta lúc này mới mời ngài tới hy vọng có thể nghe một chút chuyên gia đề nghị Đúng vậy A đúng A có thể đối phó siêu phạm giả cũng chỉ có chúng ta siêu phạm giả Sa cờ thượng ta dùng chờ đợi ánh mắt nhìn xem dư Liên một đôi mắt tam giác trận thật lớn ra sức muốn bù lỉ bù l phát điểm còn ra đáng tiếc lại cái gì đều không phát ra được tốt nhất đề nghị đương nhiên là đại cục làm trọng lập tức hướng xa bờ hạm đội cầu Việt nhà dư Liên nói hai người rõ ràng có chút thất vọng muốn nói lại thôi đến á nếu như không phải Sơn cùng thủy tận bọn hắn nhất định là sẽ không lựa chọn cái này mua hạ Lúc trước nếu là đem dụ m nạ vấn đề trực tiếp giao cho hạm đội mà không phải địa phương cái tiêu ngược lại vấn đề gì đều không có này coi như vậy đi dính đến vấn đề dân tộc cho tới bây giờ đều là một bản sổ sách lung tung lúc trước nên tiến hành chiến lược canh tạc chúng ta mặc dù không có quỹ đạo ngoại chiến hạm nhưng cùng tầng bình lưu không chúng quân dụng máy bay cũng là có một dạng có thể chứa bên trên bom nở chồng đem nơi này cho xe bằng xa cờ lẩ bấm nói lưu bản chuẩn tướng trận nhìn đối phương một chút nếu là hủy đi sẽ dỉ cổ thành dạng này ở thế giới phạm vi bên trong đều có nhất định danh quý của bảo Thể cộng đồng chính phủ nhất định sẽ nhận ngân hà các giới chỉ trích, đến thời điểm bị đẩy ra góc nồi không còn là mình dạng này cơ sở còn sự. Điểm này liền tạm thời không nói, hủy đi tòa cổ thành này cùng đại xâm lâm, người dù mịn nhất định phải vỡ tổ. Người cái tên này là đội lục chiến tạm thời xem như khách quân, hoàn toàn có thể phủi mông một cái cầm quân công rồi đi, mà lưu cho mình, nhưng chính là một mấy lần khói lửa tinh cầu. Dư Liên ẩn ngấp trừng mắt. Hai cái này điển hình lão binh dày dạng ý nghĩ, đương nhiên không thể gạt được mình. Bất quá, dù sao sương phong đỏ bên kia cũng tới chính quy, cũng là thời điểm thuận tay đem những phiền toái này giải quyết. Hùng Học tỷ cùng Lý Lệ ở bên kia hẳn là cũng muốn vào chỗ. Mình đem các nàng lắc lư tới, luôn luôn phải làm cho mọi người một điểm ngon ngọt nha. Chuẩn bị cho ta một chi tinh nhuệ lục quân đi, không dùng quá nhiều, một lớp liền có thể. Nhưng nhất định phải là trung dũng dám chiến tinh nhuệ." Dư Liên nói, chuẩn tướng cùng thượng tá đều là khẽ giật mình. "Đừng nói cho ta, hai vị liền chút nhân mã này đều không nỡ, hoặc là nói, liền một lớp tinh nhuệ đều không bỏ ra nổi tới." Dư Liên sụ mặt, trầm giọng nói, đây là Dư Liên lần đầu tiên dùng như thế thái độ nghiêm túc đối hai vị cao cấp quan quân nói chuyện. Nếu như lấy nơi làm việc lễ nghi đến nói, Đây là tương đương không lẽ phép hành vi. Nhưng mà, đối mặt một cái chỉ là thượng ý thái độ, một vị chuẩn tướng một vị thượng tá, lại lập tức cảm giác đến trong lòng của mình là thật lệnh thật lệnh, thậm chí liền lương tựa như đều có chút run lên. Cái này thật không chỉ là bởi vì đối phương là cái có hậu đại trung ương đặc phái viên. Căng mấu chốt chính là, hai vị lao binh dày dạn su lợi tránh hại giác quan thứ 6 để bọn hắn cảm thấy, nếu là lại từ chối, đối phương thật sẽ tại chỗ đem bọn hắn hành giết. Tuốt tuốt. Hai người vừa gật đầu đáp ứng, nhưng lúc này, phòng họp nhỏ bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa. Các hạ. Bên ngoài, bên ngoài có biến. Ngài mau ra đây xem một chút đi." Sa Cờ Thượng Tá dùng miền ngắm ánh mắt quét lưu bản chuẩn tướng đồng dạng, mà cái sau biểu lộ thì có chút xấu hổ. Đây là phó quan của hắn, bình thường nhìn qua vẫn là cái rất cơ linh rất ra dáng tiểu tử, lại nghĩ không giá hôm nay lại vô lễ như thế, cái này chẳng phải là lộ ra hắn sẽ không điều, "Meo, giáo bộ hạ sao?" Một hồi liền phạt hắn quét nhà cầu. "A không, phạt hắn mang điều tra tiểu đội tiến trong rừng tuần tra. Đi ra xem một chút đi." Dư Liên đầu tiên đứng lên, nếu là địch tình có biến, cũng thật sớm điểm ứng đối. Dư Liên không để ý đến lư bảng chuẩn tướng ánh mắt cảm kích, theo lý đương nhiên cái thứ nhất đi ra khỏi phòng. Sau đó trực tiếp ra tòa này tạm thời tu kiến căn cứ tổng bộ kiến trúc. Triển lộ trong tầm mắt hắn, là một cái rất có quy mô căn cứ quân sự. Nó chiếm diện tích hẳn là vào 10 vạn .000 mét vuông trở lên, tổng thể hiện ra chính là một cái không tính đặc biệt chỉnh lý hình chữ nhật. Nó nội bộ đứng xứng cao thấp khác biệt mấy chục tòa dùng kim loại khung xương dựng tốt cỡ lớn kiến trúc, mặt đất cũng tất cả đều trải lên cứng rắn vật liệu tổng hợp sàn nhà. Tòa này diện bộ tổng tư lệnh chỗ căn cứ quân sự đương nhiên cũng là tạm thời tu kiến, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạm đều đủ. Sân bay, nhà kho, sân huấn luyện, ruyện trại cái gì cần, có đều có. Căn cứ đại môn chính diện chính đối rộng lớn rừng rậm, trung quanh dựng lên mười mấy đại các loại đường kính thấp pháo, căn cứ còn thiết trí hộ thuẫn phát sinh trang bị, trọng pháo cùng đạn đạo. Trừ cái đó ra, nơi này còn chỉ ít duy trì 1500 người trở lên đội cảnh giới cùng một cái doanh đội lục chiến, đều là phân phối các loại chiến tranh phương tiện, vũ trang đến tận răng bộ đội tinh nhuệ. Lấy trước mắt đã biết dụ mì nạ phản quân cùng vạn linh giáo đổ vốn có vũ trang, là không thể nào đối dạng này một cái căn cứ tạo thành uy hiếp. Cho dù là đối phương có linh năng giả, cho dù là đối phương đã mấy lần mang mọi người đánh cho đánh tới bầy, nơi này thể cộng đồng các binh sĩ cũng y nguyên cảm thấy, bọn chúng chỗ bộ tứ chính là trên chiến trường Trô An toàn nhất. Kết quả là, cho dù là lần trước thú triều đã vọt tới cửa chính, bọn hắn cũng vẫn không có bối rối. Sự thật chứng minh, những khí thế kia rào rạt cự thú, vào đã sớm bố trí tốt thiết kế phòng ngự trước mặt, căn bản chính là đến đưa thịt. Nhưng lúc này, căn cứ bên trong chú quân nhóm xác thực bắt đầu bối rối. Bất quá, dư liên lại có thể lý giải bọn hắn. Bọn hắn chỉ là người bình thường, cũng không có cái gì trực diện thần bí học mang đến vĩ lực kinh nghiệm. Lại cái thấy một đạo nửa trong suốt cự hình màn sáng trước mặt mình bỗng nhiên triển khai, ngăn trở ánh mắt cùng đường đi, che đậy cái kia khuôn cùng đại sơn lâm, cái kia màn sáng thẳng lên trời cao lại gần như không nhìn thấy hai bên cùng định phần cuối. Người bình thường bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, đúng là rất khó giữ vững tỉnh táo. Ngư Nhi, kia là không phải cái gì cỡ lớn thành tắc hộ thuẫn. Phi Phi chạy tới dư Liên bên người. Đúng vậy, kia là. Dư Liên chuẩn bị nghiêm túc cho mọi tử giải thích một chút. Hẳn là một loại nào đó thì giác vận vẹo lực trường hiện tượng a. Nhưng thật ra là thế giới vật chất cùng hư cảnh giữa giao hòa, dẫn phát siêu hiện tượng tự nhiên. Và quyển sách kia bên trên ghi tới. Ta nhớ được gọi là hư không a. Phi, Phi nói. Khô khô khục. Làm sao rồi? Lạnh tới rồi sao? Gọi ngươi đem áo lông cừu mặc vào á." Đáp lấy dư Liên ho khan khoảng thời gian này, lưu Bản chuẩn tướng cùng Sả cờ Thượng Tá đã chạy chậm bước chạy tới. "Thượng úy, đây, đây là ta, chúng ta phải làm gì? Muốn trước rút lui sao?" Hai vị này thời điểm đầu tiên liền làm ra tương đương phù hợp nội tâm kỳ vọng phán đoán. Đương nhiên, dư Liên đồng dạng biểu thị lý giải. Người vào gặp được không biết thời điểm, luôn luôn sẽ cảm nhận được sợ hãi. Lưu Bản chuẩn tướng cùng Sả cờ Thượng Tá đương nhiên chưa thấy qua hy vọng, không nói hai người bọn họ lão binh dày dạn, đại đa số linh năng giả cả một đời cũng đều chưa thấy qua cái đồ chơi này. Cái này gọi hy vọng Xem như một loại thần bí học sinh ra hiện tượng tự nhiên đi, không cần lo lắng, nó có thể sẽ đối sóng điện từ sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng với thân thể người là trực tiếp vô hại." Dư Liên nói. Chí ít ở ngoài vi, đúng là vô hại." hắn ở trong lòng nói. "Mặc khác, ta xem chừng, cái này hư vọng hẳn là không có khả năng lại quyết trường lớn. Để các chiến sĩ các an kỳ vị cẩn thận giám thị liền có thể." Dư Liên lại nói. Lưu Bản cùng Sở cờ cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Hai người bọn họ đương nhiên muốn chạy, nhưng ở đây, đặt phái viên tiên sinh nói vô hại vậy thì nhất định phải khẳng định lại chỉ có thể là vô hại. Phi Phi giúp ta tiếp một chút lý lý cùng lẽ học tỷ. Còn có hai vị, hạ quan thịnh cầu lục chiến đội viên đâu? Tấu chương xong, chương 278, tìm đường chết đặc phái viên. Chương 278, tìm đường chết đặc phái viên. Dư Liên mặc dù nói chỉ cần một lớp, nhưng nếu là đặc phái viên tiên sinh nói, lưu bản chuẩn tướng cùng xả cờ thượng tá lại sao dám lãnh đạm? Bọn hắn trước kia lại không phải là không có tiếp đãi qua khác đặc phái viên. Người ta nói là tiếp đai tiêu chuẩn muốn dựa theo thể cộng đồng trong sạch hóa bộ máy chính trị ủy ban yêu cầu bốn đồ ăn một canh, chẳng lẽ liền thật làm cái bốn đồ ăn một canh? Mới cái điếc nếu là không làm cho cùng cái bản không chênh lệch nhiều lại phân ra 8 cái ô vuông, cái kia nơi nào đem ra được đâu? Người ta nói là muốn nếm điểm hải sản, ngươi chẳng lẽ liền thật làm điểm tôm a cá a loại hình? Ít nhất phải là bào ngư, hơn nữa còn là có thể để ý bảo chi giao cái chủng loại kêu bào ngư, bằng không người ta nhất định sẽ cảm thấy ngươi là đang xem thường hắn. Nếu như không thể dùng Tân Seville biển cả thâm thủy thăm dò đến đặc phái viên tiên sinh giải ngắn, mọi người lại há có thể thổ lộ tâm tình. Kết quả là, đợi đến Dư Liên chuẩn bị xuất phát thời điểm, ở trước mặt hắn tập hợp, liền tới một cái đại đội người người đều trang bị as 56 long kỵ binh động lực khung xương ngoài, vẫn xứng bên trên ba chiếc người khiêu chiến 3 thức xe tăng loại nhẹ, hai chiếc tấn mãnh long 4 hình toàn bộ địa hình hỏa lực bình đại, 4 chiếc báo đen 3 hình xe vận binh bộc phép, cùng 4 chiếc cánh kỵ binh vũ trang phi thuyền, có thể nói là vũ trang đến tận răng. Cho nên mới tốn 1 giờ sau. Dư Liên mỉm cười mà nói. Sa Cờ Thượng Tá cảm thấy tựa hồn là vỗ Ngông ngựa đến đùi ngựa bên trên, nhưng vẫn là kiên trì gạt ra tươi cười nói, đều là nhất động tiểu tử. Hạ quan phi thường cảm kích lòng tốt, nhưng nói là một lớp, chính là một lớp. Dư Liên liếc nhìn một chút ở trước mặt mình tập kết các lục chiến đội viên, chỉ tự bọn hắn thể trạng cùng khí tức đến xem, sát thực hẳn là trải qua thời gian dài huấn luyện quân sự hơn nữa đã thấy hết chiến sĩ, có lẽ còn làn lên được bên trên tinh binh cái này đánh giá. Chỉ bất quá, chuyên nghiệp tố chất bên ngoài lĩnh vực, liền chỉ có thể coi là tạm được, đã không trầm mặc tốc mục, cũng không đấu chí cao. Chính là cái gọi là quân nhân chuyên nghiệp bên trong tiêu chuẩn tuyến. Dư Liên rất nhanh liền từ trong đội ngũ tuyển ra một cái xem ra vừa mắt nhất ban tổ, cũng không phải là lực chiến đấu của bọn hắn mạnh nhất, chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn qua nhất có tinh thần. "Mạc Khác, lại cho hạ quan cầm một bộ giáp tới đi." Hắn lại nói, Sau khi thượng tá ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phân phó bộ hạ đi làm, nhưng vừa phân phó xong mới phát giác được không đúng chỗ nào. Mà thời điểm này, Lưu Bản chuẩn tướng đã kinh xong, tranh thủ thời gian khuyên can nói, "Thượng úy, ngài, cái này, ta cảm thấy, ngài là một người mặt trăng, hẳn là tọa trấn bộ chỉ huy, dùng ngài trí tuệ cùng chuyên nghiệp giúp chúng ta mà không phải đem mình làm một cái đột kích đội trưởng." Lưu Bản chuẩn tướng là thật tâm đang khuyên ăn. Nếu như trung ương đặc phái viên thật chết trong chiến trường, cũng tương tự rơi không được tốt. Dù là tìm ra 100 người chứng minh đặc phái viên là mình đi tìm đường chết, có thể lên mặt đại nhân vật lại không phải quan to Nói là trách nhiệm của ngươi liền trách nhiệm của ngươi, không phải cũng đúng. Ngài mới là quan chỉ huy cao nhất của nơi này, ở đây chủ trì quân vụ mười mấy năm, quen thuộc nơi này một ngọn cây con cỏ, hạ quan chỉ là kẻ ngoài lai, like, hà có thể tùy ý xem vào. Hạ quan nói qua bởi ngài cùng sả cờ thượng tá phụ trách toàn quyền quân vụ, kia liền tuyệt sẽ không hỏi nhiều một câu. Dư Liên cười nói, chỉ bất quá, làm linh năng giả, đối mặt cục diện như vậy, xác thực cũng hẳn là tận một phần tâm lực. Như vậy, thần bí học cái đồ chơi này, phái nhất địa phương ngay tại ở không cách nào dùng khách quan quy luật tự nhiên đến tính ra, cũng vô pháp dùng dụng cụ đến phân tích. Nếu là chẳng phải gần điều tra, cái tránh ở một bên suy đoán lung tung, liền thực tế là quá không chịu trách nhiệm. Dư Liên mặc dù rất khách khí, nhưng thái độ lại rất kiên định, kỳ thật cung ngậm miệng, phàm nhân. Nơi này là siêu phàm giả tại thảo luận thần bí học, không có gì khác nhau. Diệt bộ tổng tư lệnh đang phó tư lệnh lập tức đều không phản bắt được. Yên tâm đi, ta chỉ là vào xung quanh điều tra một chút, không đi vào. Dẫn người mặc giáp chỉ là lý do an toàn. Dư Liên lại bổ sung, lời nói đều nói đến phần này, lưu bản chuẩn tướng cùng sa cơ thượng tá lại còn có thể nói cái gì đâu. Sa cơ thượng tá chỉ có thể để vừa tập hợp bộ đội giải tán. Để các loại phương tiện cùng trọng trang chuẩn bị nhỏ cơ. Hàn Nghi Nguyên vẫn là có chút không yên lòng, liền để lưu lại cái kia ban tổ mang lên hai đài Từ liên minh nhập khẩu cỡ nhỏ hỏa lực người máy. Cái đồ chơi này nói là là người máy, kỳ thật dáng dấp giống như là cái chân dài con cua, có chừng 3 lượt mô tờ lớn nhỏ. Hành động thời điểm có thể vào vòng thức cùng bắt chảo hình thái hóa đổi con cua thức mâm tròn bản thể bên trên, lắp đặt hai môn hỏa thần pháo cùng một khẩu tiểu đường kính pháo tướng vị ba động. Dư Liên nhìn ở trong mắt, lần này lại không có ngăn cản. Như thế một quái nhiễu, liền lại nhiều chỉ hoán 10 mấy phút. Bất quá, tại thời khắc này, Dư Liên biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Toàn bộ hành trình đều duy trì ổn trọng mà bình tĩnh mỉm cười. Chờ đợi cũng không phải là không thu hoạch được gì, một đài mới tinh as 56 cải tạo đội trường cơ, lại một lần nữa đưa đến dư liên trước mặt. Đây là hắn lần thứ 2 trang bị cái này tại tương lai quân vật giới sưu tập rất có mặt bài động lực xương vào ngoài. Mà lại từ nó tình trạng đến xem, cơ bản có thể xác định là sản phẩm mới, ngoại trừ cơ bản thảo thí, ngay cả nhúc nhích cũng không hơn mấy lần để dư liên hơi có chút đau đầu chính là, Phi, Phi cũng mặc một thân động lực khung xương tới. Tuy nhiên nàng xuyên y tế viên đặc chủng bộ phép. Phi, Phi ngươi vì cái gì ở đây a? Giáp động lực điều khiển ta cầm lại à, mặc dù là ta kém cỏi nhất một khẩu, nhưng ứng nên sẽ không kéo ngươi chân sau. Không phải, ta nói là ngươi vì cái gì mặc cái này thân. Chiến trường cấp cứu ta cũng cầm qua á nha. Nàng lại nói. Dư liên vô vô cái chán, cảm thấy mình có vô số danh muốn nói, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngư nhi. Bất quá, ngươi lúc nào cảm thấy, ta là cái trốn ở địa phương an toàn, ngoại trừ nôm nớp lo sợ nước mắt rưng rừng vì xuất trinh người yêu cầu nguyện, liền cái gì đều làm không được nhược nữ từ đây. Ta chính là bởi vì biết ngươi không phải như vậy yếu nữ tử, cho nên mới không biết nên nói thế nào à. Dư Liên nghĩ, thần bí học điều tra, nhân thủ tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta cũng là linh năng giả, quên sao?" Phi Phi lại nói, huống hồ, người ta cảm thấy, vào thần bí học lý luận tri thức bên trên, Ngư Nhi nhất định là không bằng ta. "Ha ha, Ba Dư Liên ở trong lòng khinh thường lạnh cười một chút, đương nhiên, loại này thời điểm cũng không thể cùng muội tử phân cao thấp, liền xem như lấy hắn ép cờ cũng là biết được điều này. Hắn tìm không thấy ngăn cản Phi Phi lý do, cũng chỉ có thể đến, như vậy, tiến vào hư vòng bên trong về sau, hết thảy đều muốn nghe chỉ huy." Có thể chứ? Phi Phi, Lý Trung Ý. Minh Bạch, Dư Liên tự úy. Phi Phi đứng nghiêm chào. "Như vậy, chúng ta lên đường đi." Dư Liên đối mọi người nói. A4 các lục chiến đội viên rất xáo lộ ứng hòa một tiếng. "Nghe không được, không có thú vị. Cứ như vậy cũng xứng tự xưng là lục chiến đội viên sao?" Phi Phi trên mặt mang cười nhạt, dùng không có chút nào chập trùng ngữ điệu phát ra trào phúng. "Nha." Các lục chiến đội viên dùng tràn ngập kích tình sung mãn ngữ khí đáp lại nói. Dư Liên có thể cảm giác được, trong khoảnh khắc đó, Phi, Phi dùng tới một điểm khống tim năng lực. Cô nương này mới thức tỉnh một tháng a. Đây cũng quá nhanh. Chẳng lẽ trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài, nhưng ta giống như không có chút nào ngoài ý muốn a. Có một vị đáng tin chiến hữu là chuyện rất hạnh phúc. Vị này đáng tin đồng đội là mình Thanh Mai trúc mã tiểu tỷ tỷ, chính là càng chuyện hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Dư Liên cũng dùng tương đương sung mãn cảm xúc đối mọi người nói, rất tốt, rất có tinh thần. Lúc này mới có chút thể cộng đồng quân nhân khí phách. Chúng ta xuất phát. Cái này tiểu đội cứ như vậy đi lục thân không nhận bộ pháp, trực tiếp xuyên qua cái kia đạo che trời màn sáng bên trong. Các cứ bên trong lưu thủ binh sĩ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn biến mất vào cái kia màn sáng. Cùng cái kia để bọn hắn vô số lần tổn binh hao tướng sẽ di đại xâm lâm bên trong trong lúc nhất thời đều không biết mình là vào thương hại một đám đồ đần vẫn là cùng tiên một đám anh hùng chí ít có thể xác định tiêu cái gì ngạch hư Hảo là có thể trực tiếp vật lý xuyên đấu lưu bản chuẩn tướng đối xa ở Cờ thượng ta nói cái tôi muốn phái chọn người cùng đi qua tiếp ứng sau. sao. sao cờ nói L lưu bản lo nghĩ cảm thấy ở đây chết đến hai cái người mặt trăng cũng đã là đại sự chớ nói chi là chết một cái Trung ương đặt phái viên một cái quân báo pháp viên hắn thực tế phụ không được cái này trách cùng so sánh lại chết thêm một điểm nhỏ bình thực tế không tính là gì liền lần nữa hạ đạt tiến quân mệnh lệnh. Sa cờ Thượng Tá cũng sớm có chuẩn bị, trực tiếp để đã sớm làm tốt xuất phát chuẩn bị đại đội xuất phát, cùng Dư Liên Thượng ý bảo trì một khoảng cách liền có thể. Đương nhiên, nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm, các người hiểu. Đại đội trưởng vẻ mặt đau khổ gật đầu, mang theo Phong Tiêu Tiêu hệ dịch thủy hàn bị cháng cảm giác xuất phát. Thế nhưng là, hắn mới vừa tiến vào hư vọng, liền phát đến tin tức nói, đã tìm không thấy Dư Liên Thượng ý một đoàn người tung tích. Ngoài ra, thông tin cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Bọn hắn bây giờ cách căn cứ cũng bất quá mấy trăm mét, cũng đã xuất hiện kết thúc tục cùng trì hoãn. Như thế đoán chừng càng là hướng nội bộ xâm nhập, liền càng có thể cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Lưu Bản chuẩn tướng nghe tới tin tức này về sau, thật vất vả mới không có để cho mình mất đi qua đương nhiên, là một kiến thức rộng rãi lão binh giải dạ, hắn đã bắt đầu cân nhắc làm sao cho phía trên viết đặc phái viên cùng phóng viên tiểu thư kia báo cáo. Rốt cuộc muốn viết như thế nào, mới có thể đem trách nhiệm của mình nhiều hái ra ngoài một điểm đâu. Tóm lại nhất định phải thi cho thật giỏi lo. Sa cờ thượng tá thì thở dài một hơi, hối hận. Sớm biết rằng, lúc trước đem dân binh cũng mang lên. Bọn hắn không là quân nhân, xuất phát là cần cùng thị chính phủ câu thông, còn muốn giao suất phát phí. Lư Bảng chuẩn tướng lạnh lùng mà nói, Người thiếu điểm kia tiền sao?" Sa cờ chừng đối phương một chút, mang lên dân đoàn, "Đặt phái viên tiên sinh muốn làm chết thời điểm, ta liền không cần hy sinh bọn tiểu tử tính mệnh a." Lưu bản chuẩn tướng cảm thấy ra hỏa này hẳn là sắp điên. "Bằng không, vào thời điểm này cho mình lập cái thương lính như con mình, đồng đội tình nghĩa thiết lập nhân vật, là chuẩn bị muốn làm cho ai nhìn a." Giờ này khắc này, tân Seville lớn nhất thủy cảng bên trong, 1000 danh tuyển chọn tỉ mỉ, toàn bộ vũ trang dân binh đã hoàn thành kết, ngay tại bến cảng bên ngoài tiểu trong trường chờ lệnh. Bọn hắn đương nhiên không biết mình bị đội lục chiến sả cửa thượng tá cho rằng phá hoại và la liền xem như biết cũng sẽ không để ý, trước mắt tinh thần tình trạng đang tương đương sung mãn. Trang bị của bọn họ cũng rất tốt, chỉ ít có thể xem như chỉnh thể. Gần như tất cả binh sĩ đều có được tuần một sát C10 súng trường tự động cùng chống đạn phòng đâm bọc thép, trong đó 1 phần 10 có được GS40 động lực khung xương ngoài, đồng thời phân phối bọc thép phương tiện cùng tất cả loại hình cỡ trung tiểu pháo. Thuần túy lấy trang bị chất lượng đến luận, cái này ngàn người dân binh đã không vào tiêu chuẩn đội cảnh giới phía dưới. Bất quá, dân đoàn cuối cùng cũng không thể tính là quân đội, không cầm địa cầu chính phủ trung ương có lương, không được ủy ban quốc phòng phát quân hàm, cũng không có có Bọn hắn cũng không phải là thoát ly sản xuất huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, hàng năm huấn luyện quân sự thời gian cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 tháng đương nhiên, bọn hắn muốn lứng đối địch nhân kỳ thật cũng phi thường lớn nhất, từ xa bờ Tinh Vân bên kia leo tưởng tới Hải Tặc cùng Đảo Phạm, tinh cầu bản địa cỡ lớn hải thú, cùng những cái kia không biết xem như nguyên thủy xã hội động vật vẫn là hoang dã đàn thú bản tổ ngư quái. Ấy, dù sao Ngân Hà Văn Minh Nghị viện cũng không có đưa chúng nó đặt vào vì bộ tộc có trí tuệ một viên, bọn chúng cũng giữ rằn thực không có cách nào giao lưu, coi như thành là động vật hoang dã đi. Tóm lại, cái phải đi qua 3 tháng huấn luyện quân sự, cộng thêm gặp được sự tình đã một chút vượt Phạm cùng động vật hoang dã. Các dân binh hàng năm đều sẽ được đến 5 vạn làm tinh tệ phụ cấp, như là người nhà bình thường hài tử, đây chính là tương đối quan trọng một món thu nhập. Như thế một bản tính, dân đoàn sức chiến đấu liền có thể nghĩ. Nhưng trên thực tế, cái này tuổi trẻ dân đoàn binh sĩ đội ngũ ngay ngắn, tinh thần sung mãn, sĩ si khí ưu lương. Chí ít từ tinh thần diện mạo nói lên, tuyệt đối coi là cái này cái tinh hệ ưu tú nhất một chi đội ngũ đây cũng là có thể lý giải. Từ xưa đến nay, lấy dân bản xứ làm chủ chiêu mộ bộ đội, đã có chút bộ đội còn em vị. Bọn hắn chỉ cần là vào mình quê hương phụ cận tác chiến, vẫn luôn sẽ duy trì không sai sĩ khí cùng bình quân tuyến trở lên quân kỷ, mà có hai điểm này, liền đã thỏa mãn cường quân điều kiện cơ bản. Chi này tạm thời tổ kiến dân binh bộ đội tư lệnh quan chỉ huy tạm thời Lý Lị án phỏng số thượng tá cảm thấy rất hài lòng. Nàng mặc dù bản nhân tạm thời không vào thủy cảng, nhưng thông qua thông tin thiết bị đầu cuối phát tới hình chiếu 3 dê, cũng vẫn là có thể cảm nhận được mọi người chỉnh tề đội ngũ cùng sung mãn sĩ khí. Nếu như nói trước kia, nàng vẫn chỉ là muốn tìm lý do cho hảo chiến hữu một điểm chi việc, hiện tại chính là thật bắt đầu cân nhắc thành lập một chi thống nhất quý đạo chấp pháp bộ đội tính khả thi. Mặt khác, nàng gái này thượng tá cũng không phải là quân đội thừa nhận quân hàm mà chỉ là thị chính phủ liên hiệp hội nghị trao tặng xương hảo, dùng để xác định dân đoàn nội bộ chỉ huy danh sách. Thượng tá chính là chức vị cao nhất. Dù sao Lý Lị Ạ tiểu thư là Tây Ban Nha duệ, cái này cũng là bọn hắn dân tộc truyền thống. Lên thuyền thời điểm, liền từ ngươi phụ trách giao tiếp. Lý Lị Ạ đối thiết bị đầu cuối đối diện phụ ta nói: "Kia là một cái bên trên chút nghiên kĩ về hưu lão lính đánh thuê, khôi ngô tinh anh, chỉ xem tướng mạo chính là cái rất đáng tin người. Ngài cứ việc yên tâm đi. Bất quá, ngài bên kia." Đến. Đứng sau lưng Lý, Lý người nhắc nhở: "Đây là một vị xinh đẹp nữ sĩ, 30 tuổi đảo được dáng vẻ khí chất rất lạnh, cũng tương tự rất ác. Lilya ngẩng đầu nhìn trời, rất nhanh liền nhìn thấy hai chiếc chiến hạm khổng lồ từ tầng mây về sau trầm rãi hiện lộ ra tranh vênh thân hình. Kia là hai chiếc trường trục vượt qua 500m, tổng thể chất lượng vào 10 vạn tấn trở lên lớp tuần lâm khách tuần dương. A không, vũ trang thương thuyền. Chí ít từ trên mặt đất nhìn, bọn chúng xác thực nguy nga đến phảng phất là sắt thép thành tắc. Bất quá, Lilya lại biết, thả vào trong vũ trụ, cái này cũng chỉ chẳng qua là chữ nhỏ thôi, liền xem như vào tuần dương hạm hạng nhẹ bên trong cũng đều không có chỗ xếp hạng. Thế nhưng là Cái này hai chiếc chuyên môn trang bị thêm qua lính thủy thất cùng đăng lục quang thuyền lớp tuần lâm khách Vũ Trang Thương thuyền đúng là có thể đem mình cái này giũi chứa 1000 tên lính đều trang đi vào. Chiến hạm tại đột phá tầng khí quyển về sau, liền bắt đầu giảm tốc, chậm rãi lái về phía hải cảng phương hướng, chuẩn bị lên thuyền đi. Nang đối phụ tá phân phó nói, Lilya đóng lại thông tin, lại mở ra một cái khác kênh, muốn trước cùng hẳn là còn ở bên ngoài vũ trụ trên quỹ đạo hẻ Lino học tỷ hỏi, lại phát hiện làm sao đều tiếp không thông bên ngoài vũ trụ thông tin. Trạng thái này tiếp tục sắp xỉ 5 phút đồng hồ. Mai cho đến cái kia hai chiếc lớp tuần lâm khách đã hạ xuống hải cảng bên trong lúc, Lý Lị Ạ mới rốt cục kết nối bên ngoài vũ trụ trên quỹ đạo hạm đội kỳ hạm đầu tiên xuất hiện, chính là mang theo kính mắt mặt không biểu tình Ạ kỳ này Ạ Mã hạ kỳ mạn. Hắn lui một chút kính mắt, dùng không có chút nào chập trùng động âm động nói, thật có lỗi, trong hạm đội có quá nhiều tân binh. Vừa mới xuất hiện một điểm thao tác sai lầm. Lý Lị Ạ hơi suy nghĩ một chút, theo tức tiện ý thức đến, đối phương hẳn là chuẩn bị che đậy dù Mina tinh cầu đối ngoại thông tin, lại không cẩn thận đem tân tác động đến đi vào. Không đúng, liền xem như sai lầm đây cũng quá khoa trương. Theo hiện tại quay quanh quỹ đạo Tân vệ villa cùng dụ mỹ nạ giữa phải có hơn 2 triệu cây số a. Đúng vậy, cho nên cũng là bởi vì tân binh nhiều lắm. Tân hàng đội, mới thuyền, trẻ tuổi đến không hợp với lẽ thường quan quân đoàn, còn có tân binh cùng, hy vọng dân dân có thể lý giải. Á khí này ạ mạ hạ kỳ mạn đẩy kính mắt, chững chạc đàn hoàng đồng thời còn mặt không biểu tình mà nói. Học, tôi hệ tạ thượng ta đâu. Bởi vì vừa rồi sai lầm, nàng nhận tư lệnh quan các hạ trách phạt, quyết định để vừa rồi thao tác sai lầm tân binh đi đi văn cậu, hiện tại tự mình đi giám hình. Á dùng không có chút nào chập trùng động âm nói. Lily âm một mặt lý giải gật gật đầu, một bộ ta là cái khéo hiểu lòng người ôn nhu như nước cô gái tốt dáng vẻ. Minh Bạch, đều đã đi văn cầu, cũng xác thực đại biểu quý phương thái độ. Nơi này sinh ra khiếu lại, liền để ta tới giúp ngươi giải quyết đi. Bất quá, A Kỷ này á mà, ngươi xác định hoàn thành đối rủ mị nạ thông tin che đậy sao? Trăm, phần trăm xác nhận. Trăm chi trăm xác nhận, phàm là có một chút sơ xuất, ta liền đi một bụng tự sát. Hà Kỷ mà nói. Hắn thời điểm này biểu lộ cũng không có gì quá lớn chập trùng, tạm thời liền coi hắn là vào xi thể. Lập tức liền lật đầu, đối người sau lưng nói, "Béo Lỗ tiểu thư, Vậy chúng ta đã hành động đi." Lilya Sau Lương nữ sĩ nhẹ gật đầu, đứng lên. Theo động tác của nàng, 10 cái đồng dạng mặc y phục hàng ngày, khí chất giả dặn nam tử cũng đều đứng lên. "Ngươi không có vấn đề a?" Thông tin trên màn hình Á Kỳ này Á Mã Hà Kỳ mạn hỏi, hết sức nỗ lực. "Nếu như ngươi không yên lòng, cũng có thể để Mông giao tiên sinh cùng Ổ Dĩ tiên sinh tới Chi viện a." "A, đúng, còn có cái kia gọi ý nạ cô nương." Á Kỳ này Á Mã Hà Kỳ mạng chiến thuật ngựa ra sau một chút, mang thực tế không được bạch nhãn dấu ở kính mắt phản quang về sau. "Rất tiến huối, bọn hắn đã xuất phát." Lý Lệ ạ từ chối cho ý kiến lưu lại một cái mỉm cười, đóng lại thiết bị đầu cuối, cũng đứng lên. Một đoàn người đi ra lộ Thiên bờ biển quán cà phê rào chắn, xuyên qua đường cái, đi hướng đôi đường phố bắt mắt nhất cái kia tòa công trình kiến trúc, đương nhiên đó là ở vào Thủy Cảng thành thị trung tâm, dù nạ tinh hệ độc lập kỷ nữ quán. Ba ngày mang bè tương đi hoan nhạc cốc chơi đùa, song tiết trong lúc đó tốt hơn nhiều hoạt động, còn có tốt hơn nhiều tiểu tỷ tỷ khiêu vũ a. Thật có lôi lúc này mới càng, tấu chương xong, chương 279, vị đại dáng lâm trước đó. Chương 279, vị đại dáng lâm trước đó. Lý Lì hơi hơi kiểm tra một chút dấu ở nách xuống xuống ngắn. Nắm thật chặt áo khoác, sau đó hé miệng cười một tiếng, đi ưu nhã bộ pháp trước tiên vượt tiến vào độc lập kỷ niệm quán đại môn. Thân thể của nàng đoạn 4 là rất cao gầy, trước kia và hội học sinh bên trong lúc đầu cũng chính là vẹn vẹn ở vào án nì rổ mạ nộ vạ tiểu thư thứ hai cao độ, một khi lộ ra loại này mang theo vài phần sát khí cười ớt, lập tức liền nhiều hơn mấy phần ngạo nghệ độc lập lẫnh diễm cảm giác, không cẩn thận còn tưởng rằng là siêu mẫu xuất hành. Nếu như không phải cô nương này sau lưng còn đi theo 10 cái quát quát, khí thế xem xét liền kẻ đến không đại hán, kỷ niệm quán nhân viên công tác đều tưởng rằng viện trưởng mời đến làm công việc động minh tinh đâu. Mãi cho đến cả đám chờ đều đã tiến vào đại sảnh, mới rốt cục có nhân viên công tác như ở trong động mới tỉnh chạy đi qua. Người, các người. Nó bên trong một cái áo khoác đại hán móc ra giấy chứng nhận cản đi lên, thấp giọng nói, "Thị chính phủ tra quyền. Hôm nay đồng quán." Nhân viên công tác nhìn đối phương cảnh sát chứng, có chút ngột. Hắn nhìn một chút treo mỉm cười Lý Lị ạ, lại nhìn một chút đi theo sau Lý Lị ạ một vị khác giữ lại các bạc, khí chất lẫm ngạo nữ sĩ, cảm thấy hai vị này thấy thế nào đều không giống như là cảnh sát. Lý gõ dùng tóc dài che khuất hai nghe, lập tức liền truyền đến tất cả bộ môn phát tới tình huống. Bạo phá tổ đã vào chỗ. Bán địa tổ hoàn thành chuẩn bị, Cường công tổ đã vào vị trí, dụng cụ phản ứng bình thường. Mục tiêu Y Nguyên còn tại gian phòng bên trong. Lý Lị á nhẹ gật đầu, cùng bên cạnh kéo lộ nữ sĩ trao đổi một ánh mắt, trực tiếp đi hướng viện trưởng văn phòng. Và mở cửa trước đó, nàng hướng mọi người nháy mắt, mọi người đã nhau nhao rút súng ra, duy trì có kéo lộ nữ sĩ Y Nguyên không có phản ứng gì. Ta cũng không hy vọng ngài bị đánh trở tay không kịp. Lý Lị ạ thấp giọng nói, kéo lỗ nữ sĩ hành đối phương đồng dạng, im lặng hừ một chút, vươn lớn háo hai tay, vậy mà tất cả ngược lấy một thanh cảnh dụng nặng nặc, vẫn là tiến hành phát dồ cải tiến trang bị thêm mạch xung xung kích khí cùng nọc xung cái chủng loại kia. Lilya lúc này mới yên lòng kéo ra đại môn. Từ tòa này độc lập kỷ niệm quán hương dựng lên, liền một mực tại nơi này phục vụ viện trưởng tiên sinh, vào cái này Tân C Villa, thậm chí cả toàn bộ xa bờ tình khu văn hóa giới đều có nhất định danh vọng bèn vẻ lão nhân đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc của mình đằng sau, Ngẩn đấu lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức liền hóa thành rõ ràng bất mãn. Theo người ngoài, đây chính là một vị bị người đánh ghế làm việc lão học thư, có đoạn thời gian chưa gặp. Lệnh tôn còn khỏe mạnh. Hắn thu liễm tâm tình bất mãn, hóa thành "Tử Lệ Lệ Á nhẹ gật đầu. Lam Tân Seville nơi đó một phương bá chủ. A không, bản địa danh lưu nhà đại tiểu thư Lệ Lệ Á, tự nhiên sẽ không không biết bèn vẻ cái này văn hóa danh nhân. Khi Môn Mai sở nữ sĩ, lao nhân lại đối vị nữ sĩ kia khẽ bước cằm. Không biết các ngươi hôm nay đến, là vì chuyện gì đâu? Nơi này là nhớ lại độc lập những anh hùng thánh đường, vô luận như thế nào, đều không nên xuống ống đầy đủ đến." Hắn lộ ra thận trọng mà mang theo xa cách cảm giác mỉm cười, trong đôi cười lại phát ra rất rõ ràng xa cách cảm giác cùng tiêu căng, đem một cái không túi quần quyền, lão học giả thái Lilly gọn gàng dứt khoát mà nói, "Chuyện của ngài Phạm, hiện nhận được trọng cấp tội cùng phi pháp dược vật sử dụng lên án. Mời ngài cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra đem. Bèn vẽ lao nhân trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười. Mấy chục năm qua, hắn đã vô số lần dự đoán qua cái trạng diện này, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương dùng sẽ là tội danh như vậy. Lừa gạt quỷ đi thôi. Bắt Tiểu Châu cùng thuốc con buôn sẽ là cái này chiến trận. Mời ngài cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Ta từ chưa nghe nói qua dân đoàn có quyền chấp pháp." Bèn vẻ nhân vừa định nói như vậy, chợt nhận ra, đi theo đối phương vào nhà có mấy người đều là cảnh sát. Đây là nói xấu ò Xô tiểu thương ta cũng là cái có thân phận người thể diện dùng tội danh như vậy mưu hại ta cái sẽ có vẻ ngày không thể diện Đúng vậy chính là bởi vì ngài dạng này có thân phận người thế mà lại cuốn vào như thế tội danh vì mọi người thể diện mới nhất định phải đem lời cho hỏi rõ ràng a ta sẽ cho bổ cả trưởng quan gọi điện thoại ta cũng cho phụ thân ngài gọi điện thoại Hy vọng ngài có thể rõ ràng chính mình vào cái gì lao nhân Thu Liêm tiểu dung bắt đầu phát ra duy hiếp giống bèn vẽ lao nhân dạng này Đức cao vọng trọng văn hóa danh nhân đương nhiên cũng sẽ nhận biết mấy cái vào chính giới kinh doanh rất có được nhân vật Cho tới bây giờ, hắn hết thể phản ứng đều tương đương phù hợp mình thiết lập nhân vật, không dùng kích động, dù sao là trộm cấp cùng dược vật tân toàn, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể mời ngày 12 giờ. Lý Lệ ạ trầm ngâm một chút, giống như là vừa mới nghĩ đến, lại vội vang nói bổ sung, "Mà khác, khổ chủ nói cho ta nói, hắn ném một viên đồ cổ trước nhẫn, nhất định là bị ngài hạ dược về sau lại rơi bao, hy vọng ta nhất thiết phải tìm trở về." Tước chừng là trong lời nói nội dung thực tế là quá mức lực trùng kích, bện vẽ bẹ lao nhân tốn tốt vài giây đồng hồ mới lý giải một màn này, phong độ nhẹ nhàng nho nhã học giả phong độ liền trực tiếp như vậy cứng nhắc khắp nơi trên mặt của hắn. Hắn trước ấy Lại cái gì đều nói không nên lời, thế nào xem xét giống như là một cái hô hấp không thông suốt lão nhân. Dạng này trầm mặc tiếp tục mấy giây, gian phòng bên trong khí áp cũng vào tựa như dần dần giảm xuống, ngay sau đó liền ngừng tụ thành để người run rẩy xâm nhiên. Đây là một cái bẫy, nhất định phải báo tin giáo chủ. Đây mới là bện vẻ lão nhân phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là, có thể trực tiếp cùng Du Mỹ trực tiếp tiến hành thông tin máy móc, là thuộc về quân dụng mã hóa thông tin thiết bị, hắn lại thế nào thần kinh thô, lại thế nào chơi dưới đĩa đèn tí tối, cũng không có khả năng để ở chỗ này. Nhất định phải lập tức rút lui. Thế nhưng là, từ nơi nào đâu? sau lưng cửa sổ. Không, nếu như là ta, nhất định sẽ vào đối diện gian phòng bố trí song lưới hỏa lực. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp, chính diện đột phá. Nghĩ đến đây, đã có tuổi bèn vẻ cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt huyết sôi trào, lại chỉ cảm thấy hết sức dậy vào đây không phải hắn chủ động lựa chọn, mà là bị ép lựa chọn, lại thế nào có thể nhiệt huyết được lên đâu? Thế nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Mu. Hắn phát ra nhân loại căn bản là không có cách kêu gọi ra luôn linh chi lực, giống như lôi quang một dạng lóe mắt vầng sáng ở trong phòng lấp lóe ra. Nhưng mà Không đợi được đạo tia sáng này hoàn toàn ngưng tụ thành có thể đủ chí mạng phá hư tính năng lượng, bên cạnh hắn vách tường liền phát ra tới một tiếng nổ ầm ầm. Ngoài ngàn mét phát động cự ly xa phản thiết bị vũ khí bắn đi, xuyên thấu kỷ niệm quán vách tường, chính giữa bện vẹn nửa người trên. Nếu như là người bình thường, hắn tử thân thể đến đầu đều sẽ bị vành thành một đoàn lớn huyết nhục mạnh vỡ đi. Thế nhưng là, đã triển lộ linh năng giả thân phận bẹn vẽ lại giống như là bị một cái quả đấm đánh đến cả bên trên, cả người đảo ngược lấy ném tới mép bàn đằng sau. Mọi người thậm chí có thể trông thấy trong khoảnh khắc đó, hắn ngũ quan bên trên bợ vì thống khổ cùng mài ý muốn mới sinh ra kinh ngạc cùng văn mẹo cân nhắc đến mức cách đã rơi một đám chỉ toàn vấn đề, bẹn vẻ tiên sinh nói không chừng càng muốn bị một pháo đập nát nửa người trên đâu. Hắn còn chưa kịp bò người lên, áo lạc nữ sĩ liền vung cự hình xoáy côn nhào đi qua. Hai cây hợp kim làm thành xoáy côn trực tiếp vung đi qua, phản phất như làn đện đi qua hai đài đến rỡ nhà xung kích trọng truy. Kết quả là, bẹn vẻ văn phòng sàn nhà sắt thực liền bị phá, cả người hắn cũng liền theo băng liệt phiến đá trực tiếp nện vào hạ tầng bên trong, nửa ngày bỏ dậy không nổi. Nhưng mà, nên nói thật không hổ là linh giả, hắn ý nguyên còn sống. Lý lì các bộ hạ tới địa động biển dưới, hướng phía dưới đấy bẹn vẻ chính là một trận tể To như vậy một cái độc lập kỷ niệm quán, lập tức liền bị tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc cùng chạy tứ tán thanh triệt ngọn nguồn bao vây. Giáo chủ bèn vẹo vào trong thống khổ gian nan ngẩng đầu, dường như nghĩ muốn tìm đến rủ mị nạ tinh vị trí. Giờ này khắc này, mặc kệ Tân Thế Vi La muốn chuyện gì phát sinh, lấy vũ trụ vì tiêu chuẩn đến nói, sát vách rủ mị nạ tinh bên trên người lại đều hoàn toàn không biết gì. Mà ngay tại Xệ Dĩ đại xâm lâm hư vòng nội bộ một bọn người, tự nhiên liền càng không biết ở vào Xệ Dĩ cổ thành nhất dưới mặt đất một tầng, một cái dường như quảng trường một dạng cỡ lớn tế đàn bên trên, một trận phi thường cổ điện tế linh nghi thức đang tiến hành đến một nửa đi cái gặp. Ánh trầm vầng sáng giống như hình quang bức vẽ, trên mặt đất phát họa ngoại trừ phức tạp đường vân, hình thành một cái bao la hùng vĩ to lớn trận pháp. Không cách nào dùng bình thường ngôn ngữ để diễn tả phụ văn vào trận pháp bên trong không ngừng còn quấn, biến ảo các loại khác biệt đồ hình cùng huy hiệu. Bốn kiện xem xét liền nhiều năm rồi vật, phi phù ở cự hình trận pháp trung ương vòng tròn bên trong, dường như bị vô hình sóng nước bao vây lấy, vào trong vầng sáng chìm chìm nổi nổi. Theo thứ tự là một thanh đoản kiếm, một tôn quan một viên bảo châu, cùng một chiếc nhẫn. Vẹn vẹn từ mỹ học phong cách đến bên trên nhìn, cái này mấy cái vật liền nhất định là xuất từ quốc, ngập cổ pháp mà tinh xảo cung Vạn linh giáo nhân loại tư thế, cùng mặc cổ điện phục thị người Zulu Mina, vây quanh trận pháp, dùng tối nghĩa phát âm lớn tiếng ngâm tụng quỷ dị nô linh. Cặn ba chết, cặn ba chết, nạp đà khắp cặn bã chết, cặn ba chết, cặn ba chết, cặn ba, ba, ba chết đặc biệt cái kia cặn bã chết. Nhân loại cũng được, nhưng để người Zulu Mina đọc lên loại này chú ngữ, cũng thật sự là khó, vì bọn họ dây thanh âm ú dưới mặt đất, phức tạp trận pháp, quỷ quyệt chú ngữ, cũng từng cái đứng ở quang ảnh giao thoa giữa người thi pháp, tà giáo cảm giác nghi thức thật đúng là đập vào mặt. Loại này họa phong thực tế là để người không lợi nào để nói. Vào như thế một cái khoa học kỹ thuật Hương Thịnh thời đại ở đây mỗi người gần như đều có qua du lịch trong vũ trụ kinh nghiệm nhưng bọn hắn tựa như không có chút nào cảm thấy cái này có cái gì không đúng cũng tương tự không có cảm thấy có cái gì không đúng bạn Linh giáo giáo chủ Phật lạc đã cũng không có đứng tại trận pháp Trung ương mà là lập ở ngoại vi một tòa trên mình này hết sức chăm chú chú ý trận pháp và chuyển hắn trợ thủ đắc lực nhóm hắn Minh Hiếu nhóm cũng đều thở mạnh cũng không dám một chút bọn hắn chiếm cứ sẽ dị cổ thành bọn hắn tử thủ thời gian dài như vậy cũng chính là vì một ngày này còn có hai giờ có người thấp giọng nói đây là vị trẻ tuổi trợ thủ đã hoán đã giáo chủ khhé với cằ Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng tay phải lại một mực luốt ve trong tay một gương soi mặt nhỏ. "Yên tâm, hết thảy thuận lợi." Hắn đối nham công đạo. Cái sau thật vất vả mới để ánh mắt của mình từ cái kia cái gương bên trên dịch chuyển khỏi, cũng nhẹ gật đầu. Nó bên trong một cái đang chủ trì trận pháp người dù mị nạ phát ra một tiếng thống khổ tiếng rỉ, tại chỗ ngã lăn, run rẩy hai lần, liền bất động động tác của hắn dường như dẫn phát phản ứng dây chuyền, đứng ở bên người hắn hai cái vạn linh giáo đồ, cùng một cái khác dù mị nạ thanh niên cũng giống như là bị lực lượng vô hình tức đoạt linh hồn, vô thanh vô tức liền biến thành thi thể. Trận pháp tựa như chập chờn một chút, chiếu sáng cũng rút đi không ít. Hoàng đại giáo chủ Liết Hắn đã có tuổi trợ thủ bệ một chút, cái sau thì sớm chạy tới trận pháp xung quanh, khoa tay một thủ thế. Ngay sau đó, liên lại có bốn cái thân thể khỏe mạnh nhân loại cùng người Du Mina đi đến pháp trận trong, bổ sung chỗ chống đối mặt cái này rất có cấp đoạt bọn hắn sinh mệnh quỷ quật nghi thức, bọn hắn một chút cũng không do dự, trên mặt của mỗi người lại đều tràn ngập tuấn đạo người của nhiệt. Nhưng mà, trên bình đài lại xuất hiện một kia bạo động. Các lộ Du Mina phản quân đầu mục mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, đồng thời cũng minh bạch, chịu chết là không tới phiên bọn hắn những này đại nhân vật nhưng bọn hắn lại như cũ cảm thấy lưng phát lạnh. Đây là thiên không chi thần giáng lâm điều kiện tất yếu. Cầm ngươi nhất định là có thể làm đến một bước này." Côn Mộ nhìn một chút đối phương, trong lòng hiện lên cười nhạt đã như vậy thành kính. "Vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi đâu?" Hắn lại nhìn một chút những cái kia đứng ở trận pháp bên ngoài, chuẩn bị tùy thời xông đi vào bộ vị của nhiệt du Mina đám thanh niên, chấm thống không tôi đều là thể chất trắng kiện, huyết khí phương cương, sinh mệnh lực dồi dào, có vô hạn khả năng người trẻ tuổi, đều có thể trở thành nhất chiến sĩ ưu tú, thậm chí cũng có thể giống ta dạng này, đọc sách học tập, trở thành học giả, thương nhân, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Lại bởi vì chuyện ngu như vậy mất mạng. Cơ nào ngu dại." Bà ba, ba Ngươi vẫn là không mình bạch a. Cái muốn vật kia vẫn còn, người dù bị nạ liền vĩnh còn lâu mới có thể khinh trang tự trận, liền vĩnh còn lâu mới có thể có tương lai. Cuốn mỏ chăm chú bóp bóp nắm tay, nhưng lại lập tức bừng ra, nói, "Ta rời đi một chút." Cái này cùng nói xong không đồng dạng a. Nhan công nao nao. Trong đại như vậy một màn, ngươi hẳn là nhìn thấy cuối cùng. Hắn mang mình chờ đợi ánh mắt dấu ở trong bóng tối. Cuốn mỏ giải thích nói, "Còn có nửa giờ chính là trận pháp vận chuyển đỉnh điểm nhất, nhưng các loại đại quy mô hiện tượng thần bí đã xảy ra. Địa cầu quân đội lại vô năng, thời điểm này cũng nhất định sẽ thỉnh cầu thần bí học duy trì." Có lẽ sẽ có người phát hiện mánh khỏe, khởi sướng cường công. Ta nhất định phải đi kiểm tra chuẩn bị một chút. Hắn hợp tình hợp lý, mọi người cho dù có lại nhiều ý kiến, cũng thực tế là không tiện nói gì. Ta sẽ vào trong vòng 2 canh giờ gấp trở về. Côn mò cười nói, vĩ nạn dáng lâm một màn, ta là sẽ không bỏ qua. Nhan công mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, chỉ có thể đưa mắt nhìn địa phương rời đi. Cuối cùng, hắn cũng không phải là dù mi nạ phản quân tuyệt đối lãnh tụ, thậm chí liền lỏng lẻo liên minh minh chủ cũng không tính Nhiều lắm là chỉ có thể vào một đám hậu bối cậy ra lên mà tôi, đối mặt với so với mình trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng thực lực lại không thua gì mình con bò, hắn thật không có gì ra lệnh lập trường. Tương lai của chúng ta, chúng ta hết thảy, nhưng đều đã áp vào hôm nay nghi thức bên trên. Nham Công lại bổ sung một câu. Yên tâm đi. Nham Công, ta cũng vậy. Cốn mỏ ánh mắt cũng vào ván đả giáo chủ trong tay tấm gương bạc qua, lập tức quay người rời đi. Hôm qua bé cương cuối cùng là không dùng khai đao, vẫn thua một chút dịch. Bất quá, cho 3 tuổi không đến bé cưng trực tiếp mở đầu bảo, mà lại muốn thua liền một cái tuần lễ là muốn ồn ào loạn nào. nào. Tấu chương xong, Chương 280, mang tâm sự riêng. Chương 280, mang tâm sự riêng. Hư vòng nhìn qua giống như là đem toàn bộ hệ dĩ đại xâm lâm đều hoàn toàn che đậy to lớn màn sáng, nó quy mô có thể so với lớn nhất loại hình thành thị tâm chắn năng lượng. Người bên ngoài trong tầm mắt, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt không cách nào xuyên tấu vầng sáng hoàn toàn còn cuốn mảnh này thương ánh sáng rừng rậm, về phần nội bộ đã phát sinh hết thảy, lại đều hoàn toàn thấy không rõ lắm. Không chỉ lá mắt thường, các loại dụng cụ do xét phạm vi cũng đều dừng ở cái kia màn sáng trước đó, liền phảng cái nguyên một đại xâm lâm, đều đã bị người vì bóc ra thế giới này như lấy thần bí học góc độ để nói, hư vòng là hư cảnh cùng hiện thế ngay tại liên thông, chỗ sinh ra to lớn thần bí hiệu quả, nó tạo thành toàn bộ thành phần đều là tới từ hư cảnh năng lượng. Mà hiện hữu thiên khoa kỹ điều tra dụng cụ thì là căn cứ vào hiện thế vật lý hàng số chế tạo ra, tự nhiên là đối phe thần bí phản ứng vô kế khả thi. Người bình thường liền xem như vào trên tivi cũng là rất khó nhìn thấy dạng này sức mạnh to lớn thần bí, chớ nói chi là muốn trực diện nó, đột phá nó, thậm chí phá hư nó. Từ góc độ này đến nói, đi theo Dư Liên cùng Phi Phi trực tiếp tiến vào hư vòng bên trong các lục chiến đội viên xác thực coi là tinh huệ. Chỉ ít bọn hắn chẳng nhưng không có tại chỗ ngất, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Bước tiến của bọn hắn mặc dù có chút chậm chạm, thậm chí quá nặng nghề, nhưng tốt xấu không có hoàn toàn mất đi tiết tấu, nha đương nhiên, khi tiến vào hư vòng về sau, các lục chiến đội viên liền nhao nhao mang vũ khí nâng tại trước người, làm tốt tùy thời đều chuẩn bị khai hỏa chuẩn bị. Mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn đều muốn ngừng bỗng nhiên một chút, dường như đều muốn nhìn chung quanh bên trên bí mật quan sát cái nửa phút như. Không cần lo lắng, cái này hư vòng cũng bèn bèn chỉ là một mặt đến từ hư cảnh cách lý tưởng, bên trong là thế nào, còn là thế nào. Dư Liên đối các binh sĩ nói đích xác, mọi người vốn cho là hư vòng nội bộ nhất định là huyết khí tràn ngập yêu phong trận trận quân ma la vũ, giống như địa ngục giáng lâm nhân gian khủng bố mảng lớn chẳng diện, nhưng ngoại trừ tầm nhìn hơi hơi thấp một điểm, thật đúng là không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần mọi người mang theo thiết bị, ngoại trừ mất đi cùng ngoại giới thông tin năng lực bên ngoài, cũng đều hết thể bình thường. Các lục chiến đội viên cười theo biểu thị trường quan nói rất đúng a, nhưng nên là cẩn thận từng ly từng tí còn đến cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí còn tăng thêm cẩn thận mỗi bước đi quy trình. Bọn hắn đại khái là cảm thấy, càng bình thường tình huống mới thường thường càng không bình thường, cái này đã sắp thành phim kinh dị sáo lộ. Ta là linh năng giả." Dư Liên lại bổ sung một câu, "Nơi này không có người nào so ta càng hiểu thần bí học. Ta linh giác một mực tại cho chúng ta dự cảnh." Vất vả ngài. Các lục chiến đội viên cảm động hết sức, nhưng tốc độ tiến lên như trước vẫn là chậm lại. Bên cạnh phi phi tựa hồ cũng sắp cười ra tiếng, Dư Liên liền giơ quát thu liễm hòa nhã, trực tiếp dùng giọng ra lệnh nói, "Tăng tốc hành quân tốc độ. Trong vòng một giờ, chúng ta nhất định phải đến dự định địa điểm." Dư Liên không tiếp tục để ý tới nhóm người này, hướng mục đích phương hướng tăng tốc đi tới. Thái độ của hắn rất rõ ràng, không cùng lên đến, kia liền đem các ngươi xuống. Dư Liên thậm chí đều chẳng muốn trực tiếp đánh chết dưới hai cái giết gà giật khí. Dường như cái này một lớp toàn bộ vũ trang lục chiến đội viên, với hắn mà nói hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao thêm đâu thôi. Các lục chiến đội viên có lẽ là rốt cục cảm nhận được cốt nhục quyết định biết hổ thẹn sau dũng, lại có lẽ cái là đơn thuần sợ bị trưởng quan bước xuống, căn răng cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ đi theo. Càng là tiến lên, càng là xâm nhập cái này hư vòng cùng sẽ di đại xâm lâm nội bộ, các lục chiến đội viên sĩ khí lại ngược lại có chậm rãi tăng lên. Phải biết, Dư Liên trên đường đi một mực tại mở ra linh tính cảm giác, rất dễ dàng liền có thể sớm tránh đi chỗ có khả năng phát sinh tao ngộ chiến như thực tế không tránh khỏi, hắn cũng sẽ sớm hạ thủ, dùng hết lượng ẩn nấp phương pháp mang cản đường chi địch chơi chết. Rãi đến một giờ hành quân bên trong, mọi người vẫn là bộ phát mấy lần chiến đấu, nhưng mỗi lần đều vô kinh vô hiểm, thậm chí liên động tính cũng không tính là quá lớn. Chí ít đặt ở cái này sẽ dễ đại xâm lâm quỷ dị hoàn cảnh bên trong, thật không tính là đặc biệt kịch liệt. Mọi người tại xử lý hai đầu nham hổ, một cái 20 đầu khủng địa bậy, cùng một mảnh hoạt hóa cây ăn thịt người về sau, lại xuyên qua một mảnh tung lũng, lật qua sơn đi tới một chỗ ẩn nấp khe núi chỗ đứng ở chỗ này. Né qua sơn linh xung quanh một mảnh thấp bé tối tối, đã có thể nhìn thấy nơi xa tản mát vào bên trong dãy núi tháp lâu cùng cao ngất quan tinh hải. Đó chính là Xệ Dị cổ thành bên ngoài kiến trúc đây là từ khai chiến đến nay, diện bộ tổng tư lệnh đám quân đội lần đầu tiên tới cách Xệ Dị cổ thành gần như vậy địa phương. Ngài thế mà quen thuộc như vậy nơi này. Đội lục chiến ban trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc này nhìn Dư Liên dáng vẻ phảng phất như là nhìn thấy cái gì kỳ quan. Ta chưa quen thuộc, nhưng ta là linh năng giả, có thể để cho vũ trụ chi linh chỉ dẫn ta tiến lên phương hướng. Dư Liên mặt không biểu tình. Một bộ cao thân mặt chắc dáng vẻ ở đây lục chiến đội viên đều không thế nào đọc qua sách, tự nhiên cũng đều là một bộ nhìn mà than thở ngưỡng mộ cùng sợ hãi than phục. Phi Phi cười như không cười nhìn một chút Dư Liên. Đương nhiên, làm một khéo hiểu lòng người cô gái tốt, nàng là sẽ không dội nước lạnh. Nếu là ngài sớm một chút đến liền tốt. Mang theo càng nhiều bộ đội lại tới đây, liền có thể đối với địch nhân phát động tập kích. Cái kia thượng sĩ ban trưởng mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Dư Liên lắc đầu nói, ta sớm đến cũng không có khả năng. Tiểu bộ đội cùng đại bộ đội hành quân căn bản là hai việc khác nhau, mà lại địch nhân phòng bị cũng không đồng dạng. Các ngươi đều tham gia qua mấy lần trước chiến đấu. Chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta lần này chui vào, phản quân cùng tà giáo đồ tuần tra thư giãn rất nhiều sao?" Các lục chiến đội viên nghĩ lại, phát hiện thật đúng là chuyện như thế. Cái này liền mang ý nghĩa, địch nhân muốn làm cho đại sự đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lời này giống như không có gì lo gì, vừa muốn nói điều gì, Dư Liên cũng đã cất bước đi đến một cái vách núi về sau, đưa tay nhẹ nhàng ngỗ, mang linh năng rót vào bằng lánh phiến đá bên trong. Cái hồ ba trên vách núi đá vang lên nham thạch cùng máy móc giữa tiếng ma sát. Thanh âm này cũng không phải là những cái kia ẩn vô số năm tháng cổ lão cơ quan khởi động lúc cái tiếng lột ngạt mà tang thương uyển tiếng vang minh. Nó cũng không tính đặc biệt vang, âm sắc cũng coi như thuận hoạt, phản phất là thường xuyên bảo dưỡng trả lại thượng đẳng dầu bôi cho Như. Liên Bị Dư Liên dùng linh năng chống lên đến che âm lập trường hoàn toàn che đậy kín. Kín kẽ trong lòng núi, dần dần xuất hiện một cái tối như mực thông đạo. Cơ mật quân sự. Dư Liên đối sắp trấn kinh cầm các lục chiến đội viên nói, Phi Phi Thao bắt đầu như cũ tại cười, chỉ là nhìn Dư Liên thời điểm cũng không có đặc biệt che giấu mình che tức. Danh vọng như mặt trời ban chưa tuổi trẻ nghĩa quân lãnh tụ, cuồn đang đi vào cổ thành dưới mặt đất thông đến bên trong, đang chuẩn bị trở về tế đàn nhi trường. Lúc trước hắn đúng là đi làm một lần cuối cùng phòng vệ kiểm tra. Rồi đi dưới mặt đất tế đàn về sau, Cột Mõ liền nghiêm túc tuần sát một chút xẻ rỉ cổ thành khu vực phòng thủ, một lần nữa kiểm tra một chút tất cả thủ thành bộ đội cùng phòng giữ công trình. Hắn lại bàn giao tất cả chiến sĩ nhất định phải đề cao cảnh giác, chẳng những muốn dự phòng bên ngoài địa cầu quân đội, cũng tương tự nhất định phải đề phòng trong thành các đồng minh. Mặt khác, hiện tại tất cả đội tuần tra đều không cách nào ra khỏi thành, kia liền đều bổ sung đến bộ đội phòng ngự bên trong đi. So sánh với cái khác phản quân thủ lĩnh rựa vào kích động tiểu hận, giáo tẩy não bạo lực đe dọa đến mang mình, làm việc phải chuyên nghiệp phải thêm. Cái này kỳ thật cũng chính là hắn trọng yếu nhất danh vọng gốc, hoàn toàn vượt qua hắn bản thân dũng lực. Hắn cùng sư huynh không kêu kiệt tại hướng còn lại nghĩa quân đoàn thể chia sẻ tri chi thức chuyên nghiệp của mình cùng đề nghị. Thế là, vào dù mỹ nạ nghĩa quân hội bảy, cũng một mực có nhiệt tình vì lợi ích chung cổn mọ dạng này, danh hiệu đương cổn mọ trở về dưới mặt đất đại sảnh thời điểm, không ít phản quân các đầu mục nhau nhau hướng hắn im lặng gật đầu, thậm chí thăm hỏi, thế nào xem xét phản phất như là đang nên tiếp một cái quốc vương như. Vào tầm nhìn cực thấp dưới mặt đất đại sảnh bên trong, bọn hắn cũng không nhìn thấy cổn mặt môi tràn đầy ẩm trầm, cùng tâm sự đầy bụng. Đối ngoại thông tin đã hoàn toàn tuyệt, không có cách nào liên tiếp đến vị đại nhân kia. Bọn hắn đã tới rồi sao? Hắn che lấy lồng ngực của mình, cảm nhận được một loại chưa hề thể nghiệm qua gấp rút cảm giác, để hắn khẩn trương đến gần như liền khí đều muốn thở không được. Tỉnh táo lại. Cột mọ. Tỉnh táo lại. Hôm nay, chính là người dụ mỹ nạ sinh mệnh nhân dân vận điểm com a. Nam công như có điều suy nghĩ nhìn xem lần nữa đi đến xó sỉnh bên trong ẩn giấu đi mình cột mọ, trong lòng trầm trọng thở dài, cảm xúc dị thường phức tạp. Dụ mỹ nạ trong phản quân cường đại nhất một đám vốn là Sở Dụ Na đi nợ thần quân, đây cũng là dụ phản quân tập đoàn duy nhất có được chiến hạm, dù chỉ là thuyền hải cấp, nhưng xác thực xem như chiến hạm. Đồng thời, đi nợ xuất sinh, không biết thật sự, rẽ ngôn Bạn nhân lại là đấu võ phái linh năng giả, và tôn trọng dũng lực người dù mi nạ bên trong tương đương có lực hiệu triệu. Kết quả là, hắn cũng một mực lấy dù mi nạ phản quân duy nhất lãnh tụ tự cho mình là, đối cái khác đầu lĩnh đều là một bộ vén mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, liền kém nói với mọi người đợi đến đuổi đi người địa cầu, ta liền có thể xưng vương. Trước đó mười mấy năm ở giữa, nham công đều một mực là sống ở bóng tối phía dưới. Hắn mặc dù đã có tuổi, nhưng cũng tự nhận là là cái tuổi giá trí chưa già loại hình, dạng này thời gian thực tế là quá dài vỏ. Cũng may, thần quân bởi vì có chiến hạng thực tế là quá dễ thấy, bị xa bờ hạm đội ngăn ở y bá tức tinh hạt bên trong đã toàn quân bị diệt, Sơ Ju đi nở bản nhân cũng đã chết vào địa cầu. Nham Công vốn cho là Sơ Ju đi nở về sau dù mỹ nạng nghĩa quân nên đến thiên tự mình làm chủ. Nhưng không nghĩ tới, nhưng lại đến một cái quần mọ. Cùng cái kia chỉ có một thân man lực lại đầy trong đầu tông giáo cuồng nhiệt đi nở khác biệt, người trẻ tuổi này đồng dạng cường đại, nhưng lại tâm tư kín đáo, phản ứng nhanh nhẹn, khí độ rộng lớn, hơn nữa còn là cái vào đế quốc nhận qua giáo dục cao đẳng tân phái người. Ngắn ngủi mấy năm, vào nghĩa quân bên trong địa vị liền đã lên như diều gặp gió, mắt thấy tòa này lần liền muốn xếp tới trước mặt mình đi. Muốn làm một cái có mộng tưởng lão nhân thật đúng là thống khổ a. Tuổi đã cao lại như cũ chí khí chưa đổi, Nam công điều chỉnh một chút hô hấp, mang lực chú ý một lần nữa đặt ở ngay tại vận chuyển bên trong trận pháp bên trên. Hắn thừa nhận, mình đúng là đang ghen tị người trẻ tuổi này. Hắn cũng tương tự thừa nhận, tương lai mang xử lý như thế nào cùng người trẻ tuổi này quan hệ, hắn đến bây giờ cũng không có có thành thuộc chương trình. Nhưng bất kể nói như thế nào, đây đều là cuối cùng mới cần phải giải quyết sự tình. Vạn Linh giáo chủ phơ lọ rẻ toàn đạ phảng Phật như là chưa từng có nhìn thấy người du Mina nhỏ phản ứng, một cái tay như cũ tại vớt ve tầm gương, hết sức chăm chú chú ý trận pháp vận chuyển quá trình là một rất có tự do truy cầu tà giáo giáo chủ, Đoàn Đại giáo chủ kỳ thật cũng cảm thấy rất biết khuất. Vốn dĩ mình giáo đoàn đi chính là thượng tầng lộ tuyến, đồng thời đã có tương đương lực ảnh hưởng, nếu như hết thảy thuận lợi, một ngày kia trở thành thế cộng đồng dạng này, đại quốc phía sau màn trưởng cũng không... giả, cũng chưa chắc không thể đâu. Thật đến thời điểm kia, mình vào trong tổ chức địa vị nhất định có thể cùng thập tam diện nhóm đánh đồng. Thấy lợi tối mắt a. Vì sao lại vì cỡ lớn dạ thẻ cấu hình cực lớn trận pháp, mà vào địa cầu gây sự đâu? Chẳng lẽ, thật chỉ là vì sạ vỉnh bá tức di sản, thật chỉ là vì vào tổ chức các đại lao trước mặt chính chứng minh. Chẳng lẽ đây hết thảy So với mình mấy chục năm dựng lên cơ nghiệp càng quan trọng sao?" Phlọ Lạc Gié Toàn đã im lặng than thở một tiếng. Đến lúc này, hắn chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao? Cũng may, chỉ ít từ trước mắt đến xem, trận pháp vận chuyển đến phi thường thuận lợi. Chỉ cần có thể thành công, chỉ cần nó có thể giáng lâm, cái kia hết thảy đều sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Hoàn Đạt giáo chủ nghĩ, lúc này, một cái quen thuộc bước chân đi đến bên cạnh hắn đây là hắn trợ thủ đắc lực nhất, vị kia trẻ tuổi chủ giáo nạ tơ đấy. Hắn là Vạn Linh giáo chủ giáo đoàn bên trong trẻ tuổi nhất một cái, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng là trình độ tối cao một cái, có liên minh bác sĩ học vị. Giáo chủ, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tất cả thông tin thiết bị đều đã mất linh. Hoàn đại giáo chủ từ chối cho ý kiến gật, gật đầu. Nather hơi lại nói, mặt khác, bởi vì trận pháp ngay tại vận chuyển, trong rừng dậm động vật đều vào ở vào cuồng bạo trạng thái, liền liền vũ mi nạ các chiến sĩ tọa kỵ đều không chế không nổi, bên ngoài tuần tra đã dừng. Thời điểm này, địch nhân nếu là phái binh tiến vào, chúng ta là không cách nào sớm dự cảnh. Đông dạng, những cái kia cuồng bạo manh thu nhóm, cũng có thể thành cho chúng ta tấm chắn thiên nhiên, không phải sao?" Đoàn đại giáo chủ nói. Nather gẩy nhẹ đầu, lại lại lắc đầu. Hắn lập tức dùng nhỏ bé linh năng thao tắc mang thanh âm của mình bó, trực tiếp đưa đến giáo chủ trong hai. "Ta đã vì ngày chuẩn bị kỹ càng chỗ tránh nạn. Đây là nạ tờ chủ giáo có thể sử dụng bí ẩn nhất phương thức nói chuyện." Tâm linh Master cùng niệm lại loại hình thủ đoạn quá cao thâm không phải hắn có thể chơi. Càng trọng yếu hơn là hai cái khắc lao dạ tâm hữu linh tê không phải lộ ra quá cơ sao? Tị nạn. Vào loại này thời điểm, tại sắp thắng lợi thời điểm, Hoàn Đả giáo chủ tựa như lúc này mới mang lực chú ý từ trong tay tấm gương cùng đối diện pháp trận trong truyền di ra, liếc nạ tở một chút. Giơ lên về sau, nó mang trở về thế. Lôi này hết thể đều mang phá vỡ. Chờ lấy xem tiếp đi đi, bằng hữu của ta." Giáo chủ nói. Na Tở gật nhưng lại quyền cáo nói: "Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào hết thảy đều có thể thuận lợi, càng không thể chỉ nhìn chúng ta người không làm gì, càng không thể chỉ nhìn minh hữu của chúng ta. Thậm chí, cũng không thể trông cậy vào cái này trận pháp, những này tế khí thật có thể phát huy bút ký bên trong chỗ miêu tả hiệu quả. Cho nên, nhất định phải làm tốt đường lui." Người tuổi trẻ chỗ lời thật tình có chút trói tai, nhất là đối với đã mất đi kinh doanh 20 năm cơ nghiệp, đành phải mang chính mình cũng ép ở đây bàn đả giáo chủ đến nói. Giáo chủ đại nhân nhìn một chút một bậc cũng không nhường trợ thủ, mặt không biểu tình mà nói, ngươi sớm đã gần tại chuẩn bị rồi. Đúng vậy, từ chúng ta vừa tới xe Xejy cổ thành thời điểm, ta liền bắt đầu tại chuẩn bị. Nạ Tơ hồi nói, thật là một cái người có thể tin được a. Giáo chủ vào trong ánh mắt của mình gạt ra cảm động cảm xúc, đồng thời xác nhận đối phương đã thấy mình cảm động, cái này mới nói, ta sẽ vào phù hợp thời gian tiến về. Nạ Tơ gật nhẹ gật đầu, lại tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nói, mặt Hắc. Gia Minh Bạch. Hoàn đả giáo chủ đánh gậy đối phương. Hoàn đả cũng không có nói hắn Minh Bạch cái gì, nhưng Nạ cũng không có hỏi nhiều. Cứ như vậy túi thấp đầu xuống, chậm rãi lui lại, thẳng đến để cho mình một lần nữa lùi về bóng tối về sau. Lúc này, ba vây lấy toàn bộ tế đàn, tạo dựng thành cái kia cự hình trận pháp chiếu sáng, trong chốc lát trở nên càng thêm sáng như tuyết. Vào cái kia vầng sáng về sau lại tựa hồ như lóe ra thân ảnh khổng lồ, ngay tại bạch quang trong bao, chậm rãi lộ ra chênh vênh, tấu chương xong, chương 281, ta tới trước rồi. Chương 281, ta tới trước rồi. Cái kia giữa bạch quang hư ảnh, lộ ra trôi nổi không chừng, mơ hồ không rõ, căn bản bắt giữ không đến nó may đột tái. Nếu như chỉ dùng mắt thường đến cảm thụ, liền chỉ có thể nhìn thấy một đoạn căn bản là không có cách nhìn không rõ ràng như ảnh, liền hình như là một đài sắp thọ hết chết già cũ kỹ máy chiếu ném ra hình tượng như. Nhưng mà, người ở chỗ này nếu là nhắm mắt lại, lại ngược lại có thể trải nghiệm đến càng thêm khắc sâu. Cái kia vĩ ngạn tồn tại, liền phản phất trực tiếp dáng lâm đến ý thức của bọn hắn bên trong. Hắn cái kia cao thâm mặt chắc nói mớ, trực tiếp vang vọng tại linh hồn hành lang bên trong. Cổn mỗ lần nữa ớn vang mình không ngừng nhảy lên lòng ngực, cảm thấy yết hầu hơi khô chát. chát. Làm linh năng giả, cổn trải nghiệm so người khác muốn càng thêm rõ ràng, tự nhiên cũng có thể cảm trực quan cảm thụ đến vật kia cường đại. Hắn chỉ là một cái nhị hoàn. Nhưng vẹn vẹn chỉ là bắt được thần một tia ý áp, liền run rẩy đến sắp ngất. Hắn cảm thấy, mình còn có thể kiên cường đứng sừng sững lấy, còn có thể nhịn không có run rẩy, đã có thể đủ tự hào. Côn Mô nhận qua giáo dục cao đẳng, mà lại vào đế quốc còn cơ duyên xảo hợp địa hệ thống học qua thần bí học tri thức, đương nhiên biết, trên thế giới này cũng không tồn tại cái gọi là thần chỉ, chỉ có cường đại siêu phàm sinh vật thôi, người dù mỹ nạ thiên không chi thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng dạng người như hắn dù sao cũng là số ít. Phổ thông người dù nạ, phổ thông linh năng mẫn cảm giả, nếu là ngẫu nhiên tiếp xúc đến thần một chút ý chí, sẽ có dạng này hảo giác cũng sát thực chẳng có gì là. Bất quá, ta đều có thể cảm nhận được đáng sợ như vậy cảm giác các bác, Khan Khan dụ tợ tạ lao chó giả kia cũng hẳn là như thế đi. Cổn Mỏ không khỏi nghĩ đến điểm này. Khăn khăn dụ tợ tạ lao chó giả kia chỉ chính là nham công. Sương Phong Đỏ tử đệ cho tới bây giờ đều là xưng hô như vậy cái kia đức cao vọng trọng phản quân thủ lĩnh, Cổn Mỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, chính hắn đều không có có ý thức đến điểm này mà thôi. Vào Cổn Mỏ trong tầm mắt, cái kia uy tín lâu năm dụ mị nạ phản quân lãnh tụ Lưng đã không còn thân thể, ba ba mà nhìn xem lấp lóe quang, mặt mũi tràn đầy đều là kính ngưỡng cùng mê mẩn. Thật có thể diễn a. Mỏ nghĩ Bất quá, lão gia hỏa này thế mà có thể đứng được ở, cũng thực tế là ra ngoài ý định a. Lúc này, đoàn kia thân ảnh mơ hồ như có lẽ đã càng thêm rõ ràng, có thể bắt giữ được đến thực thể. Ngay sau đó, không chỉ là cồn mỏ cùng nham công dạng này linh năng giả, chính là người bình thường, tựa hồ cũng có thể nghe tới cái kia không thể gọi tên thần ngữ. Thiên không chi thần, chúng ta chủ thể. Có một vị rũ mỹ nã lão nhân phát ra cùng nhiệt hò hét, thanh âm của hắn giống như là từ trong cổ họng gạt ra như. Hắn há miệng run rẩy vươn bàn tay hướng cái kia bạch quang, hơi run run trước tiến lên một bước, rất nhanh Hắn tựa như nhận ý chí khác, cả người giống như là mất đi xương cốt cùng giáp xác duy trì, mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Ngay sau đó, huyết nục của hắn liền một nháy mắt liền tan thành mấy khói, giống như là bị thứ gì hoàn toàn hút đi, nháy mắt hóa thành rơi phấn, chỉ lưu lại xuống tới một đống quần áo. Trường hợp như vậy để không ít người phát ra kinh hoàng tiếng kêu, nhưng tương tự cũng làm cho càng nhiều người cùng nhiệt trước tiến vào mấy bước, ở trong đó liền bao quát nhà công. Giờ lành đã đến. Sở Lệnh đã Giáo chủ lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn sáng tỏ mà to, như tiếng chuông quanh quần trong đại sảnh, chính là cùng cái kia giữa bạch Quang vang dội đến thần âm so sánh, cũng tựa như không lộ e sợ. Giờ Lăng đã đến. Nam công cũng phát ra cao thanh âm, thế nào nghe xong liền dường như công kích trước đó ầm ầm chống trận. Bất quá, hắn nói là vào ứng hòa vạn linh giáo chủ, chẳng bằng nói là vào cùng cái trước lẫn nhau ganh đua tranh giành đi, cũng thật khó cho lão nhân ra kia. Hoàn toàn dựa vào lấy bạch quang ngưng kết mà thành trận pháp bắt đầu chuyển động. Những cái kia dựa vào sinh mệnh lực của mình đến vận chuyển trận pháp ta giáo đồ cùng người dụ mỹ nã đã từ lâu hóa thành cho tàn. Phước Lộ Duyện Đoạn đã cầm trong tay tấm gương cao, cao nâng qua đỉnh đầu, bước đi đến trận pháp trước đó một một người cao đại cao. Tới rồi sao? Cổn biết, đây chính là mấu chốt nhất một khắc. Hắn nắm thật chặt mình nguyên tử con mâu, ánh mắt cực nhanh vượt qua trên đài cao vàn đà giáo chủ, khóa chặt một mực đứng ở dưới đài trung niên nam nhân. Cái này cũng thuộc về vạn linh giáo chủ giáo đẳng cấp cao cấp nhân viên quản lý, lâu dài đều thân mặc một thân tối tăm ngở mỹ táo choàng, diễn xuất trang phục đều một mực là nhất giống tà giáo đổ một cái. Cổ mọ chỉ biết người trung niên này địa cầu nam tử tên là Rè Dịch, là vạn linh hợp nhất giáo chủ giáo, cũng là phở lọ Rè Đoan đảm tiêu, thời gian giải nhất tùy tùng. Nếu như nói, là hoán đà giáo chủ bút, Dịch chính là Hàn Nhất định phải đi đầu đột phá hắn. Trẻ tuổi Vũ Mỹ Nạ siêu phàm giả nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, cảm thụ linh năng vào sâu trong linh hồn của hưởng, cũng lại chậm rãi diện tích đất đai tích lũy lấy khí thế của mình cùng đấu trí. Hắn linh năng thuật cùng linh năng võ kỹ đều là vào đế quốc học tập, chỗ nghiên tập lưu phải muốn chính là một phát chết luôn, muốn chính là chạm tướng phá quân. Mà hết thể này, cũng phải cần tích lũy đấu trí. Nói trắng ra chính là tụ lực. Côn Mộ lâm vào trầm tư trạng thái, không còn đi để ý tới xung quanh. Mà lúc này, giữa bạch quang ném ra cái kia giống như ngâm sướng như thần âm, lại không hư vô mở bị sa săm, càng giống như là bình vang lên kinh lôi. Táo bạo, điên cuồng, tham lam khăn máu, cùng đối cái này thế giới vật chất tham lam, đều ngưng tụ thành như có thực chất ác ý thế nhưng là, đây hết thảy để người run rẩy ý đồ, nhưng lại đều bị che giấu vào giống như thiên băng địa liệt uy thế bên trong. Ngay sau đó, toàn bộ sệ rỉ cổ thành, toàn bộ sệ gì đại xâm lâm, thậm chí cả viên tinh cầu này, đều tựa hồ lâm vào một loại nào đó kịch liệt run rẩy bên trong. Dạng này thanh thế đương nhiên không có khả năng giấu giếm được một mục chú đóng ở bên ngoài vũ trụ trên quỹ đạo chờ lệnh, chờ đợi cùng xa bờ hạm đội diễn tập thứ 13 hạm đội. Trên thực tế, hạm đội bên trên vào vừa vận đến thời điểm, liền đã phát hiện mảnh khẻ Trên thuyền máy thăm dò mặc dù cũng vô pháp trực tiếp đột phá hư vòng quan sát được sẽ di đại xâm lâm nội bộ, nhưng lại có thể phát hiện mất tự nhiên điện tử chấn động, cũng càng mất tự nhiên năng lượng tập hợp. ma liên ở trong nháy mắt đó, trên thuyền đã quan chắc đến một cỗ tương đương với một viên bom nở trồng bạo tạc năng lượng bỗng nhiên sinh ra, cũng không có khuyết tán, mà là tại qua trong dây lát lại lần nữa tụ hợp. Trên cầu tàu các nhân viên kỹ thuật cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Nửa phút sau. Một vị treo cấp 2 quân sĩ trưởng quân hàm trung niên kỹ thuật sĩ quan, mang theo trần trở ngữ khí đọc lên dụng cụ bên trên phản hồi tin tức, "Sẽ di đại xâm lâm cao năng lượng phản ứng ngay tại ngưỡng kết, ngay tại hướng vật chất hình thái chuyển biến. Không có ngoại định mức phản ứng." Mã Cợt lộ tư lệnh quân đạo, "Không có, phi thường bình tĩnh." Thủ tịch Hoa Tiêu Cắt Lốt thượng tá dùng bình tĩnh ngữ khi nói, Ngoại trừ âm thanh quang hiệu quả hoa lệ một điểm, năng lượng đến chất lượng chuyển hóa cư nhiên như thế gió sóng lặng, đối mặt như thế siêu tự nhiên một màn, ở đây phản ứng của mọi người đều còn tính là tương đối bình tĩnh đương nhiên." Nếu như vào Dư Liên quê hương, nếu thật là xuất hiện tình huống này, lý luận vật lý học giới có một nửa người sẽ mừng rỡ như điên giống như điên dại, một nửa kia người thì sẽ tự sát cho người xem đi đáng tiếc cái này dù sao cũng là một cái thần bí chủ nghĩa. Hoành hành ngu xuẩn người chủ nghĩa duy tâm thế giới, phàm là dính đến siêu phàm lực lượng, luôn luôn khoa học không nổi. Mọi người cũng đều quen thuộc điểm này. Mà Cợ Lô trầm ngâm một chút. Mà thời điểm này, vào mặt khắc một chiếc vũ trang thương truyền cổ sĩ cả hào trên tọa trấn phó tư lệnh quan hệ lý nộ thì trực tiếp phát tới thông tin. Tư lệnh quan, ta đã xuyên qua tầng Bình lưu, hiện tại ngay tại Sệ Dị đại sơn lâm trên không. Hiện tại đã có thể sử dụng mắt thường quan sát đến cái kia màn sáng hình thái. Rất tốt, kia liền toàn quyền giao cho ngươi." Chuẩn tướng nói. "Hệ lý nổ hướng tư lệnh quan túi chào về sau, đóng lại thông tin. Trên thực tế, cái này báo cáo cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, sớm trước lúc này liền đã bắt đầu hành động." Nàng biết Mã Cở Lộ chuẩn tướng là minh mạch, Mã Cở Lộ cũng nhất định biết nàng biết. Một giám một trẻ này đang phó tư lệnh quan, chính là có giác nộ như vậy. Bất quá, vào thông tin đóng lại về sau, Mã Cở Lộ chuẩn tướng nhưng cũng không có thật đem tất cả mọi chuyện đều đá cho bộ hạ. Hắn sợ lên cầm cân nhắc một chút, đối sau lưng người phân phó nói, để Lý Bảo Lộc thiếu ý cùng Đả Kiến thiếu úy làm tốt xuất kích chuẩn bị. Phía trước đã nói qua, lớp tuần lâm khách Vũ Trang Thương thuyền là một loại cải tiến tính gần như hoàn mỹ vạn tàu chở dầu, đương nhiên cũng có thể hướng trở cơ phương hướng cải tạo. Kết quả là, thân là hàng không mẫu hạm chiến chuyên gia mà Cỡ lộ chuẩn tướng liền đem chính mình sở tại trước này vũ đô số 14 trang bị thêm nguyên bộ kho chứa máy bay cùng các loại nguyên bộ công trình. Cùng nó nói là tuần dương hạm hạm nhẹ, bằng nói là một chiếc hàng không mẫu nhẹ. Là trang rất nhiều máy bay chiến đấu vũ trang thương thuyền mới đúng. Thế đạo này dù sao không yên ổn, Vũ Trang Thương truyền lắp đặt hai cái phi đội máy bay chiến đấu, không phải cũng là rất hợp lý sao? Ta đã để bọn hắn dựa theo xuất kích tiêu chuẩn tiến hành trình đốn trang bị. Bất quá, mục tiêu đâu? Tham Hưu trưởng Phi ẩn thượng ta nói. A, như thế lớn chiến trận, ta nhưng không tin sẽ chỉ có chúng ta một nhà khách không mời. Chuẩn tướng cười nhạt, lập tức trầm giọng nói, toàn hàm đội, bảo trì tối cao tình trạng báo động. Mặt khác một bên, đã xuyên qua tầng khí quyển, đang dừng lại vào sede dị đại sơn lâm vạn mét không trùng có xỉ cả hào bên trên, một tay vướt vướt mình bịm một bên đứng tại đại chỉ huy bên cạnh cửa sổ mã tàu, nhìn chằm nàng có chút ít bực bội, bởi vì nên làm sự tình đều đã làm, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau, cho nên liền càng thấy bực bội. Thượng tá, Tân Seville cảnh giới tư lệnh lưu bản chuẩn tướng hy vọng cùng ngài trò chuyện. Một cái thông tin sĩ có nói, nói ta đang bận nhiệm. Églino cũng không quay đầu lại mà nói, nàng sát thực bại buộn nhiều việc, vội vàng chờ kết quả đây. Tú Lì bên kia vẫn là liền không lên. Một giờ trước liền liền không lên. A Kỳ này ạ mạ hay A Kỳ mặt không biểu tình mà nói, ý bên kia liên hệ cũng gián đoạn a. Đây không phải trong dự liệu sao? A hay A Kỳ mặt ngữ khí không chập trùng mà nói, Ạ Kỷ này ạ mạ chú ý, kia cái gì hư vòng điện tử phản ứng như vậy hỗn loạn, người xác định đăng lục hoàng thuyền sẽ không nhận ảnh hưởng sao? Người đều có thể đi bảo, lại càng không cần phải nói là tấn công đăng lục cơ. Chí ít trên sách là nói như vậy, trước mắt cũng không có có không đồng dạng ghi chép. Hạ Kỷ này ạ mạ Hà Kỳ mạng đầy kính mắt, dù sao là đăng lục hoàng truyền, chỉ cần bắn ra đi. Dựa theo cố định quý đạo hạ xuống chính là, không dùng cân nhắc điều khiển vấn đề. Mông dao, đồ gì, còn có ina, toàn bộ đều ở phía trên nha. Đúng vậy, nếu là cái kia tàu đổ bộ ra cái gì tình trạng, thứ 13 hạm đội linh năng dạ liền trực tiếp loạn diện. Đúng vậy cho nên chỉ cần giữ liên tục ý cho chúng ta tọa độ là chuẩn xác, kia liền nhất định không có vấn đề. Chúng ta đều đã hạ xuống đến độ cao này, đăng lục quang truyền sai lầm là sẽ không vượt qua 10m. A Kỳ này A Ma Ha Kỳ Mạn lại đầy đầy kính mắt. Nói bóng do chính là, thật ra cái gì sai nhất định là người cho săn nhỏ nổi, đừng tới tìm ta sự tình. Quen thuộc tức thời thông tin người hiện đại, một khi phát hiện không cách nào cùng đối phương giữ liên lạc, đều sẽ rất không thít cứng. Học tỷ nóng nảy kỳ thật cũng là có thể lý giải. Nếu như nàng nếu là biết mọi người tình trạng, liền nhất định sẽ bình tĩnh rất nhiều. Trên thực tế, A Kỳ này Á Ma Ha Kỳ Mạn phán đoán không có sai. Dư Liên cho tọa độ cũng là chính xác, định ra kế hoạch càng là vạn vô nhất thất đến từ hạm đội vũ trụ cỡ nhỏ tàu tấn công đổ bộ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy phi thường bất lực phương thức phá tan phi thường thần bí hư hình khuyên thành vạn sáng, mang theo phá không xoắn ốc khí lưu cùng ma sát sinh ra nhiệt độ cao, gào thét lên đụng vào xệ dị đại sâm lâm một chỗ vách núi về sau. Cách nơi này mấy cây số xa xệ dị cổ thành, vào dần dần khuếch tán đến toàn thành vùng sáng cùng phiêu đám trong không khí nói mớ ảnh hưởng dưới, quân coi dự đã không cách nào chú ý càng nhiều chuyện hơn đương nhiên. Phạm vi số 10 cây số bên trong động vật hoang dã khả năng đều nhìn thấy màn này, mà ở hư vòng phía sau cái nào đó ý chí ảnh hưởng phía dưới, bọn chúng sớm liền tiến vào lẫn nhau cắn xé cuồng bạo trận thái, càng sẽ không để ý cái khác. Treo ở trên vách núi đá đang lục khoang truyền mở ra cửa phòng, nối đuôi nhau nhảy ra mấy người, chính là mặc Động Lực không xương ngoài mồm dao, Simon Luigi, cùng ý nạ lại cả. Bọn hắn vừa rơi xuống đất, liền bị một đám hất lên cùng quy cách bọc thép binh sĩ bao vây. Cũng may, Song Phương rất nhanh liền xác nhận là người một nhà, cũng không có phát sinh cái gì xung đột máu. Không phải ra uy cơ a. nhìn xem ba người phi kỵ binh bọc thép, khá là đang tiếp Nàng nhưng thật ra là thật muốn làm đại gia huy cơ tới chơi chơi. Ngài tốt. Lý Trung Ý. Mông Dao cùng Simon rất nhanh liền phát hiện đối phương trong đội ngũ một cái duy nhất người quen biết, vội vàng hướng đối phương trào theo kiểu nhà binh. Kỳ thật, hai người này là trung Ý, Phi Phi cũng là trung Ý, nhưng không biết làm gì, hai người này thế mà trước túi chào. Mà lại mọi người thế mà đều cảm thấy đây là theo lý đương nhiên. Ý Na đại khái là bị từ đại chúng phản ứng mang lệnh, vô ý thức cũng trước hướng Phi Phi chào một cái, nhưng lập tức liền cảm thấy mình hình như là nơi nào thua, lập tức không vui miệng Càng không để cho nàng vui vẻ chính là trong đám người Nàng cũng không có nhìn thấy mình muốn đi gặp nhất người kia thân ảnh. Trưởng quan, Dư Liên thượng ý không ở nơi này sao? Phải nào nói, hắn nói nơi này giao cho ta, liền thần thần bí bí mình trước đi vào. Lời này lượng tin tức có chút lớn, mọi người trong lúc nhất thời phản ứng không đến. Tốt, các người ba vị đều là linh năng giả, hẳn là đều nhìn qua Dư Liên thượng úy tiên kia luận văn đi. Nhìn qua, tạm thời cũng coi là sinh viên tại cao ngông giáo nói, cuối cùng vẫn là nhìn xem đến. Thật sự là nhìn mà than thở mang tính cách mạng luận văn a. Tạm thời cũng coi là sinh viên Simon nói. Ô, nhìn, nhìn. Học cận bà ủy nạ có điểm tâm hư. Những cái kia thuần tính kỹ thuật luận thuật nàng căn bản là xem không hiểu, nếu không phải là bị Ellie nô buộc, chỉ sợ là thật không đọc tiếp cho nổi. Bất quá, nàng dù sao vẫn là xem tiếp đi, dù sao cũng so không nhìn tốt. Rất tốt, cái kia qua một hồi liền có thể thí nghiệm một chút chiến thuật mới. Dù sao chính là Tà giáo đồ cùng vũ mỹ nạ phản quân, nhân số rất nhiều, sĩ si khí dâng cao, nhưng trang bị cùng huấn luyện trình độ đều có hạn. Loại này có chút sức chiến đấu, nhưng cũng không có mạnh như vậy nhân, không phải liền là tốt nhất diễn luyện đối tượng sao? Phi, Phi miệng cười một tiếng. Nàng cười đến rất đẹp, lại cũng cười rất nguy hiểm. Ý nạ cảm thấy mình tựa như biết một chút không nên biết đồ vật, trong lúc nhất thời cảm thấy kích thích. Ngum giao cùng Simon thì tốn xấp xỉ 10 giây đồng hồ mới lý giải đối phương ý tứ, cái trước chặn lại nói: "Thế nhưng là, dư liên thượng ý định ra chiến thuật mới là 4 người a?" "Đúng vậy a." "4 người, không phải vừa bạn sao?" Phi Phi cười nói. "Sẽ rỉ cổ thành khổng lồ dưới mặt đất trong tế đàn, nghi thức xác thực đã tới giai đoạn sau cùng." Phlọ lọ ze đoạn đã ngước nhìn bạch quang đằng không, hai mắt nhìn thẳng trướng mắt sáng như tuyết bên trong, ngay tại chậm rãi ngưng kết mà thành, không thể gọi tên tự thể. Đồng thời, cũng trực diện lấy đối phương vào linh hồn phương diện bên trên áp bách vang vọng vào hắn trong linh hồn thanh âm, đồng dạng sen lẫn các loại làm cho người khó có thể lý giải được phức tạp tin tức, gần như muốn hoàn toàn phá hủy tinh thần của hắn. Hoàn Đa giáo chủ lại biết, nếu không phải đã từng trên tổ chức nhận quá lớn lao điều giáo, nếu không phải hiện tại cầm cái gương này dạng bà cụ, mình lúc này linh hồn đã vào đầu này hư cảnh cự thú áp bách dưới, hoàn toàn chôn vùi. O go go, bất hủ vạn thù ma thú. Năm đó sạ vĩn ba tức lại có thể hàng phục như thế tồn tại, thật là hạng nào cường đại a. Hoan Đa giáo chủ tràn ngập đối tiền nhân cảm khái cùng kính sợ, lại càng khó nén hơn kích động cùng cùng nhiệt. Dạng này vĩ nhân lưu lại di sản Cuối cùng rồi sẽ là ta. 20 năm tìm kiếm, 20 năm mạo hiểm, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cục tìm đủ bút ký của hắn, cùng hắn lưu lại tế khí bảo cụ, sợ cầu, chẳng phải là hiện tại một màn này sao. Ta. Ta. Đều là ta. Hắn ở trong lòng mặc nghiệm, kém một chút liền muốn đọc lên âm thanh đến. Cái này nhưng không phải là của ngươi. Một cái mang theo trêu tức tiếu dung thanh âm hầu như là ghé vào lỗ thai hắn văng lên. Phớt lò dẹ đã kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán, trong tay tấm gương đều kém chút rơi trên mặt đất Hắn một cái chiến thuật ngựa ra sau lui về phía sau mấy bước, linh năng trực tiếp vào bên người của mình tụ thành tứ phía ngay tại xoay quanh, cả công lẫn thủ lôi điện hộ thuẫn. Cách hắn gần nhất mấy cái trong giáo cao tầng cùng dù mì nạ phản quân đầu mục bị điện giật cung biên giới quắt chúng, nương đến bọn hắn một trận dơ chân tiêu thảm. Vạn linh giáo giáo chủ căn bản không rảnh đi để ý tới đây hết thảy, hắn không thể tin nhìn xem chính diện trong thế đàn, cái kia sáng như tuyết giữa bạch quang, đầu tiên đi tới, vậy mà là một cái hất lên động lực khung xương ngoài người. Hắn rất nhanh nhận ra đối phương thân phận. Dư Liên Hải ý, một cái ngay tại thanh danh vang dội người trẻ tuổi, một cái Để cho mình hành động trả thù biến thành tổ chức cho cởi người trẻ tuổi ở sau lưng của hắn, là ngay tại thành hình, sắp dáng lâm đến thế giới vật chất hư cảnh chi vật, ở trước mặt hắn thì là hơn ngàn vạn linh trọng tâm giáo đồ cùng dù Mi Na phản quân các tinh anh. Thế nhưng là, hắn chỉ là đối mọi người cởi mở cười, lộ ra hai hàng có thể phản quang rõ ràng răng hiểu lộ. Thời giờ. Tấu chương xong, chương 282, ta không muốn tây bối hàng. Chương 282, ta không muốn tây bối hàng. Danh lời kịch hiệu quả quả nhiên so trong tưởng tượng tốt. Trước mặt hắn một đám vạn linh giáo đồ, Dụ Mi Na phản quân bộ hạ, thế nào xem xét tuyệt đối vượt qua ngàn người. Mà lại, có thể tụ tập vào cái này sẽ gì cổ thành dưới mặt đất trong tế đàn, không phải tiểu đầu mục cũng nhất định là tinh anh tạp binh. Đương nhiên, còn có địch nhân thủ lĩnh nhóm, ở trong đó còn bao gồm sợ lọ rẻ toàn đa dạng này ở đời sau đều lưu lại qua một điểm thanh danh hàng hiệu phần tử khủng bố. Hiện tại, bọn hắn lại đều mình kéo quanh ra sân cùng lợi kịch chấn động đến lúc này không nói gì, sắc mặt hãi nhiên. Cái này khổng lồ dưới mặt đất trong tế đàn, ngoại trừ từ phía sau trong bạch quang chạy ra đến càng ngày càng rõ ràng long long rung động âm thanh, liền thật là không có thanh âm gì. Ở đây rõ ràng liền có hơn ngàn hoặc toàn bộ vũ trang hoặc trang phục quỷ dị phản quân cùng ta giáo đồ, lại trực tiếp lâm vào một loại để người kiềm chế trong chờ mặc. Bạn nhân một câu chi huy, quả nhiên là khủng bối như vậy a. Dư Liên mặc dù rất hài lòng, thế nhưng là làm một có lý tưởng, có đạo đức, có tố chất hiện đại quân nhân, hắn cảm thấy mình tạm thời vẫn là có nghĩa vụ cho mọi người chỉ để một con đường sáng. Cái gọi là dăn trước ngửa sau, trị bệnh cứu người nha. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng lớn tiếng nói, ở đây người dù mi nạ nhóm, ta đã đến, đã nói lên các ngươi đã bị bao vây. Chư vị nên minh bạch, các ngươi là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không có ý nghĩa chảy máu sẽ chỉ làm kiến thiết tòa cổ thành này tổ tiên của các người thu thiết Dì không phản chiến gỡ giáp lấy lê đến hàng như thế bên trên phụ thông tiên xuống An liệt tổ quốc Thái dân An há không Mỹ ư ta giáo đổ cùng quân tướng sĩ làm phản phần lớn đều không có văn hóa gì nhưng sự thật chứng minh nhưng đối danh lời kịch phản ứng khả năng vào toàn bộ trong vũ trụ đều là chung hoa của hắn vừa dứt lời mới cái kia xấu hổ mà âm lánh trongầm mặc, liền dần dần thêm ra một tia bạo động lúc này mới biến thành ôn loạn tương bừngổ nào mọi người cuối cùng từ mới trong rung động khôi phục lại bọn hắnrốt cục ý thức được dư Liên là đang khuuyên hàng Nhưng có càng thông minh người càng ý thức được, dư liên chiêu hàng tượi hồn là chỉ xong lấy người vũ mị nạ đi. Như vậy, Vạn Linh giáo đồ nhóm lại làm làm gì lập trường đâu? Ở đây nhân loại cùng người vũ mị nạ không khỏi đều tật lực cách đồng bào của mình gần một chút, cách mình hiểu xa một chút. Bọn hắn nhìn qua cái kia mặt mũi tràn đầy thành khẩn khách không mời mà đến, cảm xúc hỗn loạn tương mừng, tự nhiên lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hung chi, không thấy được giáo chủ và đầu lĩnh nhóm đều còn không có gì động tác sao? Lãnh đạo đều không lúc nhích, ngươi có tư cách gì động? Phlò rõ giải đoàn y nguyên biểu lộ bình tĩnh, dường như hắn đã sớm dự liệu được địch nhân xuất hiện. Chí ít Ở ngoài mặt đích thật là như thế. Hắn từ trên cao nhìn xuống giám sát mới vừa đi ra trận pháp vầng sáng phạm vi dư liên, không có lập tức mở miệng, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rơi vào trầm tư. Nếu như vào ngày xưa, độ lượng rộng rãi cao thượng ảon đa giáo chủ thậm chí đều chẳng muốn dùng con mắt đi nhìn đối phương. Dù sao, nơi này là địa bàn của hắn, xung quanh đều là bộ hạ cùng Minh Hữu, mà lại, chiếc cứ lấy cao địa cũng là hắn. Thế nhưng là, cái này gọi dư liên kẻ thù dù sao cũng là xuất hiện. Hắn không hiểu đi tới tòa này sẽ gì cổ thành chỗ sâu nhất thế đàn, vòng qua mình tất cả cảnh báo cùng phòng ngự bộ hạ. Tuần nữa còn không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện vào trận pháp bên trong. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý hắn. Có thể trở thành một cái tà giáo giáo chủ, Phất Lạc Dạ Đoạn đã tự nhiên cũng là sát phạt quả đoán hạ người, có thể từ không phải loại kiêu bởi vì cùng đối phương các loại nói nhảm mà thất thất lương cơ điển hình nhân vật phản diện. Hắn có chút mở miệng, chuẩn bị chào hỏi Dạ Dịch mang theo tinh nhuệ giáo đồ lập tức hành động, đồng thời cũng làm tốt tự thân xuất thủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng liền vào thời điểm này, hắn bỗng nhiên hướng cảm nhận được một cú kịch liệt đau nhức, liền phản phất bị người dùng bảy tám cây châm đồng thời đâm vào thái dương hệ cùng cái trán. Kinh nghiệm phong phú và đa dáo chủ trước kia cũng không phải là không có trải nghiệm qua cái này tư vị, Tranh thủ thời gian bất động thanh sắp hít một hơi thật sâu, cái này mới không có tại chỗ thất thố. Hắn biết, vì trực diện cái kia vạn thủ thú giáng lâm, linh hồn của mình lĩnh vực một mực đang chịu đựng cực kỳ nặng nghề gánh vác. Hiện tại, phương diện tinh thần gánh vác rốt cục hóa thành trực tiếp đau sót. Hoàn Đả thầm than một tiếng, nếu là không nghĩ lưu lại cho mình không cách nào khỏi hắn tinh thần thương tích, trong vòng vài ngày đều tốt nhất đừng động thủ. Thế nhưng là, đây cũng là nhất định phải trả giá đắt. Không có cách, vì hoàn toàn thu hoạch được tiền bối di sản, ngoại trừ dựa vào tiền bối lưu lại bảo cụ cùng trận pháp, mình cũng nhất định phải xuất ra trực diện hư cảnh cự thú Dũng Khí cùng giác lộ ra. Na Tợm và cùng rẹ Dịch có chút kinh ngạc nhìn về phía không có tức thời làm ra phản ứng giáo chủ đại nhân, lại chỉ thấy giáo chủ Y Nguyên đứng ở trên bệ cao, nguy nhưng bất động, giống như sơ nhạc. Nhưng mà, bọn hắn lại không nhìn thấy giáo chủ sắc mặt, trong lúc nhất thời càng không cảm giác được khí tức của hắn, dường như đứng thẳng một cố thi thể. Hai người nói thầm một tiếng khô ổn, mà lúc này, Dư Liên Miệng Pháo liền theo Lý Dương Nhiên tiếp tục lấy. Lặp lại lần nữa một bên, các ngươi đã bị bao vây. Người dù mị nã các ngươi coi là cần đối kháng vẹn vẹn chỉ là cái này cái tinh hệ trị an bộ đội sao? Đường đầu lĩnh của các ngươi lựa chọn hợp tác với vạn linh tà giáo một khắc kia trở đi, các ngươi muốn mà đúng, cũng đã là toàn bộ thể cộng đồng Lôi Đình chi nộ. Bạo động càng ngày càng rõ ràng. Dư Liên cũng không muốn, muốn đi phân biệt ở trong đó những cái kia là khủng hoảng, những cái kia là hoài nghi, những cái kia là quyết tuyệt. Hắn chỉ cần biết, người dù mỹ ngay tại giao động liền đầy đủ. Nghĩ tới đây, hắn vừa lớn tiếng bổ sung một câu, hiện tại, một chi hạm đội đã dừng ở viên tinh cầu này quý đạo tầm thấp bên trên. Quân lệnh tổng bộ đã trực tiếp tiếp quản nơi này hết thảy làm việc. Các ngươi cho rằng, tổ tiên lưu cho các ngươi sợi gì cổ thành, có thể ngăn cản quý đạo vành sao? hay là nói, các người sắp dáng Lâm Thiên Không Chi Thần liền có thể. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu suy tư, bắt đầu do dự, đương nhiên cũng có tương đương đầu sắt, liền cái thấy một cái cách dư liên xa mấy mét rủ mỹ nạ cháng hán phát ra rít lên một tiếng, Thiên Không Chi Thần không gì làm không được, liền trực tiếp đánh tới. Nhưng mà, hắn mới vừa vận sông vào bạch quang phạm vi bên trong, lại giống như là bị vô hình sợi tơ hoàn toàn trói lại. Cả người liền như là để tuyến con rối, cứng nhắc mà vặn vẹo co quắp cánh tay cùng cơ nối, ánh mắt nháy mắt liền mất đi tiêu cự. Hắn mất đi sinh mệnh thân thể hướng mặt đất phương hướng khuỵu nhưng còn không có đổ xuống liền nháy mắt hồi phi diệt. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, trận pháp bên trong các tế tự, những cái kia vừa rồi một mực tại lớn tiếng vịnh sướng lấy cặn bã chết các người mở đường, đã tan diệt. Dư Liên trầm thống lắc đầu, ngươi nhìn, đầu lĩnh của các ngươi cùng vạn linh giáo, tà ma ngoại đạo nhóm cùng mở rục, chính là vào đem phổ thông vũ mịn nạ dũng sĩ xem như tế phẩm. Thiên không chi thần là người vũ mịn nạ vạn vật chi linh, vạn vật chi mẫu, vậy thì tại sao muốn dùng hài tử sinh mệnh cùng linh hồn vì dáng lâm huyết mục Phổ thông quân tướng sĩ làm phản cùng giáo đồ hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn đã sớm bị quán thâu một đầu gốc vì chân thần giáng lâm mà hy sinh ý nghĩa. Nhưng dư liên xuất hiện quả thật làm cho bọn hắn ngay tại phát nhiệt đầu góc dần dần ngồi xuống. Về phần các cao tầng, nghĩ đến thì càng nhiều. Những người kia huyết nục cùng sinh mệnh đều là thông qua trận pháp bị vạn thủ thú thu hút đi. Muốn để nguyên vốn thuộc về hư cảnh to lớn ma vật dáng lâm thế giới vật chất, xác thực cần thế giới vật chất sinh linh ngưng tụ làm tồn tại chi lực. Thế nhưng là, ngươi vừa rồi đúng là từ trận pháp trung ương đi tới a. Ngươi là linh năng giả? A. Đối hư cảnh ma vật để nói, nhưng so với người bình thường mỹ vị nhiều. Đây có phải hay không là nói rõ, cái này cỡ lớn hàng thần trận pháp đối ngươi vô dụng, cái kia sắp giáng lâm hư cảnh ma thú, bắt ngươi không có cách cái này, vậy mà là thật khủng bố như vậy sao? Nham công trận mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời có chút nghĩ muốn từ bỏ suy nghĩ. Hắn mặc dù cũng là năng lực giả, nhưng dạng này triển khai y nguyên vượt qua hắn lão nhân ra này thưởng thức phạm vi Thiên không chi thần ở trên. A phi, vũ trụ chi linh tại thượng, liền không thể để ta thuận thuận lợi lợi làm thành sự tình gì sao? Hắn như thế tưởng tượng, trong lòng liền lập tức tràn đầy bi thiết. Cột mò cũng tương tự cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới thể cộng đồng quân đội sẽ phát động tập kích khả năng, nghĩ đến lọt vào không tập khả năng, thậm chí nghĩ đến bị số nhiều vị linh năng cao thủ cưới mất khả năng, lại duy trì có không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể xuất hiện ở đây. Hắn đương nhiên đã vào cái tế đàn này, bên trong an trí bố trí trung thành với mình lực lượng tinh nhuệ. Nhưng vấn đề ở chỗ, những người này là có hạn, có thể ứng đối mục tiêu tự nhiên cũng là có hạn, thật không có cách nào vào đối phó ngoài địch mức. Côn Mộ thật thực sự muốn cùng đang tới chi viện thượng cấp câu thông một chút, nhưng bây giờ tất cả đối ngoại thông tin đều bị che đậy. Hắn thậm chí liền hư vòng tình huống bên ngoài đều không thể nào biết được. Chờ một chút như thế một suy nghĩ tựa như nghĩ kỹ sợ ra trẻ tuổi dù Mỹ nạ phản quân lãnh tụi bắt đầu cảm thấy nơi đây không nên ở lâu nhưng hắn trong lúc nhất thời lại tìm không thấy có thể rút lui phương hướng. dù Mỹ nạ trong phản quân hai cái nhất có mặt bài người lãnh đạo đều là cái này Đức hạnh những người còn lại liền lại càng không cần phải nói vào cái này trước mắt ngược lại là là tà giáo các cao tầng càng có quyết đoán một chút dễ dị đã từ mình áo bảo xám phía dưới lấy ra vũ khí một thanh cán giải thủ trượng, chỗ đầu còn liên tiếp lưi đau như thế cổ điển vũ khí mặc dù rất phù hợp hắnòa phòng nhưng không phù hợp cái này mà vũ trụ thời đại họa phong đương nhiên Cân nhắc đến tà giáo đồ trên cơ bản đều không có đầu óc, nhưng tà giáo cao tầng lại nhất định rất có đầu óc, đồ chơi kia liền nhất định là có cái gì đặc thù lực lượng linh năng bảo cụ. Cùng thời khắc đó, bên cạnh hắn mấy cái vạn linh giáo cao tầng bọn hộ vệ cũng đều từ trường bảo xuống móc ra xuống ống. Nhấc lên trường bảo phía dưới, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thiếp thân áo trong nhuộm đỏ lật tiếp cảm nhận, rõ ràng chính là dùng vật liệu tổng hợp chế tác thiếp thân hộ giáp. Đám người này trang bị ngược lại là phù hợp thời đại này hòa phong, nhưng cũng phi thường không phù hợp hiện trường hòa phong. Cho nên, các ngươi cảm thấy mỗi ngày thẩm mỹ đều tại bị mạnh, nghèo, bảo sao? Dư Liên dùng đồng tình ánh mắt nhìn bọn hắn. Dư Liên biểu lộ y nguyên rất thành khẩn, đồng tình bên trong mang theo 3 phần tiết hận, tiết hận bên trong có nhiều hơn mấy phần thế sự xoay vần càng khái. Hắn lúc này đang đứng vào giữa bạch quang, phía sau chính là ngay tại thành hình hư cảnh cư thú. Đại khái là có loại này bối cảnh vì phụ trợ, nét mặt của hắn liền thực tế là quá có sức thuyết phục, mấy cái này vạn linh giáo bọn hộ vệ sắc mặt đều có chút cứng nhắc. Giáo chủ, hắn chỉ có một người. Dễ dĩ thấp giọng nói. Dư Liên là khủng bố như vậy cũng tốt là thăm bất khả chắc cũng tốt, bọn hắn đều không thể để cho hắn tiếp tục miệng pháo số dưới. Dù sao, nơi này chỉ có một mình hắn. Đúng vậy, mà lại chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Ta cũng không thể ở đây đổ xuống. Hoàn đã giáo chủ một lần nữa đứng thẳng thân, đè xuống càng ngày càng rõ ràng đâm nói, dùng không có chút nào sơ hở, bình tĩnh như nước, bật khí chẳng mười phần thanh âm ở miệng, rít. Nhưng lúc này, đã thấy dư liên lớn tiếng nói, có hay không cảm thấy đầu góc vô cùng đau đớn. Liền xem như đang lợi dụng tợ rồ đã cấu hình khống linh trận pháp, liền xem như ý đồ khống chế lại đầu này vạn thú ma thú, cũng không nên đau như vậy, không phải sao? Hoàn Đả lạnh nhạt cùng tỉnh táo rốt cục duy trì không ngừng. Một đôi lục trong ánh mắt chạy ra hầu nghi cùng âm trầm đều nhanh muốn ngưng tụ thành sương mù, đến trong miệng mệnh lệnh lại thực tế là không phát ra được. Sa Vĩn Ba tức thông qua sẽ rỉ cổ thành bản thân hoàn cảnh kết cấu, chế tạo to lớn khống linh trận pháp, mang một đầu vạn thủ ma thú chấn áp ở đây. Thế là, đầu này hư cảnh ma thu tồn tại, chẳng những thành một cái giới tử thế giới khán thủ giả, cũng tương tự thành cái này bảo hộ thiên nhiên đạo tiêu. Mấy chục năm qua, người dù mì nạ bên trong luôn luôn nhiều hơn không ít thần hồn, nhưng thật ra là bởi vì Sa tức lưu lại trấn đã bắt đầu động, vạn thú ma trở sở dạ ý chí liền ngẫu nhiên có thể thẩm thấu cũng ảnh hưởng đến hiện thế. Cái gọi là Thiên Không Chi Thần, không phải liền là chuyện như thế sao? Dư Liên than thở quan sát một chút tòa này to lớn cổ thành, nơi này đúng là chỗ tốt. Cổ đại sẽ dị vương tập nhóm, có lẽ là từ đâu được đến một chút thượng cổ chuyển thừa siêu phàm tri thức, cũng có lẽ bọn hắn chính là trời sinh thần bí kiến trúc đại sư, tu kiến cổ thành sát thực liền có thể tạo được tụ linh hiệu quả. Ở đây vận chuyển công linh, chấn hồn cùng câu thông hư cảnh tinh thần loại chất pháp, xác thực so địa phương khác hiệu suất cao hơn rất nhiều. Ngoài ra, nơi này khoảng cách Sạ Vĩn Bí mật chiến hữu, các địa cũng rất gần, cũng có thể lân cận triều khán. Điều đại khái chính là Sạ Vĩn bá tức lựa chọn ở đây chế tạo mình giới tử thế giới, vì hậu nhân lưu lại di sản nguyên nhân. Thế nhưng là, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, vào không đến 200 năm về sau, như mặt trời ban trưa đế quốc, liền sẽ hoàn toàn mất đi cái này cái tinh hệ trung khống. Tần nguy ở công thức cũng sẽ trực tiếp tuyệt tự đi. Chính vì vậy, di sản của hắn cuối cùng cũng không có trực tiếp cho đến chân chính hướng vào kẻ kế tục trong tay, lại dẫn tới một đám đảo mộ đảng đảng mỗi đảng. Cắt đệ nhị công thức lưu tại trong phủ đệ bước hoa kia, chính là giới tử thế giới cửa vào một trong. Dư Liên đã công lực qua một lần, mặc dù bị bên trong vạn thú ma thú đối kịp chạy trối chết, lại như cũ thu hoạch tương đối khá. Sinh mệnh nguyên lưu tuyệt đối là có thể dùng đến cửu hoàn thân kỹ, thế nhưng là, chỉ cần chơi qua trò chơi người liền biết, liền buộc đều không có đẩy nã phó bản, làm sao có thể cầm tới tối cao ích lợi? Ở trong đó nhất định còn có cái gì đương nhiên, trở lên hết thảy, liền đều không phải đối diện tà giáo đồ cùng du mi nạp phản quân cần phải biết. Các người làm ra như thế cái tin tức lớn, chỉnh toàn bộ xa bở tình khu đều gà bay chó chạy, ngoại trừ đảm bảo, chính là vì triệu hoán một đầu hư cảnh tự thú ra sao? Mục đích này thật đúng là đủ cổ điển a. Xác thực, nếu như là vào cổ điện thời đại, dạng này hư cảnh ma thú, thật sự có có thể sẽ bị người coi là thần trí. Vào văn minh còn không có thoát ly hành tinh mẹ chói buộc thời điểm, thần lực lượng cũng sát thực xứng đáng dạng này tính sợ. Vào hiệp hội du kích sĩ ban bố vũ trụ huấn thú Bạch Qua bên trong, thần sức chiến đấu bị định là tinh cầu 2X cấp liền là có thể đối một khóa tinh cầu hình thành diệt thế cấp thiên hai. Nhưng mà, một chiếc đổ đầy bom nở chồng cùng 3 pha đạn khu trục hạng, giống như cũng có thể làm đến một bước này à. Vạn thủ thú cuối cùng không thuộc về loại kia có thể lấy sức một mình đối kháng cả chi hạm đội lẽ vị ạt thản thú, cũng không phải những cái kia tựa như Thâm Nguyên hư cảnh chi vương. Cùng A Hệ thở tinh long so sánh, bọn chúng giống như là sư tử trước mặt nhỏ con. Liên liên Tuyết Nhung Hoa cái kia mấy chục vạn tấn bẻ cứng, chỉ cần lại bình an sống trên cái 1200 tuổi, cũng giống vậy có thể đem cái đồ chơi này đương vật bóng bản lấy chơi đối với đứng tại siêu phàm lĩnh vực đỉnh núi tuyệt đỉnh cao thủ nhóm đến nói, thần thậm chí có thể coi là thành đoàn liền có thể soát rơi quý giá con mồi đúng vậy, chính là con mồi. Cái đồ chơi này dù sao cũng là cao đẳng hư cảnh ma vật, rơi xuống tất nhiên cũng là đủ có thể khiến tuyệt đỉnh cao thủ cùng các phương thế lực lớn động tâm trấn phẩm. Cho nên, các đến cùng muốn làm gì đâu? Thở rõ rẽ toàn đạ, là muốn di sản. Về phân quân, các ngươi lại vì cái gì nguyện ý hợp tác với hắn đâu? sẽ không thật ngốc đến mức coi là, chỉ là nhiều một đầu loại cực lớn hoang dã huyết thú, liền có thể đạt thành độc lập mục đích. Đương nhiên cũng không có người trả lời hắn, nhưng Dư Liên cũng cũng không thèm để ý, lại lộ ra tràn ngập háo thú vị thiếu dung. Mặc kệ như thế nào, hết thảy điều kiện tiên quyết là, đầu này huyền thú thật có thể nghe mạng của các ngươi lệnh. Như vậy, nó biết sao? Phớp lò re toàn đả, ngươi xác định, ngươi tìm đủ năm đó sạ vĩn bá tước lưu lại tất cả thể khí. Tất cả đối cái này nghi thức chân tướng có đầy đủ hiểu rõ người, tại thời khắc này đột nhiên biến sắc. Bọn hắn cũng không khỏi đến nhau nhau nhìn về phía trận pháp bên trong, cái kêu ngay tại lơ lửng ở giữa không trung độ cổ chiếc nhẫn. Ta vào Tân Seville ném một chiếc nhẫn. Cái này thế nhưng là ta tốn xấp xỉ 500 vạn vật liệu phí cùng 500 vạn giá thành phí mới làm ra đến bảo cụ a. Hiện tại có thể còn cho ta sao? Ta không muốn tay bối hàng. Dư Liên đánh mở tay ra cánh tay bọc thép lộ ra tay trái, mang một viên giống ý như lúc chiếc nhẫn lấy ra ngoài, tấu chương xong, chương 283, đầy đất lông gà. Chương 283, đầy đất long gà. Vào toàn trường gần như ngưng trệ trong ánh mắt. Dư Liên vuốt vuốt trong tay đổ cổ trước nhẫn, cười nói: "Vì chơi cái kế đánh cháo, các ngươi thế mà thật làm, cái lớn nhỏ, chất lượng, chất liệu đều giống y như lúc, thậm chí liền làm cũ vết cắt cùng vết gì đều không có gì khác biệt vật thay thế a. Càng trọng yếu hơn là, thế mà liền chữ vật, cùng xua tan xương độc linh năng công hiệu đều là giống nhau. Ở đây, ta không thể không cho các ngươi công tượng tinh thần mà nổi lòng tôn kính a." Hắn ngừng đống nhiên một chút, thật dùng tràn ngập kính ý giọng điệu nói: mà khác, vì chơi đánh cháo, bèn vẽ lao tiên sinh thậm chí bước lên bại lộ nguy hiểm, vào phòng làm việc của hắn bên trong chuẩn bị sai lúc trợ. Thật sự là trăm phương ngàn kế a." Bất quá Hắn thông qua một mặt mạ mà màng bạch diệu thạch tấm gương liền có thể hoàn thành sai lúc trận cấu thành, cũng đúng là tương đương ưu tú thao tác. Thay ta hướng lao nhân ra ông ta cũng điểm cái tán. Dư Liên vào lần đầu tiên cùng vị kia độc lập kỷ niệm quán lao viện trưởng gặp mặt thời điểm, liền đã biết đối phương nền tảng, tự nhiên sớm liền đề cao cảnh giác. Khi hắn vừa tiến vào bẹn vẽ văn phòng, nhìn thấy cái kia mặt hắn có chút không hài hòa gương to, liền ngộ đến cái gì. Đợi đến thấy đối phương tựa như đang vô tình hay cố ý đem chủ đề dẫn đạo trên tay mình trước nhất lúc, liền toàn bộ đều hiểu rõ ra. Thế nhưng là, cái này không phải cũng rất tốt sao? Dư Liên vốn là nghĩ đến như thế nào mới có thể đem chức nhẫn hợp lý hợp pháp lại không nhận hoài nghi đưa đến bạn linh giáo trong tay, hiện tại đã người ta như thế lên đường, mình nếu là không tương kế tiểu kế một chút, chẳng phải là quá không hiểu phong tình rồi. Dư Liên mặc kệ đối phương phát động sai lúc trận, cũng mặc kệ đối phương vào mình lâm vào thời gian sai chỗ lúc, thay đổi chức nhận của mình. Hắn không lo lắng đối phương sẽ thừa cơ ra hại chính mình. Một phương diện đối phương, tạm thời không có cái nhu cầu này cũng không thể đánh dẫn động cỏ, một mặt khác, cái gọi là sai lúc trận cùng nói nói là để thời gian sai chỗ, chẳng bằng nói là để thân ở trong trận pháp người giám quan sinh ra sai chỗ. Đối thời gian trôi qua tốc độ sinh ra sai lầm. Nói trắng ra, càng giống như là là một loại cao cấp một điểm, có thể đối linh năng giả sinh ra hiệu quả thuật thôi miên. Nhưng mà, giác quan sai chỗ lại không có nghĩa là linh năng giả cái kia đã không khoa học linh tính dự cảnh trực giác sinh ra sai chỗ. Huống chi, Dư Liên còn có được tế bào hoạt tính cùng tinh thần hộ thuẫn, còn có linh mạch tuần hoàn dạng này, thần ký 24 giờ kích thích mình linh giác. Nay đã so phổ thông nhị hoàn linh năng giả tính táo nhiều đối bọn vẻ lão nhân mà nói, đánh cháu một cái chiệp liền đã đến cẩn thận từng ly từng tí, nếu là thật muốn làm những khác, cái có khả năng sớm đệ dư. Liên sinh ra khẩn cấp phản ứng tại chỗ bạo khởi. Con tốt, vị tia viện trưởng tiên sinh là cái kinh nghiệm phong phú lao nội ứng, cũng không có phức tạp đối phương kế hoạch thông, Dư Liên, kế hoạch cũng thông, cái này không học hỏi là vũ trụ chi linh phù hộ xuống cả hai cùng có lợi sao? Nói tóm lại, cái này mặc dù là tây bối hàng, nhưng tạm thời cũng là một cái linh năng bảo cụ, ta coi như là bồi thường đi. Đánh cháo đổi giả trước nhẫn vào Dư Liên ngón tay trong khe nhảy lên hai lần, liền không có tăng hơi. Dư Liên sau khi quyết định tặng nó cho cậu. Dạng này lão nhân gia ông ta về sau đi mua sáng nguyên liệu nấu ăn thời điểm liền không cần lái xe. Mà khác, muốn lên sơn đi chơi du nghịch cũng sẽ an toàn rất nhiều. Thật đúng vậy, nói là có chút phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn được đến trong núi sâu mới có thể tìm được, nhưng nói trắng ra không phải liền là thích đi chơi cắm trại dã ngoại nhà. Cái này, điều đó không có khả năng. Vài giây đồng hồ về sau, Dễ Dị slẩm bẩm nói, phun ra từng chữ phụ đều dường như đang run dậy. Hắn biết, thời điểm này hắn quả thực liền không chính giống như là, nhưng hắn thật khống chế không được. Đúng vậy à, một viên từ xạ viễn bá tức trên tòa phủ để lưu đến trên chợ đen đồ cổ chết nhẫn, có xưa tàn xương độc, cùng không gian chứa vật công hiệu. Dùng hành thiết, 18 điểm độ tinh khiết tụ năng thủy tinh cùng tinh thần thủy tinh mạnh mẽ chế tạo. Đồng thời, chiếc nhẫn bên trong vòng còn khắc dấu lấy dùng dụng cụ tinh vi cũng khó mà phát giác pháp vỏ long văn. Những cái kia phủ văn cấu thành, chính là thuộc về một cái tở dụ đã cấu hình đại quy mô khống hồn trận pháp một bộ phận. Nhiều như vậy đặc thù đều cùng ghi chép bên trong giống y như lúc, đây không phải là chính phẩm còn có thể là cái gì đây? Dư Liên nhíu mày, mà lại, thứ này cũng xác thực cùng cái khác tế khí sinh ra của mình, khởi động trận pháp, ngay tại mang đầu kia vạn thú triệu hoán đến hiện thế giới bên trong. Cho nên, cái này nhất định là đồ thật. Chí Vạn Linh giáo cùng dụ mỹ nạo phản quân đúng là như thế tin tưởng. Chỉ cần nghĩ đến đây khả năng đại biểu hết thảy, Dã Dĩ Duyên mấy có lẽ đã cầm không được gậy chống của mình, không khỏi chờ đợi nhìn về phía còn tại trên đài cao, không nói một lời hoàn đạ, cái này, giáo chủ. Phỡ Lọ Dã Toan đã phản ứng coi như bình thường. Hàn Nghi Nguyên đứng sừng sững ở trên đài cao, bất động như núi, khí tức trầm ổn, biểu lộ lạnh nhạt, vẫn như cuú khí phách mười phần. Dã dị hơi hơi yên tâm. Nhưng ngay sau đó, hắn cùng hắn giáo hữu nhóm, chỉ một thoáng liền nhìn thấy để cho mình hồn phi phách tán một màn. Vạn đại giáo chủ cái kia vĩ nạn tân hình cao lớn bỗng nhiên không bị khống chế run lên, nguyên đỉnh núi cao sừng sững lênh tụ khí chẳng trong chốc lát không còn sót lại chút gì. Sắc mặt của hắn chỉ một thoáng rút đi hết sắc, mềm mềm một có quắc. Thời gian dài cùng vạn thủ thú ý chí đối kháng, trực diện nó dáng lâm trước đó thực tế áp bách, cùng làm làm hạch tâm chủ trì khống linh trận pháp vận chuyển, đây quả thật là cho phở lọ dạ toàn đã tạo thành tương đương trình độ gánh vác. Hắn lão nhân cùng Huệ Thái Dương càng ngày càng nói, tinh thần cũng càng càng đã biết, cái này đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hiện tại, Dư Liên rốt cục thành cuối cùng một cọng rơm đối linh năng giả đến nói, phương diện tinh thần tự bỏ, thế nhưng là so thân thể phương diện đầu hàng càng đáng sợ, vào phớ lọ diện toán đã thoát ly trận pháp mấy mắt, liền cảm nhận được một cái điên cùng tham lam ý chí bỗng nhiên mà tới, gần như muốn trực tiếp phá hủy tinh thần của hắn hộ thuần. Cũng may, hắn dù sao cũng là cái linh năng cao thủ, tiếp thụ qua vũ trụ này tốt nhất siêu phàm huấn luyện, cuối cùng vẫn là ngăn cản được một cái này. Dù là như thế, vào cái kia trực diện xung kích văn tạc mấy mắt, hắn cảm giác đến ý thức hại của mình đều dường như sôi trào. đã kém một chút liền muốn hoàn toàn mất đi cân bằng, ngã xuống đất ngất, nhưng lúc trước Hắn cuối cùng vẫn là đưa tay chống đỡ trước người bệ đá, miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong nháy mắt này, hoàn đại giáo chủ thật có chút tự hào. Hắn thế mà vào một đầu vạn thủ thú thoát huấn sau tinh thần doanh tạc bên trong toàn thân trở ra, vào kẻ siêu phạm thế giới bên trong, tuyệt đối là đầy đủ thổi trên 10 năm chiến tích. Nhưng mà, ở đây người bình thường cũng không hiểu a. Bộ hạ của hắn, hắn tín đồ, cùng hắn minh hữu không hiểu linh năng giả sự tình, lại chỉ có thể rõ ràng nhìn thấy suy yếu của hắn. Na Tơ hẩy, thấp giọng hắn mình trợ thủ đắc lực nhất. Cái sau nhẹ gật đầu, không nói hai lời mà tiến lên đỡ lấy giáo chủ của hắn, quay đầu đi. Mấy cái súng ống đẩy đủ hộ vệ tinh nhuệ theo sát phía sau. Rè cũng rốt cục phản ứng đến, nắm tay trợng cùng súng ngắn chậm rãi lui về, một bên chính diện Khẩn Trương nhìn chăm chú lên Dư Liên, giống như là vào dốc hết toàn lực đe dọa lấy thiên địch ăn cọ độc vật. Cột Mộ cùng Nam Công cũng tương đương xoắn xuýt. Cái trước ngay tại suy nghĩ muốn hay không cũng trực tiếp rút lui, cái sau thì không biết mình hẳn là trước đi công kích cái kia loạn nhập địa cầu quan quân, vẫn là đi ngăn lại Hoãn Đả giáo chủ. Hắn không thể để cho Hoãn giáo chủ mang theo cái kia mặt tấm gương bảo cụ rời đi, là trưởng khống thủ mấu chốt, thế nhưng là, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nghi thức là xe Thời điểm này lại nội chiến có phải là quá không giảng cứu rồi. Cũng may, rốt cục vẫn là có Lăng Đầu Thanh thay thế hắn trước một bước làm ra phản ứng. Liền thấy một cái thể hình khôi ngô trắng kiện, một thân giáp sắc dường như như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn rắn mì nạ cự hãn ngăn ở đoạn đà giáo chủ trước người. "Này, dừng lại." Hắn lớn tiếng nói, "Ngươi có thể đi, muốn đem quang lăng kính trả cho chúng ta. Đây là sợi dị vương tộc bí bảo, thuộc về tất cả người du mì nạ. Cái này người du mì nạ gọi đạt Đa Ca, xem như nham công đồng đặng hắn đệ nhất hoa Côn, mặc dù không phải cái gì siêu phàm linh năng giả, nhưng là trời sinh thần lực dũng sĩ." Hơn nữa còn là cá biệt giáp xác đều rèn luyện thành sắt vỏ bọc róc lòng điển hình. Hắn xác thực hào dung trung thành huyết khí phương cương, cho nên Nam công rất thích hắn. Bởi vì đầu góc của hắn chỉ có toàn cơ bắp, Nam công liền càng thích hắn. Nam công, điều này đại biểu thái độ của các ngươi." Na Tở gầy lớn tiếng nói. Nam công không biết trả lời như thế nào. Chính hắn đều còn không muốn minh mạch, còn có thể có cái quỷ thái độ. "Còn cho ta." Đạc Đạc cạ rũa ra một cái tay, lại tiến về phía trước một bước. Hắn hình thể vốn là khá là khổng lồ, như thế khế động, liền phảng một đầu nhắm người mà phệ gấu. "Bang!" hộ vệ bên cạnh nhóm nổ súng. Nhưng Đạt Đạt cả lại tựa hồ như sớm có đó trước, con tại sau lưng phải tay mang theo khảm dao vậy một cái, liền mang viên đạn tại chỗ bắn bay. Bọn hắn động thủ, người địa cầu quả nhiên sớm có dư nghiu. Đặt Đạt cả gào thét lớn lộ ra bốn thanh sáng như tuyết cá con cao trường nào, quyết định thật nhanh phát động công kích. Nhưng ngay sau đó, hắn to lớn thân thể liền lại bay ngược trở về, trực tiếp cạch va vào một đám chạy tới người dù mì nạ bên trong, giống như là cỡ lớn bảo lĩnh va vào một đống cái bình. Giáo chủ, Natơ gầy lo lắng mà nhìn mình đỡ lấy giáo chủ. Cái sau vừa vận xuất thủ hoàn tất, nhưng trên mặt lại càng không gặp được huyết sắc. Không có việc gì, đi mau. Hoản Đại Thấp giọng nói, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Rẽ dịch rốt cục cũng xuất thủ, lại không phải hướng về ngay tại cuồng bạo hóa người dù mì nà nhọm, mà là hướng về Dư Liên đi. Hắn hiện tại có chút tinh thần hồi hộp, nhìn thấy Dư Liên đã cầm xuống lên, tay không khỏi lắp một cái, thủ trưởng trợn quả nhiên vầng sáng quanh quần ra một cái huyền diệu quý đạo, nháy mắt liền ngưng ra hai đạo khí lưu chấn động, hướng về phía ở giữa Dư Liên chính là vành một đập. Khí lưu chấn động vành lại với nhau, cho toàn bộ tế đàn không gian lại thêm mấy phần chật nhưng Dư Liên lại lông tóc không thương, thậm chí đều không có đến né tránh một chút. Dư Liên giống như là ở vào một cái khác thứ nguyên, những cái kia ánh minh chấn động trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, liền tóc đều không có gợi lên một cây. Kia là hình chiếu. Rè rít rốt cục phản ứng đến, ta thế mà đã chỉ độn đến liền hình chiếu đều phân biệt không được tình trạng sao? Thở rõ rè toàn đã khuất nục đến kem chút liền còn lớn tiếng hơn mà cười. Nhưng lúc này, bất kể làm cái gì cũng không kịp. Người dù mỹ nạ cùng vạn linh giáo đổ giữa toàn diện sống mái với nhau, đã bắt đầu. Đoàn đã giáo chủ một chút cũng không mảyu ý muốn. Hắn đã không có cách nào chế lại vạn thủ thú thú, hư cảnh ma thú ý chí cũng nhất định sẽ giáng lâm đến hiện trường. Hú Khống linh trận pháp lúc này đã sụp đổ, tinh thần phản phệ cũng sẽ nháy mắt bộc phát, nhất định sẽ ảnh hưởng ở đây lòng của mỗi người trí, phóng đại bọn hắn áp nhiệm. Người bình thường sao có thể đến dạng này song trọng tinh thần xâm lược đâu? Giáo chủ, lưu núi xông vào. Nạ Tở hễ nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run giáo chủ, tranh thủ thời gian ăn đuổi. Đoàn đã cười khổ một tiếng, đánh gậy đối phương, ta hiểu, đi nhanh lên đi. Kết quả là, đương khổng lồ vạn thủ thú rốt cục thoát ly hư không vầng sáng chói buộc, dáng lâm đến tế đàn mắt, nhìn thấy liền là như thế này, người dù mỹ nạ cùng nhân loại ra tay đánh nhau, huyết nhục tué, đầy đất lông gà chẳng dịện. Mặc dù rất kịch liệt, lại một chút cũng không có tà giáo tế tự phải có trang trọng cảm giác cùng cảm giác nghi thức. Quá không tôn trọng ma. Đường đường vạn thủ ma thú phi thường phẫn nộ, quyết định phát tiết một chút nhìn xem, tấu chương xong chương 284, hư thú hoàn thế, 1900. Chương 284, hư thú hoàn thế, 1900. Thiên địa dị biến phát sinh thời gian là dù mị nạ tinh cầu nơi đó thời gian chập tối 19 lúc, đột nhiên tới địa chấn nháy mắt càn quét toàn bộ sẽ di đại sông lầm, cũng theo lý đương nhiên tác dụng đến chung quanh trong căn cứ quân sự Diệt bộ tổng tư lệnh đám binh sĩ đứng tại dùng quân dụng vật liệu tổng hợp cố định trên sàn nhà, cũng y Nguyên có thể cảm nhận được cả đến bọn hắn toàn thân run lên chấn cảm. Bọn hắn nhìn thấy công trình kiến trúc vào chập chờn, tháp lâu đang run rẩy, báo từ trên tường hồ quang điện nhảy lên đến càng thêm lợi hại, dường như tùy thời đều có khả năng hóa thành cuồng bạo địa long. Tòa này cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn, toàn to lớn căn cứ, vào Tê Thiên liệt địa động đất, dường như kinh đào Hải Lãng bên trong một mảnh yếu ớt lá cây, mà bọn hắn chỉ là trên lá cây nhìn không thấy con muỗi, tùy thời đều có khả năng lật tại thiên địa này chi bên trong. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy đối diện sẽ dị trong rừng rậm bao la, những cái kia đại thụ che trời bị vô hình sóng xung kích cùng cùng phong gạo quét xé, rách, bẻ gãy, vung ra không trung. Chỗ xa hơn, kéo dài nguy nga sơn linh bắt đầu là gì? Biến hình, thậm chí sụp đổ cùng vặn vẹo đúng vậy, trong nháy mắt này, đem toàn bộ sẽ dị đại xâm lâm bao khỏa cả ngày màn sáng rốt cục tàn. Nhưng mà cái kia địa chấn lại là theo nhau mà tới, giống như là màn sáng hóa thành địa chấn như. Sau đó, triển lộ vào mọi người trước mặt, lại lạ như thế này diệt thế giới C, giới tứ phản tổng bộ tứ lệnh. Dù An Lư Bảng chuẩn tướng là bị mình đám vệ sĩ Từ Khuynh đạo độ dùng trong nhà cùng một đống quần quần nước trong nước vỡ ra. Trên mặt đất rung động ngay miệng, Lư Bảng chuẩn tướng đang chuẩn bị ăn cơm chiều, thế là liền cùng mình muộn phát cùng một chỗ bị lật đến xa hoa giá sách cùng rơi xuống đất tủ cho chôn. Cũng may hộ vệ của hắn nhóm trung thành mà giàu có dũng khí, cố nén địa chấn sợ hãi, đè xuống chuẩn bị chạy chối chết xúc động, dù sao vẫn là đi tư lệnh quan các hạ cho đào lên. Lưu Bảng tướng rất đau. Hắn ít nhất bị nặng nghề giả cổ thức độ dùng trong nhà đè gãy hai cây xương sườn. Thế nhưng là tâm hắn đau hơn, bởi vì cái này từ đế quốc đặt xa hoa giá sách tốn hắn nửa năm thu nhập, ghi nhớ là thu nhập mà không phải tiền lương, tự nhiên là hắn tâm tình yêu chi vật, nhưng bây giờ, nhưng cũng hoàn toàn tán sương một đống còn tản ra nhàn nhạt thanh hương gỗ mục tấm. Nhưng bây giờ lại không phải song trọng đau lòng thời điểm, hắn tỉnh táo dò hỏi, địa chấn rồi? Đúng vậy à, các hạ, chúng ta. Đội trưởng bảo vệ vừa muốn nói chuyện, tướng quân lại lại lắc đầu, không, không phải địa chấn. Ta ở chỗ này 20 năm, chưa nghe nói qua sẽ dị đại sơn lâm sẽ địa chấn, nhất định, nhất định là những cái kia linh năng giả lại làm ra thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đội trưởng bảo vệ cảm thấy liền xem như linh năng giả tràn cảnh này cũng không tránh khỏi quá khoa trường, nhưng hắn cũng phản bác không được tướng quân, liền hỏi, "Như vậy, chúng ta làm sao?" "Gọi các tướng sĩ tập hợp." "Tập hợp." Đội trưởng bảo vệ giống như là lần đầu tiên nhận biết mình tướng quân, đều nghĩ trực tiếp cậy mở đầu của hắn nhìn xem. "Đúng, tập hợp. Làm tốt xuất phát chuẩn bị." Chuẩn tướng tăng lớn thanh âm, lặp lại lần nữa một lần mệnh lệnh của mình. Hắn ý nghĩ kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn trên cơ bản khẳng định cái kia động đất nhất định là siêu phàm giả làm ra đến. Vậy mình mặc kệ là chờ gió em sóng lặng đã đi tiếp viện cũng tốt, vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng rơi chạy cũng tốt, không đều phải trước hết để cho mọi người tập hợp sao? A, đúng, đem ta phi thuyền chuẩn bị ký cảng. Lưu bản chuẩn tướng vội vàng lại phân phó một câu. Xác định là tư lệnh quan. Đội trưởng bảo vệ lúc này mới yên lòng chào một cái, đi chấp hành. Mặc Kệ lưu bản chuẩn tướng đến cùng đánh chính là ý định gì? Vào hắn ra hiệu xuống, diện bộ tổng tư lệnh bên trong đám binh sĩ cũng đúng là khôi phục không ít tình táo. Chờ đến mọi người thật bắt đầu làm lên xuất phát chuẩn bị thời điểm, động đất cũng sắp dừng. Mà lúc này Cuối cùng khôi phục bình thường máy tham dò cũng rốt cục được đến bên ngoài hơn 100 km sẽ gì cổ thành tức thời tin tức. Nhìn qua không thế nào rõ ràng hình ảnh, tình báo viên cùng các tham nhu đều cảm thấy đau đầu không hiểu, đều cảm thấy hôm nay trải qua thực tế là quá phong phú, đầu óc thực tế là không đủ. Bọn hắn mới vừa vận trải qua một trận tai nạn tiến, đều còn đến không kịp sửa chữa hiện trường hư hao, liền phải đối mặt một trận quái thú phía sau. Giờ này khắc này sẽ gì cổ thành, đã sớm không còn trước đó hiểm trở cùng trắng lệ. Những cái kia lan tràn ở dãy núi vách đá mà thành huyền không ban công, những cái kia vẩn quanh vào đại thụ bên trong rường cột chặn trò. Những cái kia vào thùng lũng bên trong chọc thủng tầng mây to lớn thần điện cùng tháp lâu, đều đã hóa thành một mảnh tim đập nhanh phế tích, cấu thành một bộ tên là Văn Minh Chi mộ đáng sợ bức tranh. Cái này khổng lồ thành thị có lẽ là hủy ở mới động đất bên trong, nhưng chân chính kẻ cầm đầu, hẳn là cái kia đứng ở thành thị phế tích trung ương to lớn thân ảnh đi, kia là một to lớn sinh vật, có lẽ là cái sinh vật đi. Xuyên thấu qua ca mê ra giám sát nhìn thấy đối phương bản thể bọn, không ai vào trong hiện thực gặp qua dạng này sinh vật bố. Cái quái vật to lớn chiếm cứ vào phế tích phía trên, lấy bốc hơi mê vụ cùng cắt đội vì hộ. Mang đen nghịt thân thể ẩn dấu ở phía sau kia, hình thành gần như che lại một phần ba cái cổ thành bóng tối. Màu đỏ cam ánh lửa, chấm điện quang màu tím trong mê vụ ngẫu nhiên lấp lóe ra, xuyên thấu mê vụ khe hở, chiếu sáng quái vật cặp kia màu đỏ cam thân thể. Như là bạch tuộc một dạng to dài xúc tu từ mê vụ đằng sau triển khai, vào ngưng trệ chập tối không khí lạnh bên trong chập chờn, dường như một đống bảnh trướng ác ma tạo biển, hút sạch viên tinh cầu này chất dinh dưỡng, còn phe phẩy của phong. Còn chân chính để người đáng sợ chính là những cái kia từ trong xương mủ lộ ra xúc tu, lại tựa hồ như mỗi một đầu đều có một viên ngũ quan rõ ràng đầu lâu, hoặc dữ tận, hoặc buồn luôn có thể sợ hoặc vật mèo. Thật giống như nó mỗi một đầu xúc tu đều là một đầu thân rắn quái vật đây chính là vạn thủ thú xưng hô thế này lai lừa. Theo những này thân rắn hoặc xúc tu mang theo cường phong càng thêm mấy liệt, các đuổi mê vụ cũng bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Một cái như trụ trời thân thể dần dần có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng. Cái kia giống như một con dùng máu đỏ tươi thịt cùng đen nhánh than đá thạch chấp vá vặn mẹo mà thành to lớn hoa ăn thịt người. Máu đỏ tươi thịt ngưng tụ thành thực vật thân cành cùng nguy hoa, tảng đá đen kịt giống như là giáp xác một dạng nghiêng đứng thẳng, hình thành cánh hoa về phần những cái kia mang theo các loại quái vật đầu lâu xúc tu, liền tương đương với là dây leo đi. Cái này là hạng nào không thể gọi tên đáng sợ hình tượng, chỉ là nhìn lên một cái đều cảm thấy muốn san giá trị rơi sạch. Thế nhưng là, như thật có thể không e ngại nó xấu xí, nghiêm túc nhìn nhiều vài lần, lại có cảm thấy, hình tượng của nó bên trong vậy mà mang theo vài phần vận vẹo sau mỹ cảm. Các binh sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lý tính nói cho bọn hắn, có bình thường thẩm mỹ người là tuyệt đối không thể tiếp nhận loại kia hình tượng. Thế nhưng là, bọn hắn cảm tính lại không cho là như vậy. Người bình thường đương nhiên không biết Cái này chỉ chẳng qua là vật chất sinh vật đối hư cảnh chi vật thiên nhiên ước mơ đi. Xác thực có nhà khoa học cho rằng, hư cảnh hẳn là cao hơn chiều không gian thế giới, mà thấp vĩ độ sinh mệnh, đối cao vĩ độ khao khát, cũng là thiên nhiên. Bất kể nói như thế nào, đầu này siêu phẩm hư cảnh ma thú, kỳ thật thể đúng là hoàn toàn tiến vào cái này thế giới vật chất ở trong đương nhiên, không chỉ là diện bộ tổng tư lệnh, người khác cũng là nhất định sẽ chú ý tới nó. Vạn mét phía trên bên trên bầu trời, khổng lồ con sỉ cả hào tuần dương hạm xuyên qua tầng mây, vào thế dị cổ thành, cùng vạn thú ma thú đang phía trên, lộ ra sắt thành tắc nguyên cục đến rồi. Đây chính là hư cảnh ma thú a." Quả nhiên là Hẻ Ly nộ tràn đầy phấn khởi nhìn qua dưới mặt đất ma thú. Nàng còn chưa thấy qua loại này đối thủ, mới mẹ cảm giác tự nhiên là đê thanh. "A kỳ này a ma ha kỳ màn nhẹ gần đầu, đúng vậy, vạn thú ma thú. Cao cấp nhất hư cảnh ma thú một trong, vào hiệp hội du kích sĩ cường độ chứng nhận là tình cầu thái ác cấp. Có được gần như vô tận sinh mệnh lực, cùng không gian đánh nổ, động đất, hư không hành tẩu cùng dụng chắc không gian loại hình năng lực. Cùng đế quốc Sơn Vương lực sĩ so sánh, ai mạnh đâu? Sơn Vương lực sĩ thua xa. Thật muốn cùng đế quốc chiến tranh cự thú tướng làm so sánh phải cùng cái kia mấy đầu ngàn năm lão thái long không kém bao nhiêu đâu. Học tỷ từ chối cho ý kiến a một tiếng, một bộ liền cái này biểu lộ. Ngàn năm lão thái long thế nhưng là từng có xử lý chiến tuần ví dụ nha. Hà Kỳ Mạn mặt mà không biểu tình nhắc nhở. Ta biết, ta không có phết lở. Không thấy được động cơ cùng hộ tuẫn đều là đầy phụ tải mở ra nha, tùy thời cũng có thể chuẩn đi. A Kỳ này a mạ Hà Kỳ Mạn lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn đẩy kính mắt, lại nói, cứ như vậy, chính là dù mi nạ phản quân cùng ta giáo tự mình tìm đường chết. Phá hư cổ thành tội ác vô luận như thế nào cũng không cần từ chúng ta quổng. Nay làm sao nói Hấp thì nghi ngờ nhìn đối phương một chút. Tân Seville nơi đó bình định bộ đội sở dĩ không có sử dụng quỹ đạo đại hoành chính là nhận quốc tế xã hội áp lực, nói là sẽ gì cổ thành cũng thuộc về toàn bộ ngân hà văn minh di sản loại hình, hy vọng không thể hủy tại chiến tranh ở trong. Địa cầu chính phủ cho xa bờ tinh khu chính phủ chuyển cáo ý kiến của bọn hắn, xa bờ tinh khu chính phủ lại nói cho Tân Seville. Nói thật, như thế từng tầng từng tầng áp xuống tới, ta là lưu bản chuẩn tướng, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói trắng ra chính là không dám phụ trách nha. Hedlino cười nhạt. Chính là như thế, chỉ là người ở phía trên cũng không dám phụ trách. Vì cái gì lại muốn trông cậy vào thuộc hạ sẽ phụ chết đâu?" Evelyn ổ như không cởi hành hạ khí này, "A mà hạ khí màn một chút, A khí này a mà chú ý, ta hiện tại biết, Úy lý vì sao lại cùng ngươi như thế hợp ý. Hạ quan thật đúng là xấu hổ vô cùng a." Evelyn xoay người, đi hai đầu đôi chân dài hướng đại chỉ huy đi đến. Nàng trình ngay ngăn nó lính, trầm giọng nói, "Chân không trấn đặng đặng, 1, 2, số 3 đường ống bắt đầu chú có thể. 4,5, số 6 chuẩn bị bổ sung. Hộ thuẫn tiếp tục bảo trì bình thường công suất vận chuyển. Hỏa lực tổ, bom nổ trọng tình trạng như thế nào?" Trên cầu tàu rất nhanh truyền đến tất cả bộ môn phản hồi. Nao nao biểu thị hết thể bình thường, chờ xuất phát. Á khí này ạ mạ hạ khí mạn đi theo hệ lì nổ sau lưng, nhắc nhở, tín hiệu điện tử y nguyên hỗn loạn, bất quá, hư vòng như là đã không có, thông tin hẳn là có thể miễn cưỡng khôi phục. Muốn cùng dư liên thượng ý thông tin sao? Hệ Lino do dự nửa giây, cắn cắn răng ngà, trầm giọng nói. Tú nói qua, nhìn thấy địch người về sau, không muốn do dự, lập tức công kích. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Á khí này ạ mạ hạ khí mạn nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì phản đối. Chân không chấn đãng bắt đầu vành tạc. Ân, hôm nay liền tùy tiện trả lượt đi, tấu xong. Chương 285, Vũ trụ phi Đồ Man. Chương 285, Vũ trụ phi Đồ Man. Đến từ hư cảnh siêu phàm cự thú, tựa như còn tại thích ứng thế giới hiện thực hơi thở. Nó cái kia một vạn cái như là thân rắn đầu rắn cùng xúc tu cùng đầu lâu nhóm, tựa như vào mê hoặc mà tham lam hô hấp lấy không khí xung quanh. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, thiên địa giữa, tựa như chỉ còn lại xạ thần lắc lư gây nên tiếng gió, cùng hơn vạn cái thủ cấp nặng nghề mà sen lẫn mùi máu tanh tiếng hít thở. Bất quá, lại cẩn thận lắng nghe một chút, có lẽ còn là có thể bắt được không ít tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ. Phải biết, tòa này sẽ gì trong cổ thành thế nhưng là có mấy vạn du mi nạ phán quân cùng tà giáo đồ quân coi giữ, bọn hắn cũng không biết các lãnh tụ đang làm cái gì, chỉ biết mình hẳn là tất cả thủ cương vị, lại tuyệt đối không ngờ rằng, hai họa ngập đầu cũng không phải là đến từ ngoài thành địa nhân, mà là đến từ trong thành trọng yếu nhất. Thế nhưng là, mấy vạn người tử thương cùng kêu rên. Vào đầu này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ trước người, tựa như lộ ra quá không đáng chú ý cái kia sôi trào bụi mù tựa hồn là càng ngày càng mờ manh, từ vô số huyết nhục ngưng tụ thành thân thể chủ cột phía trên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kiềm chế, khát máu cùng tham lam gào thét, phản phất như là 100 vạn thất đói dã thú vào đồng thời phát ra gầm nhẹ như đối với đầu này đại biểu sinh mệnh săn thức ăn hư cảnh ma thú, tràn. Ngập sinh mệnh khí tức thế giới vật chất, chính là một trận ngập dinh dưỡng tham ăn thế của hắn diễn sinh đến phương viên trăm bên ngoài, chính là rừng nhất biên giới diện bộ tổng tư lệnh đám binh sĩ có thể lờ mờ nghe tới này. Thời điểm này Thư cảnh ma Thu Thanh âm đã rất suy yếu lại như cũ để binh lính bình thường nhóm Huy Hoàng bất an cảm thấy mình giống như là bị trôi thức ăn đầu trên thiên địch để mắt tới như chuẩn chuẩn tướng Còn để mọi người tập hợp sau đội trưởng bảo vệ cố nén sợ hãi mang chờ đợi ánh mắt nhìn về phía cấp trên Chuẩn tướng tướng quân L lưu bản chuẩn tướng đội trưởng bảo vệ liền hô 3 tiếng đều không được đến phản ứng nghiêm túc xem xét mới phát hiện lưu bản chuẩn tướng liền đứng như vậy ngất đi qua tuyệt đối là có thể lên năm mới cuộc liên hoan thần kia Đội trưởng bảo vệ im lặng ngưng nghẹn nửa phút, lúc này mới nghĩ đến hẳn là đi tìm phó tư lệnh sở cơ thượng tá đến chủ trì lại cục, lại lượt tìm không được. Qua một hồi lâu hắn mới biết được, Sa cờ thượng tá vào 5 phút đồng hồ trước đã bên trên vốn gi vì lưu bản tướng quân chuẩn bị kỹ càng phi thuyền, nói là vừa rồi gầm rú tất có kỳ quặc, muốn tự mình đi quan sát một chút tình huống. Chỉ bất quá, phi thuyền lại là hướng về xệ dị cổ thành cùng tiếng giống phương hướng ngược nhau đi, lại không biết có phải hay không là chuẩn bị vòng quanh rủ mị tinh chạy lên một vòng từ phía sau cho địch nhân đến một cái chính nghĩa lâm lâm. Diệt bộ tổng tư lệnh cứ như vậy hoàn toàn loạn. Nếu như dù mỹ nạ phản quân cùng vạn linh giáo đồ vào thời điểm này phát động tổng tiến công, nói không chừng có thể đánh một trận huy hoàng trận tiêu diệt đâu đáng tiếc, hiện tại sẽ gì trong cổ thành, quân tướng sĩ làm phản cùng ta giáo đồ còn thừa lại bao nhiêu sống, cũng thực tế là nói không rõ ràng. Ngay một khắc này, vào cách vạn thủ thú thẳng tắp khoảng cách thêm gần trên nhất không, con xệ cạ hảo vũ trang thương thuyền vừa vận hoàn thành thuyền góc độ điều chỉnh làm việc. Thuyền bụng phát xạ đường ống từ từ mở ra phá môn, nhắm ngay đang phía dưới xệ dị cổ thành. Trên cầu tàu sĩ đang hành quỹ trước đó cuối chuẩn bị, mục tiêu sinh ra phản ứng. Hộ tuấn công xuất hạ xuống 2 điểm, không thể đánh xuyên. Xung quanh sinh mệnh phản ứng ngay tại yếu bớt. Mục tiêu xung quanh cao năng phản ứng ngay tại tăng lên. Không gian chấn động bom, bắt đầu phát xạ điều chỉnh thử. Nam, 4, 3. A ký này ạ mạ hạ ký màn liếc qua sự mặt dễ Linol poeta, suy tư một chút, vẫn là hỏi, cuối cùng lại hướng lại xác nhận một lần. Dư Liên tập ý, cùng 13 hạm đội tất cả linh năng giả đều ở phía dưới, phải chăng quyết đoán. Tại thời khắc này, Linol nhiên nghĩ đến vào 3 ngày trước đó, Dư Liên một lần cuối cùng cùng mình thông tin. Học tỷ Vạn thú thú thoát ly hư cảnh tiến vào chủ vật chất thế giới trước 3 phút, lại là nó suy yếu nhất thời điểm, bởi vì nó còn cần để cho mình thích hướng chủ thế giới tốc độ, nó không thể tự nhiên sử dụng mình siêu phàm năng lực. Lúc này, tất cả đến từ thế giới vật chất đả kích đều mang đưa đến trực tiếp nhất hiệu quả. Lời này nghe cũng không có cái gì logic, mà lại luôn cảm thấy đặc biệt không khoa học. Tú Lý, ngươi thế nhưng là thật càng ngày càng thần con a. Đột nhiên cảm thấy cách tỉ tỉ càng ngày càng xa. Không, cái này đều là thần bí học lĩnh vực logic a. Ngài chiếu vào ta nói đi làm, chờ thật đem tên kia bên cái thoải mái, ngài liền phát hiện phát hiện ta thật hiểu các ngươi những này linh năng giả thế giới quan rồi. Không, ngay liền sẽ phát hiện, chúng ta chưa hề rời xa qua. Đối thoại cứ như vậy lấy hệ lì nổ trận mắt hốc mồm vô ý thức đóng lại thông tin mà kết thúc. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta cái này không tương đương với là chạy chối chết sao? Helene tự sân tự oán, nhưng lại khỏe miệng điu một cái, nhẹ nhàng phúc xỉ. Một tiếng. Bất quá, đợi đến nàng quay người thời điểm, đã thu lại mỉm cười, khôi phục độ lòng thánh nữ tạt gạn nửa yêu bản sắc, ánh mắt định, khí thế nghiêm nghị. Ta xác định. Nàng trầm giọng nói. Minh Bạch. Pháo thuật trưởng lớn tiếng đáp lại ở đây chỉ có cách gần nhất ạ kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn nhìn thấy học tỷ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tiêu dung, vô ý thức run rẩy một chút, đầu tiên là đối dư liên đại sinh đồng tình chi ý, nhưng lập tức lại bị không cách nào ức chế ác thú vị chỗ chờ mong đến cùng là dạng gì nữa nhân, mới có thể một bên khỏe miệng ngậm xuân một bên hạ lệnh tiến hành quỷ đạo hành quỹ đạo. Á kỳ này ạ mạ hạ kỳ mạn đột nhiên cảm giác được, liền xem như trở lấy nhìn tên kia tương lai kết thúc như thế nào, đều là một loại hưởng thụ a. Không gian chấn động bom nạp năng lượng hoàn tất. Bom nổ chồng đã dự bị tốt. Bom nổ chồng chờ thời. Không gian đạn lập tức phát xạ. Ba phát chỉ có cao cỡ nửa người hình trụ từ thuyền bụng ống ngư lôi trong miệng ép ra ngoài, phía sau đuôi cánh vẽ ra trên không trung giao thoa quá mảnh, thôi động viên đạn gạo thét lên hướng đầu kia cự thún đện đi qua. Thân đạn cũng không có đánh trúng đối phương bản thể. Những cái kia triển khai xúc tu đầu rắn hình thành vòi rồng một dạng gió báo bình trướng, vào chấn động bom cách chúng nó cái có vài thước địa phương, liền giống như là bị vô hình bức tường ngăn cản ngăn trở, rốt cuộc không còn cách nào trước tiến vào. Ngay sau đó, cái kia thân đạn bắt đầu băng liệt, nhưng từ đó bạo phát đi ra cũng không phải là cái gì nhiệt độ cao cùng báo tố phong cùng hỏa diễm, lại là một vòng lại một vòng gợn sóng, dường như mang không khí biến thành hồ đạo nên không cách nào tán đi gợn sóng. Gợn sóng gây nên chấn động, chấn động hóa thành kinh đào hải lãng cùng chướng mắt bạch quang, dường như thiêu đốt một cái cỡ nhỏ thái dương như. Hư cảnh cự thú chỗ chỗ liền phảng phất trì trệ vào thời gian ngừng lại lĩnh vực bên trong, mai cho đến cái kia bạch quang tiêu tán mấy giây về sau, mới bỗng nhiên lại lần nữa khôi phục lưu động, lại cái thấy một tiếng điếc tai nhức óc quanh năm thành. Vô hình vô tướng, không cách nào bắt giữ sóng xung kích dễ như trở bàn tay xuyên thấu hư cảnh cự thú tự nhiên sinh ra hộ trực tiếp mang trực tiếp nhất không gian doanh tác dụng vào nó chân thân bên trên. Các kịch liệt không gian chấn động bên trong, cái kia lít nha lít nhít chừng bạn cái nhiều xúc tu cùng thủ cấp tự nhiên là đứng núi chịu sầu mục tiêu. Lại cái thấy vào làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng không khí quẩn sóng, chỉ ít có một phần 3 xúc tu bị triệt để vỡ nát, giống như là bị vô số nhìn không thấy lưỡi đau cùng thiết truy hoành vừa vặn. Cái kia không gian ba động vẫn còn tiếp tục quyết tán, mai cho đến mang cự thú xung quanh phạm vi độ nát thê lương phá đến càng thêm nhỏ vụn về sau, mới niệm niệm không bỏ ẩn dấu tại thiên địa giữa. Cái này kỳ thật cũng là tốt. Tương lai tỏa thành cổ này nếu muốn trùng liền ngay cả phá rỡ cùng kiến trúc rác rưởi xử lý phí tổn đều có thể giảm bất một số lớn. Xét thực, so sánh với xe đối nơi đó động thực vật thậm chí cả vi khuẩn đều tạo thành hủy diệt tính đả kích bom nở chậm, không gian chấn động bom liền muốn an toàn vô hại hứ nhiều, đối một chút cứng rắn mục tiêu lực phá hoại còn muốn càng mạnh. Nếu không phải cái đồ chơi này quyết tán phạm vi có hạn, không được lớn nhất uy hiếp hiệu quả, tạm thời đã sớm có thể hoàn toàn thay thế bom nở chậm cùng ba pháo đạn, độc quyền quy đại vênh tạc lĩnh vực. Thư cảnh cự thú lần nữa phát ra gào thét, nhưng lúc này đây, chính là người bình thường đều có thể nghe ra được, kia là thống khổ gào khét, nếu là chúng quanh còn có còn sống người bình thường. Cố sĩ Cạ Hảo bên trên hệ Ly Nộ đương nhiên cũng nghe đến đối phương tiếng kêu thảm thiết, lại chỉ là mặt không biểu tình mà nói, "Vòng thứ 2, ngươi tận." Lại là 3 phát chấn động bom rơi hướng đại địa, dường như thiên phạt. Lần này, thậm chí có một viên bom xuyên qua xúc tu hình thành lưỡi võng, trực tiếp đâm vào đối phương ở giữa trên thân thể. Cái này phản phất như là một đóa nụ hoa chống nở hoa ăn thịt người trực tiếp nuốt một phát nhóm lửa pháo, vào ngột ngạt tiếng nổ vào nó nội bộ tạn ra lúc, tinh hồng sắc huyết nhục sắc sắc đến khắp nơi. Lần này, vạn thú ma thú làm cho rất hảm, khí cấp bại phôi bên trong thậm chí xuất hiện rõ ràng tinh hoàng. Nếu là thống khổ kêu thảm Trung khí tự nhiên liền không có lấy trước như vậy đủ Thanh âm hắn khuyết tán phạm vi cũng liền chuyển đến hơn 10 cây số bên ngoài chỉ là dọa có cấp một đám ngay tại chạy chối chết dê rừng đúng vậy từ vật lý ý nghĩa nói lên nó lúc này Thanh âm cũng chỉ có thể chuyển bên trên xa như vậy vào cách nơi này thẳng tắp có hơn ngàn vạn cây số dù nạ tinh hệ bên ngoài vũ trụ phía trên một bộ tàn tạ sát chết đang trôi nổi ở trong hư không vào trong vũ trụ nó nhỏ bé đến so bụi bằng còn muốn nhỏ bé liền xem như lại trôi nổi cái ngàn 5 vạn năm thậm chí trong triệu năm đều sẽ không có người chú ý tới đi nhưng lúc này vào cái kia nửa tổn hại đầu lâu trong vết thương Một tia tinh hồng sắc vầng sáng xuyên qua vết thương dống nhiên lóe lên, thoáng qua liền mất. Ngay sau đó, cái kia thảm liệt nửa bên mặt lại xuất hiện một tia rung động cảm giác, tổn hại giáp xác phảng phất như là tiến vào ảm ướt phong bế hoàn cảnh nấm mốc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Tuy nhiên vài giây đồng hồ, giáp xác tạo thành đen nhánh trong hốc mắt, một con yêu dị dựng thẳng đồng lần nữa khôi phục tiêu cự. Ngay sau đó, hồng quang rót vào con ngươi, bắt đầu nhảy lên, dường như một đoàn đang thiêu đốt lấy khát ngáo cùng thôn phệ hỏa diễm. Ta lại về đến rồi. Cái kia nửa đầu lâu phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rống vân băng đằng đằng sát khí cảm giác các bác, cái này mấy tiếng gầm nhẹ tuyệt không vào tình cầu bên trên đầu kia vạn thủ thú phía dưới. Thế nhưng là, nàng rất nhanh liền ý thức được, mình là vào trong vũ trụ tìm lại, không, có người chính phát hiện, cũng không có người sẽ bị mình tiếng giống chấn nhất đến. Nàng chầm mặc một chút, hướng trong vũ trụ chạy ra một chút linh năng, khó khăn điều chỉnh phương hướng của mình. Đồng thời, nàng giáp sát như cũ tại trên mặt lan tràn, ngoại trừ lớn nhất một chỗ cắt tổn thương, liền mang còn lại vết thương đều che lại. Quá trình này trọn vẹn tốn nàng sắp một phút, cuối cùng là đem trên đầu nhất nhìn thấy mà giật mình một chỗ vết thương nhắm ngay mị nạ tinh cầu với vận phương hướng ngược nhau. Con mắt của nàng bên trong nóng bỏng hồng quang tựa như tăng thêm mấy phần, giống như là động cơ lò bắt đầu thiêu đốt. Mới để cho nàng thức tỉnh tinh hào quang màu đỏ lần nữa lóe lên, lần này lại có vẻ càng thêm mãnh liệt, tiếp lấy liền từ vết thương ra phun ra ngoài, hình thành một đạo mảnh bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy con quỷ. Đẩy cái này cái đầu hướng vũ mịn nạ tinh, cầu phương hướng đi vòng quanh đại khái truyền nhỏ hơn quay đầu, truyền tiểu cũng càng tốt ra tốc nguyên nhân, cũng chỉ nửa phút thời gian, tốc độ của nàng cũng đã tiếp cận tốc độ ánh sáng. Nếu thật là nhục thể phàm thai, sợ là vào gia tốc quá trình bên trong liền đã hôi phi yên diệt phân giải thành hạt nhỏ. Thế nhưng là Vào hồng quang lấp lóe ngáy mắt, cái này nửa cái đầu lâu lại bị một tầng hơi mỏng trong suốt màng ánh sáng bao khỏa vào trong đó, khiến cho nó hoàn toàn ở vào trạng thái an toàn. Nếu như phụ cận vừa vặn có rõ ràng dạ đã quét đến một màn này, liền gặp được nửa viên tại trong vũ trụ lấy tiếp cận với tốc độ ánh sáng lứt qua hư không đầu lâu. Sau đó, trong vũ trụ này liền nhất định sẽ xuất hiện mới thiên không chuyện lại truyền thuyết. Vũ trụ phi đầu man. Nghe chính là tương đương có mặt bài chuyện ma A. Tấu chương xong